Bạch nhân nam tử bên cạnh một cái cường tráng người da đen thấp giọng nói, nếu như Hắc hùng còn ở lại chỗ này, hai người bọn họ khẳng định chạy không được. Bạch nhân tử lạnh lùng nói, hai người kia không phải bình thường tạc cá, nhất định là có lai lịch. Người da đen nhận đồng gật đầu nói, cái kia đột kích tay phản ứng rất nhanh, tính cảnh giác rất cao, vậy mà có thể ở chúng ta như vậy nhiều thường tập hỏa hạ bình yên đào thoát, cái kia tay súng bắn kia có thể hoàn toàn dựa vào lỗ thai nghe tiếng đoán vị manh thư, xác thực không phải người bình thường có thể làm được, một trận này. Chúng ta đại giảm a, Thiết Hạ bấy giờ, lại chết rồi bốn, bị thương hai cái." Bạch Nhân Nam tử trầm giọng nói, "Ngày mai Hắc Hùng hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ phản hồi, đến lúc đó lại truy giết bọn hắn, chúng ta trong tay có bọn họ muốn lấy đồ vật, bọn họ có nên không do đó dừng tay, cũng không biết cái kia tay súng bắn tỉa bị thương có nặng không nặng." Rút lui. Tùng Lâm mặt khác hơi nghiêng, Diệp Nam thở hào hển tại một mảnh cây rậm hạ ngừng lại, đề phòng nhìn xem phía sau, đằng trong chốc lát, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này mới hơi chút thở dài một hơi. Cuối cùng là trốn tới. Cũng may mắn là buổi tối, đối phương truy kích tâm có điều cố kỵ. Nếu như là ban ngày, chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng thoát thân. Hơn nữa đối phương bắn tỉa tay một mực cũng không có xuất hiện. Nếu không mà nói, hôm nay hai người chỉ sợ rất khó an toàn rút lui khỏi. Diệp Nam đem mình trên bờ vai tần băng nhạn để xuống. Lại phát hiện tần băng nhạn sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt nhắm nghiền, trong nội tâm lập tức thẩm nghị không tốt. Tần băng nhạn, tỉnh. Diệp Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Băng nhạn mặt, nhẹ giọng thấp giọng đều, một lòng cũng đã cao cao treo lên. Tần Băng nhạn thân thể cơ nhục đột nhiên căng thẳng, con mắt thoáng cái mở ra, thần sắc đề phòng, đã nhìn rõ ràng trước mặt người vâng Diệp Nam sau, cả người lại thoáng cái phóng buông lỏng xuống, thân thể mềm tựa ở trên cành cây. Chúng ta đào thoát sao? Diệp Nam ừ một tiếng, theo mình trên đai lưng gỡ xuống chiến thuật đèn tin, khẩn trương hỏi, ngươi cảm giác như thế nào, thương ở nơi nào? Tần Băng nhạn có chút khó có thể mở miệng nói hữu trên đùi diệp nam ừ một tiếng liền bắt đầu tìm nâng tần băng nhạn vết thương cái này một chiếu lại phát hiện tần băng nhạn cả đùi phải quần đều là máu chảy đầm địa hiển nhiên chảy rất nhiều huyết diệp nam rất nhanh tìm được rồi trúng đạn địa phương đó là bên phải đùi dựa vào bên trong vị trí diệp nam không khỏi thoáng có hai phần xấu hổ dù sao vị trí kêu cự ly nữ tính tối tư ẩn vị trí bất quá 5 cm tả hữu. chỉ là nhìn xem tần băng nhạn sắc mặt tái nhợt bộ dạng diệp nam cũng bất chấp gì khác thấp giọng nói ra Ta phải là muốn cho ngươi nâng ra đầu đạn, băng bó miệng vết thương, đã tội. tần băng nhạn tự nhiên biết rõ mình trúng đạn là cái gì vị trí, nghe Diệp Nam nói như vậy, tim đập lập tức đột nhiên gia tốc, mặt cũng đỏ lên hai phần. Nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng là nhưng cũng biết Diệp Nam là vì cứu mình, hơn nữa mình bây giờ cũng xác thực vô lực mình cứu trợ, lập tức dứt khoát nhắm mắt lại cắn môi khẽ hừ Diệp Nam dùng miệng cắn chiến thuật đèn tin, ánh sáng chiếu miệng vết thương, bạc da của mình truy thủ quân dụng theo cái kia viên đạn đục lỗ quần khổng xuyên qua, sau đó đem tần băng nhạn ống quần cho ta mở hơn phân nửa. chúng đạn vị trí lập tức bạo lộ tại đèn tin dưới ánh đèn, miệng vết thương nhìn về phía trên có chút dữ tợn, chính không ngừng hướng về bên ngoài thấm ra máu tươi. Cùng một chỗ bạo lộ tại dưới ánh đèn còn có tần băng nhạn này thon dài trắng nõn căng trí đùi, tại đèn tin cường quang hạ họa bạch có chút chói mắt, chỉ có điều miệng vết thương phía dưới lại nhiều hơn rất nhiều máu đen, hai đùi tuyết trắng cùng đỏ tươi vết máu đối lập hạ Làm cho người ta thị giác càng phát ra mánh liệt đánh sâu vào Vị trí này cự ly tần băng nhạn tư ẩn vị trí cũng đã rất gần Diệp Nam quá mức thậm chí đã mơ hồ thấy được màu đen tiểu khố Điều này làm cho Diệp Nam tim đập nhịn không được có chút gia tốc Vội vàng chết đi đèn tin hào quang, thu liễm mình ánh mắt Lấy lại bình tĩnh, Diệp Nam cầm da của mình dầu hỏa cái bật lửa Đánh bốt hỏa, đem trùy thủ đặt ở hỏa diễm đi lên hồi cháy Tiến hành rất nguyên thủy nhiệt độ cao trừ độc trừ xong. Diệp Nam tiện tay cầm lấy mình chủy thủ bao da đưa cho Tần băng Nhạn, cắn nó sẽ có chút ít đau nhức nhịn một chút. Tần băng Nhạn mở to mắt thuận theo há mồm cắn bao da, sau đó lại tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Mặc dù nàng ngày bình thường vâng anh tư tấp sẵn nữ cường giả, nhưng là lúc này nàng càng nhiều vâng một cái nhu nhược bất lực nữ nhân của mình bí ẩn địa phương bị một người nam nhân như vậy nhìn xem, đụng vào trước, điều này làm cho tâm tình của nàng trở nên vô cùng phức tạp, xấu hổ và giận dữ, xấu hổ. Bất đắc dĩ. Diệp Nam duỗi tay để chặt tần băng nhạc đùi, miễn cho nàng núp nhích, sau đó tay phải chủy thủ vững vàng cắt ra miệng vết thương, sau đó tay trái đầu ngón tay hướng về hai bên tạo ra miệng vết thương, tay phải chủy thủ chuẩn sát chọn chúng này vây quanh tại xương cốt trên đầu đạn, dùng sức một nảy ra, nảy đầu đạn lập tức bị nảy ra đi ra, rơi trên mặt đất, mà trong vết thương cũng đột nhiên bắt đầu thấm huyết. Tuy nhiên trước vứt bỏ không ít gì đó, nhưng là lo lắng đến đối phương nhiều người, mình hai người hoàn toàn có khả năng bị thương Diệp Nam còn là để lại cầm máu tiêu viêm dược vật cùng băng vải, nhưng bây giờ thật sự phái trên công dụng. Diệp Nam ngóc ra cầm máu tiêu viêm dược vật, dán tại trên vết thương, sau đó lấy ra băng vải, một vòng một vòng dọc theo đuổi đem miệng vết thương triệt để băng bó lên. Trường 65, Dung Kỳ nhân chi đạo còn chế một thân thần. Cả quá trình tần băng nhạn gắt gao cắn chủy thủ bao ra, hừ đều không có hừ một tiếng, chỉ là mặt của nàng lại là đỏ lên như máu. Diệp Nam một mực đều tập trung tinh thần cho tần băng nhạn nhổ đầu đạn. Băng bó miệng vết thương, lại là không có nghĩ quá nhiều, nhưng là tay của hắn lại trùng quy tại tần băng nhạn trên đùi như vậy sờ đến đụng đi, đây là tránh không khỏi, tần băng nhạn chưa từng cùng người bị người như vậy thân mật tiếp xúc qua, còn là như vậy tư ẩn vị trí, điều này làm cho nàng xấu hổ và giận dữ vô cùng. Diệp Nam đem băng vải đánh một cái kết, lau một cái mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nói, "Tốt lắm, miệng vết thương băng bó tốt lắm." Tần băng nhạn mở to mắt, đem mình trong miệng cắn bao ra giao trả lại cho Diệp Nam. Ánh mắt lại có chút không dám tiếp xúc Diệp Nam ánh mắt. Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn này đỏ rực mặt, còn có buông xuống thật dài lông mi, tình mộ lại, vội vàng đóng cửa chiến thuật đèn tin, ra vẻ mà nói những thứ khác nói ra, ừ, không thể mở ra đèn tin, dễ dàng bị người phát hiện. Tần băng nhạn nguyên bản trong nội tâm còn rất cuốn quý, không biết nói cái gì, nhưng là nghe Diệp Nam như vậy vừa nói, trên mặt lại cuối cùng nhịn không được hiện ra vài phần vui vẻ. Rõ ràng chính là nghĩ che giấu lẫn nhau xấu hổ còn nói cái gì dễ dàng bị người phát hiện. Bị Diệp Nam như vậy quấy dày một cái, hai người trong lúc đó xấu hổ bầu không khí thoáng cái nhược rất nhiều. Tần băng nhạn thấp giọng nói, cảm ơn. Diệp Nam cười nói, cảm ơn ta làm gì, chúng ta vâng chiến hữu, là đồng bạ. Tần băng nhạn ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, đúng vậy à, hai người kề vai chiến đấu, chính là chiến hữu, tất cả mọi người có thể không chút nào giữ lại tín nhiệm đối phương, đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương thậm chí đem tánh mạng mình giao cho trong tay đối phương. Diệp Nam trầm mặc vài giây, mở miệng nói: ngươi bắn tỉa thương đùa thật là trượt, tối om trong rừng, ngươi cũng có thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu. đúng rồi, ngươi bắt đầu sử dụng chính là tâm thư A. Thần băng nhạn lử một tiếng, đúng vậy. Diệp Nam trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào tán thưởng. Tay súng bắn tỉa ngắm bắn thời điểm bình thường chia làm mắt thư cùng tâm thư. mắt thư thì là thông qua con mắt quan sát chắc cách mục tiêu sau đó ngắm bắn mục tiêu. Mà tâm thư thì là càng cao sâu cảnh giới, không cần quá tận lực đi quan sát chắc cách, mà là một loại tính nhẩm, một loại bản năng. Thật giống như 100 mét ngoài một mục tiêu, mắt thư sẽ thông qua ngọn cái, tầm mắt, ngang chắc cách đẳng các loại nhân tố để phán đoán cự ly. Mà tâm thư thì là trích muốn nhìn thấy cái mục tiêu này, liền sẽ trực tiếp được đến đáp án. trước tần băng nhạn nghe tiếng đoán vị trực tiếp nổ xuống manh thư, cũng là thuộc về tâm thư. Diệp Nam cũng tinh thông ngắm bắn, nhưng lại cũng còn không có đạt tới tâm thư tình trạng cho nên không phải do hắn không bội phục Tần băng nhạn, tuy nhiên còn không phải quá rõ ràng Tần băng nhạn phương diện khác buồn sự như thế nào, nhưng là bằng vào mượn chiêu thức ấy tâm thư bổn sự cũng đủ để nhìn ra của nàng lưu tú cũng khó trách nàng có thể tuổi còn trẻ liền gia nhập ẩn long, thậm chí còn có thể ở ẩn long trong chỗ hết tài năng lợi hại. Diệp Nam tự đáy lòng tán than nói. Tần băng nhạn trầm trầm vào Diệp Nam trong ánh mắt có vài phần nghi hoặc, trước ngươi tại trong rừng gặp được phục kích, ngươi vâng như thế nào phát hiện đối phương? Diệp Nam lắc lắc đầu nói, "Ta không có phát hiện bọn họ." Tần Băng Nhạn hỏi tới, "Vậy là ngươi như thế nào tránh thoát bọn họ vòng thứ nhất phục kích đâu?" Diệp Nam thẳng thắn nói, "Trực giác, ta cảm thấy nguy hiểm." Tần Băng Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi đối nguy hiểm có rất mãnh liệt trực giác." Diệp Nam gật đầu, "Ừ, ta đối nguy hiểm có rất mãnh liệt trực giác, trong khoảnh khắc đó, ta toàn thân tóc gáy đều tạc, cho nên ta lập tức tránh né." Tần Băng Nhạn ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Diệp Nam, đây chính là một cái rất giỏi thiên phú. Diệp Nam cười khổ nói: Sát thực rất hữu dụng, tính cả hôm nay lần này, ít nhất cũng đã đã cứu ta ba lượt tính mạng. Tần Băng nhạn trong ánh mắt hiện lên hai phần hâm mộ, loại này trực giác cũng không phải là mỗi người đều có thể có được, chỉ có cực ít mới lại có được loại này gần như giống như giả thu trực giác, người như vậy trên chiến trường cũng là tối dễ dàng sinh tồn xuống. Diệp Nam cũng không có phản bác, bởi vì Tần Băng nhạn nói sát thực là sự thật. Người không chút máu không ít, thân thể có chút suy yếu, ngươi kiên trì đừng ngủ, ta đi tìm lươn nước. nước. Tần băng nhạn ừ một tiếng, Diệp Nam lặng yên không một tiếng động ẩn vào hát cám trong rừng, Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam biến mất trong bóng đêm bóng lưng, tâm tình có vài phần phức tạp. Mình lần này chọn lựa Diệp Nam làm là của mình giúp đỡ cùng hợp tác, có lẽ là một cái rất lựa chọn sáng suốt à. Lúc trước mình đầu tiên mắt chứng kiến hắn và sở ca tại tập huấn trên trường đánh nhau kịch liệt thời điểm, mình còn đánh giá thấp hắn đâu, lúc trước cũng nhìn ra hắn là lưu lại tay, nhưng là chân chính đến trong chiến đấu. Người này bạo phát đi ra chiến lược lại là làm cho người ta giận mình. Nếu như không phải hắn trước tiên làm ra phản ứng đem mình bổ nhào tại trong khe, nếu như không phải hắn mang lên mình một đường chạy như điên, chỉ sợ mình hôm nay muốn trồng ở chỗ này. Nghĩ đến trước ghé vào Diệp Nam trên bờ vai kinh nghiệm, nghĩ đến Diệp Nam là mình lấy đầu đạn giờ nhu hòa đụt vào, tần băng nhạn trong đôi mắt vô ý thức hơn vài phần nhu tình. Diệp Nam rất nhanh sẽ trở lại, trong tay bưng lấy một mảng lớn lá sen, lá sen lý chứa nước. Vận khí không tệ, bên cạnh có đạo sơn tuyển nước chảy uống nước a diệp nam đem lá sen tiến tới tần băng nhạn bên miệng tần băng nhạn chảy không ít huyết vừa vặn khát nước một hơi đem lá sen lý nước toàn bộ cho uống xong diệp nam ân cần hỏi han như thế nào còn muốn hay không uống tần băng nhạn lắc đầu hướng về phía diệp nam mỉm cười không cần ngươi cũng nghỉ ngơi hạ a tần băng nhạn lời nói rất ôn nhu diệp nam nghe được rõ ràng sững sờ mà ngay cả tần băng nhạn mình cũng tựa hồ bị mình cái này nói chuyện khẩu khí cho kinh trụ cắn cắn môi chuyển hướng về phía mặt khác hơi nghiêng. Diệp Nam thân thủ lau hạ cái mũi, giảm bớt một chút tâm tình của mình, tại tần băng nhạn bên cạnh không xa địa phương ngồi xuống, nhớ tới sự tình hôm nay, Diệp Nam có chút kỳ quái hỏi, hôm nay chúng ta cùng bọn họ giao thủ, từ đầu tới đuôi đối phương bắn tỉa tay tựa hồ cũng không có xuất hiện, đây là có chuyện gì. Nói đến chính sự, tần băng nhạn cảm xúc thoáng cái tiểu điều chỉnh trở về, nhẹ nhàng cau chặt lông mày, ừ, đúng. Nếu như hôm nay bọn họ có tay súng bắn tỉa áp trận mà nói, chúng ta sẽ không khinh địch như vậy chạy thoát. Hai người đều có chút nghi hoặc, rồi lại tìm không thấy đáp án, chỉ có bất đắc dĩ vùng tha cho. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? tần băng nhạn có chút ảo não nhìn xem thương thế của mình chân, kéo theo cái này đầu thương chân, nàng nhất định là không cách nào hành động tự nhiên. Nói một cách khác, nàng hiện tại đã là đã trở thành Diệp Nam liên lụy. Diệp Nam nắm chặt trong tay súng trường tấn công, hư lệnh nói. Tuy nhiên chúng ta đột tập bị gặp bọn họ bấy dập, nhưng là chúng ta lại giết chết bọn họ nhiều cái, hiện tại ngươi bị thương, ta nghĩ đối phương ngày mai ban ngày nhất định sẽ truy tung chúng ta muốn giết chết chúng ta, không ngại chúng ta cũng dùng kỳ nhân chi đạo còn chế một thân thân, cho bọn hắn một điểm kinh hỷ. Trường 65, còn sống, tổng có cơ hội. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua tùng lâm rơi vãi rơi trên mặt đất, hình thành từng đạo vết lồn đốm, trong rừng cây chim chóc tiếng kêu, đem tần băng nhạn từ trong ngủ say bừng tỉnh. Tần băng nhạn mở to mắt, lại phát hiện đối diện Diệp Nam cũng đã không tại, mà trên người của mình không biết khi nào thì cũng đã đắp một bộ y phục. Tần băng nhạn cắn cắn môi, mình vậy mà ngủ như vậy chậm, rõ ràng liền Diệp Nam khi nào thì ly khai cũng không biết, thậm chí cho mình đắp quần áo đều không bừng tỉnh mình, mình thật sự là quá sơ ý. Nếu như bên cạnh mình không phải Diệp Nam mà là địch nhân, đó là hay không người khác sở đến bên cạnh mình mình cũng đều không có cảnh giác. Tuy nhiên Tần băng nhạn cũng biết rõ mình hôm qua không chút máu không ít. Người rất buồn ngủ, cho nên ngủ sau mới ngủ được nặng như vậy, nhưng là tần băng nhạn nhưng vẫn là nhịn không được đối mình có vài phần bất mãn. Diệp Nam quần áo che ở trên người nàng, nàng thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy được này trên quần áo Diệp Nam ngùi, nàng sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ hồng, lấy ra Diệp Nam quần áo, bắt đầu đánh giá đến chung quanh. Sáng sớm trong rừng tràn đầy sinh cơ, tần băng nhạn tìm một vòng, nhưng lại đều không có phát hiện Diệp Nam thân ảnh, nhưng là nàng có thể khẳng định đối phương nhất định tiểu tại phụ cận. Hắn không có khả năng vứt xuống dưới tự mình một người tại đây ngủ say chạy xa. Tần băng nhạn thu hồi ánh mắt đã rơi vào của mình trên đùi phải. Chúng đạn địa phương đã bị băng bó cực kỳ dán chắc. Tuy nhiên băng vải bị máu tươi thấm đỏ một khối nhỏ, nhưng là dược vật hiển nhiên đã dậy rồi cầm máu tiêu viêm tác dụng. Miệng vết thương cũng đã không chảy máu nữa. Thử nhẹ nhàng đung nhúc nhích chân của mình, Tần băng nhạn chân mày cau lại, miễn cưỡng năng động, nhưng là vẫn còn có chút đau, chắc hẳn không thể làm kịch liệt vận động. Nếu không, miệng vết thương chỉ sợ vừa muốn xé rách. Một hồi tiếng bước chân vang lên, tần băng nhạn đột nhiên tỉnh ngủ, ôm trong ngực bắn tỉa thương xoay người qua tử, nhìn phía thanh êm nơi phát ra địa phương. Diệp Nam đạp trên thần hy, xuất hiện ở tần băng nhạn bên cạnh phía trước, một tay dẫn theo hai cái ống trúc, một tay vậy mà dẫn theo một nhóm lớn hương tiêu. Tần băng nhạn thở dài một hơi, buông xuống trong tay bắn tỉa thương, khỏe miệng có chút hiện lên vài phần nhẹ nhàng tiếu dung. Diệp Nam trở lại hai người ẩn thân cây rơm hạ, cười nói, tỉnh. Tần băng nhạn ư một tiếng. Ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên tay hương tiêu trên, ngươi lại là rất sẽ tìm đồ ăn à. Diệp Nam nhún nhún vai, đem này một nhóm lớn hương tiêu cho bài thành hai phần, đem bên trong một nửa đặt ở tần băng nhạn trong tay, thuận miệng hồi đáp, khu vực này khí hậu không sai, trong rừng có thể cật quả dại A cái gì rất nhiều, chỉ cần kiên nhẫn tìm xem, tổng có thể tìm tới. Diệp Nam đem một trong đó ống trúc cắm ở tần băng nhạn trước mặt trong đất, trong đó đều là chứa sạch sẽ nước suối, ống trúc phần dưới vâng tiêm, thuận tiện chen vào tại mặt đất. Tần băng nhạn cũng không có khách khí, trực tiếp đẩy ra hương tiêu, liền bắt đầu nói cả lăm, tuy nhiên nhang này tiêu còn rất có chút ít sắc khẩu, nhưng là tại đây trong rừng, có thể có hương tiêu ăn đã là rất chuyện hạnh phúc, hương tiêu chính là sốt cao lượng thực vật, đối với bọn hắn người như vậy mà nói, vâng cực kỳ không tệ năng lượng bổ sung thực vật. Lấp đầy bụng, Tần băng nhạn cái này mới mở miệng hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Diệp Nam cười nói, ta chuẩn bị dẫn bọn họ chạy tới, chỉ cần bọn họ còn không có buông tha cho truy sát chúng ta. Bọn họ nhất định sẽ tới. Tần băng nhạn hỏi, như thế nào dẫn? Nhóm lửa, nếu như thuận lợi mà nói, sau đó chúng ta còn có thể ăn được khẽ rừng nhiệt thực. Diệp Nam thoải mái nói, ánh mắt rơi vào tần băng nhạn trên người, ta sẽ trước tiên đem ngươi đưa đến một cái an toàn vị trí, ngươi chân bị thương, không cần ra tay, tự nhìn xem là tốt rồi, không cần ra tay. Tần băng nhạn không nói chuyện, môi có chút chặt chẽ, tự như vậy chầm chầm vào Diệp Nam. Diệp Nam nhìn thẳng trước tần băng nhạn con mắt, vài giây sau bất đắc dĩ nói. Được rồi, ta sẽ dẹp an toàn bộ là nguyên tắc thứ nhất, ngươi ở hậu phương đang xem cuộc chiến có thể, nếu như tình huống thật sự nguy cấp, ngươi có thể nổ súng, ta sẽ mau chóng rút lui khỏi đến bên cạnh ngươi, mang theo ngươi rời đi, như thế nào? Tần băng nhạn thần sắc trên mặt hơi chút trầm lại, nhẹ nhẹ gật gật đầu, xem như nhận đồng Diệp Nam thuyết pháp. Diệp Nam cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vốn là không muốn làm cho tần băng nhạn tham chiến, nhưng là hắn cũng hiểu rõ tần băng nhạn tính cách, làm cho nàng không phải tham chiến cơ bản vầng chuyện không thể nào Cho dù mình đem súng ngắm cho nàng giao nộp, nàng kia khẳng định cũng sẽ dùng đường phương thức tham chiến. Nàng có một khỏa cao ngạo tâm, dù là bây giờ là người bị thương, nàng cũng không có khả năng ngồi nhìn tự mình một người chiến đấu cái gì cũng không làm. Diệp Nam đứng người lên, được rồi, chúng ta đây liền đi à, ta trước cũng đã điều tra qua chung quanh một vòng, tìm được rồi một cái không sai địa hình. Tần băng nhạn đứng người lên, Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn bọc băng vải vết thương, chỗ đó cần leo núi, nếu không ta lường người đi. Tần Băng nhạn khẽ cắn môi, có chút tức giận chầm chầm vào Diệp Nam, Diệp Nam vội vàng giải thích nói, vị trí kia núi cao rừng rậm, thích hợp trên cao nhìn xuống che dấu cùng ngắm bắn, hơn nữa trong cốc địa hình nhỏ, dễ dàng cho mai phục bấy giờ, chúng ta tiểu hai người, nhất định phải lợi dụng địa hình, nếu không, bọn họ tản ra vây tới, chúng ta ngăn cản không nổi. Tần Băng nhạn mặc dù có chút xấu hổ, nhưng lại nhưng cũng biết Diệp Nam cũng không phải có chủ tâm muốn chiếm mình tiện nghi, vừa rồi phản ứng bất quá là một loại trực giác của nữ nhân phản ứng thôi. Nàng trực tiếp mở miệng cắt đứt Diệp Nam mà nói: "Đến đây đi." Diệp Nam ngạc nhiên, nhìn xem thái độ đột nhiên chuyển đổi tân băng nhạn, trong nội tâm trong lúc nhất thời có chút chuyển bất quá khòm, tâm tư của nữ nhân thật đúng là không thể nắm lấy a. Tân băng nhạn ghé vào Diệp Nam trên người, lại thêm hai cây súng giối trang bị sức nặng, Diệp Nam ít nhất phụ trọng hơn 100 cân, nhưng là hắn nhưng như cũ đi lại thoải mái, bước nhanh hướng về xa xa một cái ngọn núi bò đi. Tân băng nhạn hai con đùi bị Diệp Nam chụp lấy, hai tay của nàng ôm Diệp Nam cổ. Tuy nhiên nàng cũng đã tận khả năng về phía sau rụt lại ngực, nhưng là Diệp Nam như trước cảm nhận được sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm, điều này làm cho tim đập của hắn cũng nhịn không được nữa nhanh hơn hai phần. Ước chừng 2 giờ sau, Diệp Nam tại tiếp cận ngọn núi đỉnh phong vị trí, đem tần băng nhạn để xuống, tần băng nhạn rất nhanh tìm xong rồi của mình ngắm bắn vị trí, đó là một cái cái hố nhỏ, thêm chút cải tạo hạ xuống, là được làm một cái xạ kích chiến hào, hơn nữa vị trí này phi thường bí mật, rất khó bị người phát hiện. Núi này phong sơn núi có một đoạn khu vực cây rừng thưa thớt, nếu như muốn công tới, nhất định phải được thông qua cái này đoạn khu vực, mà cái này đoạn khu vực không có gì che lấp vặn, trên núi có một cái thần thương thủ mà nói, khu vực này chính là một mảnh khó có thể thông qua tử vong khu vực. Diệp Nam chỉ vào sau lưng phương hướng, bên kia là của chúng ta biên cảnh tuyến, Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, ta tao ngộ rồi bất hạnh, ngươi lập tức rút lui khỏi, bọn họ hẳn là đuổi không kịp tới. Tân Băng Nhạn nhìn xem Diệp Nam, trầm giọng nói: còn sống, tổng có cơ hội, chết rồi, không có gì cả. Diệp Nam nghe ra tần băng nhạn trong lời nói nồng đậm ân cần ý, khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ an toàn trở về, ta nói rồi, ta còn không có lấy lao bà đâu, như thế nào cam lòng cho đi tìm chết. Chương 66, Hỏa táng dụ địch. Trong rừng, một cái tạm thời trong doanh địa, 10 cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê đang tại nghỉ ngơi, trong đám người, còn có mấy thương bệnh nhân nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng phát ra một tiếng đau đớn rên rỉ giáng người khôi ngâu người da đen bờ nhờ ảm chính cầm một thanh truy thủ tại tu bổ trước móng tay của mình ngẫu nhiên ngẩng đầu ánh mắt sệt qua xa xa tùng lâm khi lại đột nhiên ngừng dừng lại cẩn thận quan sát vài giây sau bờ nhờ ảm ngẩng đầu đột nhiên chỉ vào phương xa thấp giọng kinh hô kệ kệ ngươi nhìn bên cạnh doanh binh đoàn đoàn trưởng kệ kệ quay đầu theo bờ nhờ ảm chỉ phương hướng nhìn lại ánh mắt hơi đổi vai ra ngoài một đám khói xanh theo một cái sơn cốc trong bay lên mặc dù là cũng đã co chút nhẹ nhưng là rơi vào kinh nghiệm phong phú kệ kệ đằng trong mắt người cũng đã đủ rất nhiều lính đánh thuê cũng đều chú ý tới khói xanh một cái gấp gáp lính đánh thuê kêu lên này nhất định là đào tàu hai người chúng ta đuổi theo xử lý bọn họ kệ kệ lại là những mày theo đêm qua giao thủ tình huống xem ra đối phương cũng là cao thủ không có khả năng phạm phải loại này chí mạng sai lầm bớt nhờ ám nghiêng đầu hỏi chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này có thể là một cái bẫy kệ kệ không quá xác định hồi đáp ta không xác định Bên cạnh một cái lính đánh thuê nói ra, không quản như thế nào, chúng ta tóm lại muốn tìm được bọn hắn, xử lý bọn họ, huynh đệ của chúng ta cũng không thể chết vô ích, dù sao cũng phải thay bọn họ báo thù. Kệ kệ như mày nói, hắc hùng còn chưa có trở lại, chúng ta khuyết thiếu tay súng bắn tỉa, không nên quên đối phương còn có cái rất lợi hại bắn tỉa tay. Kệ kệ như vậy một chuyện, những người khác lại là không nói lời gì nữa, xác thực, hôm qua thiên giả trồng, tần băng nhạn bắn tỉa chính là cho bọn hắn để lại ấn tượng khắc sâu. Đây chính là một mảnh dài hẹp nhân mạng trồng chất ra tới ấn tượng, không sâu khắc đều không được. Bởi nhờ am trầm giọng nói, chính là cái này có lẽ cũng là chúng ta bắt lấy bọn họ một cái cơ hội. Kệ kệ suy nghĩ một chút nói, xác thực không thể bỏ qua cơ hội này, chúng ta sờ qua đi trước xa xa nhìn xem tình huống rồi nói sau. Một phen an bài, vài cái người bệnh bị giữ lại, những người khác đi theo kệ kệ hướng về khói xanh búc lên địa phương chạy đi. Rất nhanh, bọn họ liền tiếp cận khói xanh bay lên địa phương, lướt qua một đạo triển núi. Bọn họ rốt cục rất xa thấy được khói xanh bay lên địa phương. Không phải, chuẩn xác mà nói, bọn họ trực tiếp thấy được Diệp Nam. Diệp Nam tại trong sân cốc, nhặt lấy rất nhiều khô mục nhánh cây, xếp đặt một cái hình chữ Nhật dàn giáo, tầng tầng lớp lớp, ước chừng là một người chiều dài. Diệp Nam đứng ở đó cái cảnh khô cấu thành hình chữ Nhật tuổi trồng chất mặt buổi sáng, sau đó theo bên cạnh một cái nhóm lên tiểu hình đống lửa trong cầm lấy một cây nhóm lên cây gỗ, bắt đầu dẫn đốt cái kia hình chữ Nhật tuổi trồng chất. Rất nhanh cái kia hình chữ nhật tuổi chồng chất liền đốt lên hừng hực thiêu đốt biến thành một đại đoàn hỏa cầu diệp nam tiểu đứng ở nơi này hỏa cầu bên cạnh vẫn không nhúc đích phảng phất pho tượng kệ kệ đoàn người ghé vào trên núi trên rất xa nhìn qua một màn này trên mặt toát ra vài phần kinh hỉ cái kia tay súng bắn tỉa chết rồi người da đen mở nhờ ảm trên mặt toát ra vài phần thần sắc mừng rỡ đêm qua bọn họ xác định tay súng bắn tỉa chúng đạn cuối cùng bị cái kia đột kích tay cho mang lên chạy mất bây giờ thấy như vậy một màn Bọn họ tự nhiên đệ vừa nghĩ tới đúng là tay súng bắn tỉa chết rồi, đột kích tay đang tại cho đồng bạn của hắn cử hành hỏa táng. Kẻ kệ cũng thở dài một hơi, xem ra tay súng bắn tỉa hẳn là chết rồi, hơn nữa người nam nhân này hẳn là chuẩn bị muốn cùng chúng ta một trận chiến. Kẻ kệ bên cạnh một cái lính đánh thuê thấp giọng hỏi, vì cái gì nói như vậy? Theo ngày hôm qua hai người lẫn nhau không để ý tự thân an nguy là đối phương yểm hộ, có thể thấy được hai người này giao tình nhất định rất tốt. Hắn không có khả năng không biết nhóm lửa khả năng sẽ đưa tới chúng ta, nhưng là hắn như trước hào không kiên sợ, cái này đã nói lên đối phương cũng đã làm cùng chúng ta liều mạng chuẩn bị, có lẽ, hắn cũng đã làm xong chết chuẩn bị. Kệ kệ mà nói làm cho cái khác lính đánh thuê đều là nhãn tỉnh sáng lên, đều cảm thấy rất có đạo lý, đồng thời lại có trước vài phần hưng phấn. Liều mạng. Tốt, chúng ta tiểu yêu mến người cùng chúng ta liều mạng. Ngươi nếu một người khắp núi chạy loạn, chúng ta muốn đuổi tới ngươi, còn thật không dễ dàng nhưng là ngươi một cái đột kích tay, chúng ta mười mấy người, ngươi muốn phải liều mạng, chúng ta còn không thoải mái giết chết ngươi. Kệ kẽ lại đánh giá cẩn thận liếc trung quanh, quyết đoán hạ lệnh, đi, về sau giết chết hắn. Một đám lính đánh thuê đều hưng phấn lên, hai lần giao thủ, làm cho bọn hắn đối với đối phương bắn tỉa trong lòng bàn tay nghi ngờ sợ hãi. Bây giờ đối phương bắn tỉa tay hất hùng không tại, như nếu như đối phương tay súng bắn tỉa còn đang, đối phương mặc dù chiếm nhiều người, nhưng lại cũng không dám tới gần, tới gần tay súng bắn tỉa trước. Chỉ sợ cũng phải chết rơi không biết bao nhiêu người Kệ kệ nguyên vốn chuẩn bị là tiên quan sát quan sát Nhưng là phát hiện đối phương tay súng bắn tỉa từ vòng sau Kệ kệ không chút do dự hạ mệnh lệnh Kệ kệ bọn người nhanh chóng hướng về trong sơn cốc diệp nam tiếp cận Đứng ở trước đống lửa diệp nam khỏe miệng nết lên vài phần lạnh lùng độ cong Đống lửa tự nhiên là giả, trong đó cũng là không Hắn cố ý bày ra cái dạng này Chính là làm cho đối phương dùng là tay súng bắn tỉa chết rồi Đã không có tay súng bắn tỉa Bọn họ lại có thể chứng kiến vị trí của mình, còn cần có bất kỳ cố kỵ sao. Kệ cái bọn người xuất hiện thời điểm, ghé vào đỉnh núi trô bí mật tần băng nhạn cũng đã rất xa phát hiện tung ảnh của bọn hắn, nàng hướng Diệp Nam thông báo tình huống, sau đó Diệp Nam đốt đống lửa. Kệ cái bọn người tốc độ rất nhanh, rất nhanh tiểu tới gần Diệp Nam, tiểu tại nhanh muốn đi vào tầm sát thương khi, Diệp Nam quay đầu, một bộ phát giác được cái gì bộ dáng bưng lên của mình xuống trường tấn công, để phòng trốn ở phía sau một cây đại thụ hướng về kệ kệ bọn người phương hướng đánh giá kệ kệ thấy thế cũng không lại ẩn tàng thân hình tất cả mọi người tàng ra hướng về Diệp Nam bên này thành hình quạt bao vây tới Diệp Nam xoay người liền hướng trước trong sơn quốc bên cạnh chạy tới kệ kệ bọn người vừa thấy càng nhanh hơn đuổi đi theo bởi vì nếu có tay súng bắn tỉa hiện tại có thể nổ súng nhưng mà cũng không có cái này càng phát ra nói rõ tay súng bắn tỉa tử vong sự thực bọn họ càng phát ra tứ không kiên sợ kệ kệ bọn người cự ly Diệp Nam cũng đã càng ngày càng gần Chạy trước tiên người nam nhân kia cũng đã thấy được phía trước Diệp Nam, hắn ôm thương vừa lái thương một bên rất nhanh đuổi theo, lại không chú ý tới dưới chân của hắn trong bụi cỏ có, có một cái thẳng băng dây leo vỏ cây, một cước đá đến vỏ cây trà sắt rất nhiều trên sợi dây. Người nam nhân này chỉ cảm thấy dưới chân vấp một chút, nhưng lại không để ý, mà đúng lúc này, phía trước Diệp Nam quay đầu đối với hắn bên này bắn tỉa hai thương. Nam nhân này vội vàng dừng bước lại, thân thể hướng về bên cạnh đại thụ trốn đi, nhưng mà không đợi hắn phản kích. Một tiếng cự đại nổ mạnh tại bên cạnh hắn vang lên. Hơn một ngàn quả bi thép bắn ra bốn phía bay vụt, trong nháy mắt đưa hắn bắn thành cái sảng. Người nam nhân này tử vong cũng không có ngăn cản phía sau lính đánh thuê cướp bộ, bọn họ cũng không có ý thức được đây là một kho diệp Nam sớm dùng lưu đạn thiết trí bẫy dập. Lại đuổi chừng 100 mét, chạy trước tiên người nam nhân kia đột nhiên dưới chân mềm nhũn, cả người thoáng cái hướng về phía dưới chầm xuống. A! Một tiếng thê thảm tiếng kêu theo trong hầm truyền ra, đằng sau kề kề bọn người để sát vào xem xét sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Đây là một tự nhiên hô to, nhưng lại bị người tỉ mỉ ngụy trang qua. Tại trong hầm cắm đầy gọt tiêm một côn, những này sắt nhọn một côn cũng đã chen vào mặt cái kia lính đánh thuê bụng cùng đuôi, giết người bấy dập. Kẻ kẻ ánh mắt trở nên vô cùng âm trầm. Đây là đã sớm xếp đặt tốt giết người bấy dập. Đối phương sớm có chuẩn bị, đối phương là cố ý dụ do nhóm người mình tiến đến. Chương 67 thùng lâm sát thần. Nghe trong cạm bấy nam nhân kêu thảm thiết, kẻ kẻ bọn người sắc mặt đều không quá tốt xem. Từ nơi này bấy dập đến xem, đối phương căn bản chính là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sau mới châm lửa dụ dỗ nhóm người mình đã đến. Đối phương là có chuẩn bị mà chiến. Đối phương xác thực là chuẩn bị một người nên chiến chính mình tất cả mọi người, cho nên hắn mới có thể như vậy tỉ mỉ chuẩn bị như trước mặt như vậy bấy dập. Có thể nghĩ, tại phía trước khẳng định còn sẽ có nó bấy dập của hắn tại chờ nhóm người mình. Kệ kệ bọn người dừng bước, Diệp Nam cũng không có tiếp tục đào tẩu, mà là xoay người lại, tránh ở cách đó không xa phía sau cây hướng về phía kệ kệ bọn người vươn ngón giữa tay phải làm ra một cái quốc tế thông dụng tư thế bỡ nhờ ảm trong ánh mắt toát ra rõ ràng lửa giận tiểu tử này quá kiêu ngạo kệ kệ ánh mắt đồng dạng âm trầm phảng phất muốn giết người vậy hắn tại chọc giận chúng ta đuổi tới không nên gấp tại đuổi giết hắn chú ý bấy rậm như nếu như đối phương một người như vậy nhục nhã nhóm người mình nhóm người mình cũng không có có thể loại hà mà nói này chuyến đi bọn họ đều sẽ trở thành lính đánh thuê giới cho cười cho nên tiểu tử này nhất định phải chết Đoàn người tản ra, cẩn thận hướng về Diệp Nam vây quanh về sau. Chỉ có điều cùng trước phi tốc đuổi theo tư thế so sánh với, nghĩ tại tất cả mọi người là nguyên một đám cẩn thận, e sợ lại dẫm lên vết xe đổ. Diệp Nam ôm thương lại lần nữa hướng về bên cạnh trong rừng chui về sau, nhanh chóng biến mất thân ảnh. Hắn chính là muốn lợi dụng cái này một mảng lớn rậm rạp tung lâm, cùng đám người này triển khai khoảng cách gần một hồi khoảng cách gần săn bắn. Một cái lính đánh thuê ôm thương cẩn thận đi qua, một thân ảnh đột nhiên theo trên đầu của hắn trong bụi cây nảy xuống trực tiếp đã rơi vào sau lưng của hắn, trong tay chủ thủ cũng đã trực tiếp chuẩn xác đâm vào trái tim của hắn. Này lính đánh thuê vô ý thức cài động thủ trong cò súng, M16 hạng phun ra pháo xạ, nhưng là viên đạn lại toàn bộ đánh hướng về phía bầu trời. Diệp Nam trộm túm lấy trong tay hắn M16, lại sờ đi băng đạn của hắn, sau đó nhanh chóng xông vào bên cạnh Tùng Lâm, cả quá trình không cao hơn 10 giây đồng hồ. Diệp Nam súng trường tấn công băng đạn lúc trước 2 đội trong khi giao chiến, cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Cho nên hắn nhất định phải đoạt đối phương vũ khí đạn dược đến bổ sung chính mình. Lưu tại Diệp Nam thân thể vừa mới chui vào rừng cây, bên cạnh cũng đã xông lại hai ba cái lính đánh thuê, viên đạn giống như mưa to vậy rơi vào Diệp Nam biến mất lùng cây, đánh cho cảnh lá tung tóe, nhưng là cũng không có hiệu quả gì. Diệp Nam giống như báo săn vậy trong rừng nhanh chóng chạy trốn, nhanh chóng đem truy kích người lắc tại sau lưng, sau đó lại nhanh chóng tại một cái cây rậm phía dưới ẩn dấu đi. Tiếng bước chân rồn dập từ phía sau vang lên. Diệp Nam đợi cho tiếng bước chân nhanh tiếp cận khi, đột nhiên theo cây dơm xuống đứng lên, trong tay em mở 16 cũng đã cấp tốc nổ súng. Nay ba cái lính đánh thuê tuy nhiên trong tay đều cầm súng, nhưng lại còn chưa kịp nổ súng, cũng đã bị Diệp Nam cho bắn phá thành cái sảng. Sáu cái. Diệp Nam ở trong lòng yên lặng nhắc tới một tiếng, vừa rồi đối phương xuất hiện thời điểm, Tần Băng Nhạn cũng đã kiểm kê qua nhân số, nói cho hắn biết người tới tổng cộng có 13 người. Nổ chết một cái, rơi vào đâm chết một cái. Chủy thủ giết chết một cái, xuống trường tấn công quét lật ra ba cái, hắn tổng cộng cũng đã giết chết sáu cái, thì phải là còn thừa lại bảy người, cũng đã không sai biệt lắm bị hắn giết chết một nửa. Phía sau truyền đến đông đúc tiếng bước chân, hiển nhiên đến đây không ít người, Diệp Nam không có chút nào chần trở xoay người bỏ chạy. Kệ kệ cùng bỡ nhờ am bọn người rất nhanh xuất hiện ở ba cụ bên cạnh thi thể, sắc mặt cũng đã âm trầm được sắp rất xuống nước. Tại kệ kệ cùng bỡ nhờ ảm sau lưng, đứng cái khác năm tên lính đánh thuê. Trên mặt của bọn hắn cũng đã xuất hiện vài phần ẩn ẩn bất an. Đồng đội không ngừng tử vong, làm cho trong lòng bọn họ bắt đầu ẩn ẩn có sợ hãi. Người này thật sự thật lợi hại. Giống như là ẩn nấp tại trong rừng cây báo săn, một khi ra tay, chính là hung ác như lôi đỉnh, một kích chí mạng. Nhóm người mình thật có thể đủ rồi giết hắn sao. Kệ kệ nhìn lướt qua dưới tay mình thân sắc, ánh mắt để lộ ra vài phần ngoan lệ, không cần phải phân tán. Mọi người cách xa nhau không được vượt qua năm thước, cẩn thận một chút bảy cái người cẩn thận hướng về Diệp Nam biến mất phương hướng truy kích chính là truy kích hảo một đoạn Diệp Nam lại như là biến mất vậy Diệp Nam tự nhiên không có biến mất hắn lẳng lặng giấu ở một đống lá cây chính giữa chờ đợi cơ hội đối phương hiện tại cách xa nhau thân cận quá chính mình đánh chết bất kỳ một cái nào những người khác lại lập tức phát hiện chính mình sau đó vây giết chính mình những này lính đánh thuê tuy nhiên không coi là đỉnh tiêm trình độ nhưng là ít nhất mỗi người đều là trải qua đặc thù huấn luyện trải qua thực tế chiến trường người chính diện đối kháng Diệp Nam một thanh thương muốn toàn bộ xử lý bọn họ, thế nhưng không dễ dàng. Hắn cũng đừng nóng nảy. Kẻ săn thú nhất định phải có kiên nhẫn. Bây giờ đối với Phương tiếp cận chết rồi một nửa, chắc hẳn tâm tình lại là phẫn nộ lại là sợ hãi, càng tìm không thấy chính mình, chỉ sợ lại càng phát ra tâm phủ khí tao a. Theo đối phương nhân số giảm bớt, hắn theo bị kẻ săn thú cũng đã dần dần tại hướng kẻ săn thú thân phận chuyển đổi. Cực đại trong rừng muốn ẩn nấp một người thật sự là quá dễ dàng, kệ kẽ bọn người hiện tại chỉ có bảy người. Lại không dám tách ra siêu tầm, tìm tòi diện tích tự nhiên sẽ không lớn, tìm tòi một hồi lâu như trước không có bất kỳ kết quả, liền có người thiếu kiên nhẫn. Đầu, chúng ta tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, đối phương khẳng định nút ở chỗ nào, tìm cơ hội đem chúng ta từng cái đánh chết, đối phương am hiểu tùng Lâm chiến, một người, tùy ý địa phương cũng có thể ẩn nút. Kệ kệ chân mày cau lại, lạnh lùng chằm chằm vào cái kia nói chuyện lính đánh thuê, vậy ý của ngươi là là người của chúng ta tiểu chết vô ích rồi này lính đánh thuê do dự một chút nói ta chỉ là lo lắng lại tiếp tục như vậy lại có càng nhiều tử vong kệ kệ nhìn về phía người da đen đại hán bợ nhờ ảm bợ nhờ ảm thần sắc cũng có được hai phần do dự cái này phiến tùng lâm như này giảm giảm hiện nhiên là đối phương đã sớm chọn xong chiến trường một mình hắn bất kỳ một cái nào bụi cỏ hố đất chỗ lõm đầy nước đại thụ cũng có thể là hắn ẩn thân địa phương mấy người chúng ta nếu như như vậy tìm đòi nghĩ phải tìm được cơ hội của hắn cũng không lớn hơi chút do dự một chút Bởi nhờ ảm bổ sung nói, người này cùng chúng ta trước kia gặp được qua đối thủ bất đồng, hắn rất lợi hại. Kệ kệ trong lòng cũng là nghẹn trước nổi giận trong bụng, tuy nhiên nó lại hết lần này tới lần khác không phát ra được, hắn biết rõ lần này đánh lên thiết bảng. Đối phương so với mình đã từng thấy những kia tinh anh đều còn muốn lợi hại hơn, khó trách đối phương chỉ có 2 người tiểu dám tới tiếp ứng người bị đổi giết, mà vẫn còn dám 2 người đuổi giết chính mình 20 người, may mắn đối phương tay súng bắn tỉa rơi dụng nếu không mà nói. Dùng cái này đột kích tay hung tàn lại phối hợp tay súng bắn kia áp chế, nhóm người mình chỉ sợ một cái đều không thể quay về. Kệ kệ tắn răng nói, rút lui. Vài cái lính đánh thuê kể cả bợ nhờ ám đều thở dài một hơi, bọn họ tuy nhiên nhân số như trước chiếm cư ưu thế, nhưng là tại cùng cái này báo săn vậy nam nhân tùng lâm chiến, lại không có chiếm cứ một phần ưu thế, đối phương thậm chí đều không đã bị một điểm thương, ngược lại là cạnh mình chết rồi một nửa người. Bọn họ đều có mánh liệt cảm giác, thì phải là tái chiến đấu xuống dưới. Nhóm người mình chỉ sợ đều muốn bị ở lại đây trong. Kệ cái bọn người bắt đầu hướng về cái này phiến dặm dạm tùng lâm ngoài trên hồi, Diệp Nam tại rất xa địa phương lặng yên không một tiếng động ánh mắt lạnh lùng nhìn qua lui lại lính đánh thuê, nhẹ nhàng đè lại trên cổ hầu trấn không khí ống dẫn hai nghe, thanh âm bình tĩnh nói, bọn họ còn có bảy cái, đang tại rút lui khỏi, ta chuẩn bị đổi giết, hiệp trợ ta. The S, chương thứ 3, phiếu đề cử, phiếu đề cử. Chương 68, vậy ngươi có thể chết rồi. Tần băng nhạn ghé vào đỉnh núi cái hố nhỏ trong, bình tĩnh ôm sương ngắm, ngắm chuẩn lấy phía dưới, đem trong tai nghe truyền đến Diệp Nam trầm ổn thanh âm khi. Tần băng nhạn bình tĩnh trong đôi mắt cuối cùng có vài phần ba động. Chỗ rừng sâu chiến đấu, Tần băng nhạn cũng không có hoàn toàn nhìn rõ ràng, rậm rạp tùng lâm lá cây che đậy các dòng binh siêu tầm ánh mắt cũng đồng dạng ngăn cách Tần băng nhạn trên hướng cao nhìn xuống bao quát, chính là lúc trước chiến đấu chẳng diện, nàng lại là toàn bộ hành trình thấy thanh thanh sợ sợ. Theo Diệp Nam bắt đầu thiết trí bấy dập đến hắn một lộ dẫn dụ địch người tiến vào bấy dập, đây hết thảy đều có vẻ đâu vào đấy, không chút nào hiển bối rối, hơn nữa kết quả cũng là làm cho người ta giật mình. Một người đối mặt 13 nghiêm chỉnh huấn luyện võ trang đầy đủ lính đánh thuê, hào phát vô thương, nhưng lại cũng đã giết chết trong đó một nửa người, thậm chí dọa đối phương những người còn lại tại như trước chiếm cư ưu thế dưới tình huống lo sợ không yên lui lại. Tần băng nhạn cân nhắc trước coi như là chính mình, làm được khả năng cũng sẽ không so với Diệp Nam tốt hơn. Người này, thật sự rất lợi hại a Nhắm vào kính xuống, mơ hồ xuất hiện bóng người, kệ kẻ đám người đã rút lui khỏi đến này phiến rừng rậm biên giới. Tại trong rừng rậm bọn họ tuy nhiên nhiều người, nhưng lại cũng không chiếm theo quá nhiều ưu thế. Đến khoáng đạt khu vực, đã không có nồng đậm tùng lâm yểm hộ. Diệp Nam cuối cùng chỉ có một người, bọn họ nhân số ưu thế liền sẽ thể hiện đi ra. Kệ kẻ tuy nhiên cũng đã hạ ra lệnh rút lui, nhưng là nhưng trong lòng còn là cuối cùng có chỗ không cam lòng. Hắn khẳng định Diệp Nam sẽ không buông tha cho đội giết chính mình mấy người, không chỉ có bởi vì này của FSB, cũng bởi vì đối phương chết trận đồng đội, hắn muốn mượn trước cái này khoáng đạt khu vực lại phản kích xuống. Kệ kệ đánh cho bản tính không sai, chính là cũng không có nghĩ đến, tại đỉnh đầu của hắn đỉnh núi, một bà súng ngắm cũng đã vững vàng nhắm ngay hắn. Diệp Nam thân ảnh cũng xuất hiện ở rừng rậm biên giới, song phương cách một khoảng cách, đều có thể chứng kiến đối phương. Kệ kệ dừng lại thân thể, chăm chăm vào xa xa Diệp Nam, lớn tiếng kêu lên: Người rốt cuộc là ai? Diệp Nam trầm giọng hồi đáp, ngươi muốn mạng ngươi. Kệ kệ cả giận nói, ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là ngươi cuối cùng bất quá là một người, rời đi rừng rộng, rời đi của ngươi những kia bấy giờ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi giết được chúng ta? Diệp Nam lạnh lùng hồi đáp, chắc cắt rơi mất cặp công văn, ở chỗ của ngươi A. Kệ kệ thân thủ theo của mình trong túi quần móc ra một cái màu đen USB, hướng về phía Diệp Nam hừ lạnh nói, ngươi muốn chính là cái này USB A, muốn, tới cầm A, giết ta. Cái này USB chính là của ngươi. Diệp Nam nhìn xem kệ kệ trong tay USB, trong đôi mắt toát ra hai phần vẻ vui mừng. Hắn một mực đều lo lắng đối phương đem USB giấu ở địa phương khác hoặc là tại lưu thủ trên thân người. Vậy hắn có thể rất khó tìm đến USB. Bây giờ đối phương vậy mà lộ ra USB, Diệp Nam trong nội tâm cũng bung xuống một khối tảng đá lớn. Diệp Nam nhìn xem theo đại thụ sau thò ra thân thể kệ kệ, lạnh lùng cười. Đã USB tại nơi này, vậy ngươi có thể chết rồi. Kẻ kệ cười ha ha, hé miệng, vừa định khiêu khích Diệp Nam, chính là còn không có lên tiếng, đỉnh núi cũng đã truyền đến một tiếng súng vang. Một quả ngắm bắn viên đạn bay vọt vài trăm mét cự ly, sau đó chuẩn xác đánh trúng kẻ kệ trái tim, ngắm bắn viên đạn mang theo cường đại động năng trong nháy mắt xé rách cơ nhục, tạo thành một cái vết thương thật lớn. Kẻ kệ thân thể nhoáng một cái, thấp kém ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin được thần sắc, hắn thân thể vô lực ngã nhào trên đất, ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm chính là trong đó lại tràn đầy nồng đậm không căm lòng. Tay súng bắn kỉa. Đối phương bắn tỉa tay không phải đã chết rồi sao? Vì cái gì? Tân băng nhạn một khi nổ súng, liền rốt cuộc không phải che giấu chính mình, họ có chút điều chỉnh, lại lần nữa nhắm ngay một cái thất kinh lính đánh thuê, bỏ cỏ. Tiểu tại kệ kẻ chúng đạn trong nháy mắt, Diệp Nam cũng đã giống như mánh hổ nhất loại vỏ ra. Bở nhờ ảm nhìn xem kệ kẻ ngã xuống đất, trong tay còn đang nằm cái kia USB, theo phía sau cây vỏ ra. Muốn đem cái kia USB đoạt lại đi, nhưng mà Diệp Nam cũng đã lao đến, trong tay M-16 cũng đã trực tiếp nổ súng. Liên tiếp viên đạn đánh rơi tại bờ nhờ ảm trước mặt, bờ nhờ ảm đột nhiên phanh lại thân thể, một cái lật nghiêng cút đi rơi xuống bên cạnh trong bụi cây, nếu như hắn chậm trong ngáy mắt, Diệp Nam bắn ra viên đạn liền sẽ đem hắn đánh thành cái sảng. Tân băng nhạn liên tục ra tay, cũng đã dọa phá còn thừa vài người lá gan, trên có ngăn bắn, dưới có hung ác đột kích Diệp Nam, mặc dù đối với Phương chỉ có 2 người. Nhưng là bọn hắn lại phảng phất lâm vào trong địa ngục, vô tận dày vỏ. Kệ kệ thân thể té trên mặt đất, cự ly gần nhất bờ nhờ ám bị Diệp Nam bước lui. những người khác tự nhiên càng thêm không dám đi đoạt cái kia USB, chỉ có trơ mắt nhìn xem Diệp Nam lao đến. Theo kệ kệ trong tay thương qua USB, nhìn một chút USB trên hoa văn, tiện tay chứa vào miệng túi của mình. Diệp Nam chầm chậm vào một cái sắp trốn vào rừng rậm lính đánh thuê sau lưng, quét một tòi, đem tên kia lính đánh thuê rất xa xử lý sau, quay đầu đuổi theo bờ nhờ ám mà đi. Bớt nhờ ảm trước hết nhất xông vào rừng rậm, chính là nghe phía sau tiếng bước chân, quay đầu xem xét, lại chứng kiến Diệp Nam chính truy ở sau người, trên mặt không khỏi toát ra vài phần hoảng sợ. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối không chịu buông tha của mình, bên ngoài mấy người kia chắc hẳn cũng khó chạy ra phía trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối vị trí bắn tỉa tay thư sát kết quả, nơi này địa hình, nơi này hết thảy đều là đối với phương chọn xong. Quan trọng nhất là, mọi người dùng là này chết mất bắn tỉa tay vậy mà không chết. Đây mới là lớn nhất bấy d Nếu như không phải dùng là tay súng bắn tỉa chết rồi, bọn họ căn bản là sẽ không tiến công, trong một địa hình xuống, một cái tay súng bắn tỉa cơ vốn đã có thể áp chế chính mình tất cả mọi người, súng ống tầm bắn ưu thế, cũng đủ hảo bắn tỉa vị, liền đủ để cho đối phương hoàn toàn bỏ qua nhóm người mình công kích, do đó triển khai một hồi trên cao nhìn xuống giết hại. Bất nhờ Ảm chạy trốn một hồi, sau lưng Diệp Nam lại càng đuổi càng gần, hắn biết rõ chính mình trốn không thoát, trừ phi mình có thể đủ rồi giết chết Diệp Nam. Hắn dưng bước Hai người cùng Diệp Nam đối bắn đứng lên, hai người đều kinh nghiệm phong phú, đều không có bị đối phương viên đạn gây thương tích, viên đạn lại đã tiêu hao hết. Bỡ Nhờ ảm khẽ cắn môi, đem thương của mình ném đi ra ngoài, lớn tiếng quát, "Có gan hay không cùng ta so với đánh nhau kịch liệt, nếu như ngươi là người nhu nhược, không dám mà nói, ngươi tiểu nổ súng đánh chết ta đi." Bỡ Nhờ ảm cười xuống chính mình toàn thân trang bị, rút ra chủy thủ của mình, đỏ lên hai mắt tiểu như vậy đi tới Diệp Nam tầm bắn chính giữa. Diệp Nam ôm thương theo phía sau cây vỏng vo đi ra, chỉ cần bớt cỏ, liền có thể đủ đơn giản xử lý bờ nhở ảm. Diệp Nam lạnh lùng chầm chầm vào bờ nhở ảm, muốn chọc giận ta, làm cho ta và ngươi đánh nhau kịch liệt sao. Bờ nhở ảm nhìn xem Diệp Nam, lạnh lùng nói, nếu như ngươi dám cùng ta đánh nhau kịch liệt, ngươi thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi không biết chuyện tình, mà chuyện này sẽ đối với ngươi mang đến rất lớn nguy hiểm. Diệp Nam nhìn chăm chú bờ nhở ảm vài giây, đột nhiên rủ xuống hạ thủ trong thương. Chở tay rút ra truy thủ, hy vọng ngươi nói là sự thật, nếu không, ngươi sẽ chết phi thường gian nan. Chương 69, ta có phải là rất lợi hại? Dâm dạp trong rừng, Diệp Nam cùng bỡ nhờ ảm hai người đối diện mà đứng, hai người trong tay đều đều tự nắm lấy một thanh sắc bén truy thủ. Bỡ nhờ ảm song mắt đỏ bừng chầm chầm vào Diệp Nam, trong ánh mắt sát khí tràn đầy, Diệp Nam lại là thần sắc lạnh lùng, chỉ là ánh mắt giống như chim ưng vậy chầm chầm vào bỡ nhờ ảm. Cái kia tay súng bắn tịa không chết. Bớt nhờ ảm đột nhiên mở miệng hỏi, không quản trận này thắng bại cuối cùng ai thắng, hắn thậm chí nghĩ biết rõ ràng đáp án này. Diệp Nam lạnh lùng hồi đáp, đương nhiên, các ngươi đã cho ta đốt chính là thi thể của nàng sao. Bớt nhờ ảm tuy nhiên trong nội tâm sớm đã có đáp án, nhưng là chân chính nghe Diệp Nam nói như vậy, trong nội tâm còn là nhịn không được một hồi lộ vẻ sầu thảm, một cái vô cùng đơn giản bấy giờ, lại đem chính mình một đám người cho lừa dối vào tử vong bấy giờ. Bớt nhờ ảm cũng không muốn nhiều hơn nữa hỏi, nhiều hơn nữa hỏi vài câu hắn sợ chính mình bị càng phát ra kích thích thương tổn, hắn nắm chặt chùy thủ hướng về Diệp Nam vọt tới. Diệp Nam trong đôi mắt đột nhiên hiện lên vài phần sắc khí, đón bờ nhờ ảm cất bước trên xuống, chùy thủ trong tay giống như độc xà vậy đâm về bờ nhờ ảm. bờ nhờ ảm toàn thân cơ nhục hở ra, thân hình cao lớn, so với Diệp Nam còn muốn cao một đoạn, khí thế kinh người, phi thường, có áp bách tính. Diệp Nam dáng người không thể so với bờ nhờ ảm như vậy áp bách, nhưng là lực lượng lại là không kém cỏi chút nào, hai người chùy thủ ngẫu nhiên đụng vào nhau đều có thể tuôn ra vài điểm hỏa tinh. Hai người giao chiến vài cái hiệp sau, Diệp Nam cũng đã cơ bản nắm rõ ràng rồi Bờ nhở ảm thực lực, lại lần nữa xông tới, tiểu tại bờ nhở ảm một đao đâm tới khi Diệp Nam lại không còn nữa trốn tránh, mà là trực tiếp nên đón. mắt thấy này chủy thủ muốn đâm trúng Diệp Nam, Diệp Nam tay trái giống như ảo ảnh vậy vương, một bà giữ ở bờ nhở ảm cổ tay, ngón cái đang muốn để lại tay của hắn gân, năm ngón tay mạnh lực vừa thu lại, Bờ nhở ảm mắt thấy chủy thủ muốn đâm trúng mục tiêu, trong nội tâm vui vẻ nhưng là cổ tay lại đột nhiên bị Diệp Nam nắm, còn không có kịp phản ứng, một cổ đau đớn kịch liệt cũng đã theo cổ tay truyền đến, hắn truy thủ cũng đã trực tiếp rời tay. Diệp Nam tay phải truy thủ cũng đã gọn gàng gắt ở bờ nhờ ẩm trên cổ, ánh mắt lạnh lùng trầm trầm vào bờ nhờ ẩm. Hiện tại có thể nói, bờ nhờ ẩm mặt như cho tàn, hắn ánh mắt rời xuống, nhìn xem Diệp Nam cầm lấy chính mình tay của mình, này cánh tay nhìn về phía trên cũng không phải trắng kiện, sao biết có được khủng bố như thế lực đạo? Tại Diệp Nam phát lực trong nấy mắt. Hắn thậm chí cảm thấy tay mình cổ tay trực tiếp cắt đứt. Bất nhờ ảm biết rõ chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Bất quá khi lính đánh thuê sớm đã đem sinh tử không để ý, thật cũng không có quá mức kinh hoàng. Ngược lại thần sắc bình tĩnh lại, có thể tại một trọi một dưới tình huống chết ở trong tay đối phương, hắn đã không có khác thiên đỗi. Kẻ kẻ có một ca ca, gọi Lai Ân đặc biệt là Thánh hỏa giông binh đoàn đoàn trưởng. Các ngươi giết kẻ kẻ, Lai Ân đặc biệt tuyệt đối sẽ không do đó bỏ qua. Hắn nhất định sẽ tìm được các ngươi giết các ngươi thay đệ đệ của hắn báo thù. Diệp Nam lông mày có chút nhíu lại, Thánh hỏa rông binh đoàn. Bỗng nhờ ảm trong ánh mắt có vài phần khó ý, trước chúng ta bắn tỉa tay hắc hùng tại ngắm bắn kính đã từng gặp ngươi like ơn đặc biệt lại tra ra thân phận của các ngươi, các ngươi trốn không thoát. Diệp Nam con mắt có chút nheo lại hai phần, bọn họ biên thủy chi lang thường xuyên cùng ngoại cảnh lính đánh thuê hoặc là liên hệ, cho nên Diệp Nam đối lính đánh thuê giới coi như là so với hiểu rõ, cái này Thánh hỏa rông binh đoàn hắn cũng là nghe nói qua. Sắc thực là cái rất lợi hại dòng binh đoàn, tại lính đánh thuê giới cũng là rất nổi danh khí, lại không nghĩ rằng cái kia kệ kệ dĩ nhiên là sinh hoạt dòng binh đoàn đoàn trưởng đệ đệ. Nói như vậy các ngươi cũng là thánh hỏa dòng binh đoàn người. Bợ Nhờ ảm lắc đầu nói, chúng ta không phải, kệ kệ cũng không nguyện ý cùng Lion đặc biệt cùng một chỗ, chính hắn sáng lập một cái độc lập độc nha dòng binh đoàn, chúng ta đều là độc nha dòng binh đoàn thành viên. Độc nha dòng binh đoàn? Chưa từng nghe qua. Diệp Nam chầm chậm vào bợ Nhờ Ám con mắt hỏi. Cái này hai lần giao thủ, đều không có gặp mặt các ngươi cái kia tay súng bắn tỉa, hắn đi nơi nào. Bớt nhờ ảm trên mặt toát ra vài phần trào phúng tiêu dung, hai người các ngươi đến truy sát chúng ta, nghĩ đoạt lại USB, mà chúng ta tự nhiên cũng muốn triệt để xử lý chắc các, cho nên Hắc Hùng trực tiếp đường vòng tiến đến phía trước chặn giết chắc các, chắc hẳn hiện tại chắc các thậm chí mấy cái cá lọt lưới, đều đã chết rồi à. Diệp Nam biến sắc, hắn như thế nào đều không nghĩ tới đối phương vậy mà tay súng bắn tỉa một mình thoát ly đội ngũ chặn giết chắc chặ khó trách cái này hai lần giao thủ tay súng bắn tỉa đều không có xuất hiện nghĩ thôi vừa đảng bốn chiến sĩ cùng chặt cắt sẽ gặp gặp một cái cố tình phục kích bắn tỉa tay Diệp Nam tâm liền trầm xuống các ngươi hẹn gặp tại nơi đó trả mặt Diệp Nam trong đầu nhanh chóng chuyển động hỏi tới bớt nhờ Ám lắc đầu nói ta không phải sẽ nói cho ngươi biết hơn nữa cho dù ta cho ngươi biết cũng vô dụng hắc hùng là tay súng bắn tỉa hắn không nhìn đến kẻ kẻ bọn người chắc là không biết rút lui Diệp Nam chủy thủ trong tay để ép chuối xuống. Nói, rốt cuộc ở nơi nào? Bở nhờ ảm lạnh lùng cười, ta cho ngươi biết, đều là cũng đã chuyện phát sinh thực, là không cách nào thay đổi, ta không phải sẽ nói cho ngươi biết những chuyện khác, dù sao ta cuối cùng cũng chết không phải sao, nếu như ngươi cảm thấy đối với ta dụng hình hữu dụng, ngươi có thể thử xem. Diệp Nam trầm mặc 2 giây, sau đó gật gật đầu, hảo. Theo Diệp Nam mà nói âm, Diệp Nam trong tay chủy thủ đột nhiên vượt qua trước lôi kéo, cắt ra bờ nhờ ảm khí quản cùng động mạch chủ Diệp Nam xoay người. Cũng không nhìn bụng lấy cổ quỳ dạp xuống đất trên bờ nhở ảm, xoay người nhặt lên chính mình vượt trên mặt đất em M16, sau đó hướng về bên ngoài đi tới. Thần, bên ngoài còn có còn sống sao? Tần băng nhạn tỉnh táo thanh âm chuyển vào Diệp Nam lô thai, còn có một tránh ở một cái tảng đá sau không ra đến, gặp lại ngươi, tiểu tại của ngươi 9 giờ phương hướng, này khối tảng đá lớn đằng sau. Diệp Nam vừa một tiếng, hảo, biết rằng... Cuối cùng cái này lính đánh thuê bị tần băng nhạn bắn tỉa làm cho không dám rời đi này khối đại tảng đá, nhưng khi Diệp Nam cái này đột kích tay sau khi xuất hiện, cái này lính đánh thuê tử kỳ cũng liền đến. Diệp Nam rất nhẹ nhàng giết chết cuối cùng này một cái lính đánh thuê, đến tận đây, tất cả bị nhóm lửa dẫn người tới đều toàn bộ bị giết chết. Diệp Nam đem những này người thương đều góp nhặt hạ xuống, toàn bộ đều cho ném vào một cái hố to trong cho trôn, đây là phòng ngừa bị cái khác xuyên Việt tùng lâm người nhặt đến, tạo thành những thứ khác nguy hại, đương nhiên. Diệp Nam trên người băng đạn cái gì đều là bổ tràn đầy. Hắn cũng không có quên cái kia biến mất bắn tỉa tay, Hắc Hùng. Tuy nhiên không xác định hay không còn có thể cùng Hắc Hùng giao thủ, nhưng là thời khắc võ trang chính mình, đây là vĩnh viễn sẽ không sai. Diệp Nam trở lại đỉnh núi Tần Băng nhạn ẩn thân địa phương, nhìn xem Tần Băng nhạn đang ngồi ở điểm phục kích nhìn xem chính mình, ánh mắt có vài phần phức tạp. Diệp Nam đặt mông tại Tần Băng nhạn đối diện ngồi xuống, vừa rồi cấp tốc chạy trốn cùng chiến đấu, chính là tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Như thế nào như vậy xem ta, có phải là cảm thấy ta rất lợi hại, rất tuấn tú? Chương 70, tay súng bắn tia phục kích. Tần Băng nhạn tâm tình sắc thực cảm thấy Diệp Nam rất lợi hại, chỉ là nghe Diệp Nam như vậy mèo khen mèo dài đuôi, trong lòng tâm tình trong nháy mắt bị phá hư được sạch sẽ. Tần Băng nhạn trắng không còn chút máu Diệp Nam liếc, khẽ nói, "Là, ngươi lợi hại nhất, ngươi đệ nhất thiên hạ." Diệp Nam sờ lên cái mũi, cười nói, "Đệ nhất thiên hạ này là không dám đem, bất quá tóm lại rất lợi hại là được." Tần băng nhạn không muốn cùng Diệp Nam cãi cọ vấn đề này, bởi vì xem điệu bộ này, nam nhân này tựa hồ có thuận can bỏ tư thế, chính mình nếu là thật khen hắn hai câu, hắn chẳng phải là muốn bay đến bầu trời đi. USB lấy được sao? Diệp Nam theo trong túi quần lấy ra cái kia màu đen hoa văn USB, thu liễm nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, tin tức tốt là chúng ta tìm được rồi cái này USB, tin tức xấu là bọn hắn bắn tỉa tay hát hùng một mực không có xuất hiện, là vì hắn lẻ loi một mình đi cướp giết mục tiêu nhân vật đi. Trần Băng Nhạn cũng là biến sắc, chợt lại trở nên có chút chán nản, cũng đã không còn kịp rồi. Đúng vậy, lúc trước chúng ta cùng chặt cắt bọn họ chẳng chán, cự ly hiện tại đã qua nhanh hai ngày, Hắc Hùng cho dù là đường vòng đuổi theo, hơn phân nửa cũng đã đuổi theo, nếu như thuận lợi mà nói, chỉ sợ hiện tại cũng cũng đã nhanh gấp trở về. Diệp Nam thanh âm có hai phần trầm thấp, hắn cũng không nghĩ tới đối phương như thế này mà tàn nhẫn, phái một cái tay súng bắn tỉa một mình đường vòng đuổi theo giết chết các Hắn cũng rốt cục hiểu rõ đối phương quân vì sao không có rất nhanh rút lui khỏi, này là bởi vì bọn hắn khẳng định đang chờ đợi hát hùng, đương nhiên, cũng là tại Thiết Hạ Mai phục chờ đợi truy binh, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính mình hai người như thế Bưu Hãn, rơi vào lưới đánh cá con cá không chết, nhưng là lưới rách. Diệp Nam cũng có được hai phần nghĩ mà sợ, nếu như lúc ấy cái kia tay súng bắn tỉa còn đang, dựa theo lúc ấy chính mình chúng Mai phục tình huống, sợ sợ rằng muốn né tránh cái kia tay súng bắn tỉa thình lình ngắm bắn là phi thường khó. Tuy nhiên rất lo lắng thôi vừa mấy người này ăn nguy, nhưng là việc đã đến nước này, Diệp Nam cùng tần Băng nhạn hai người lại cũng đã đã không có biện pháp. Đi thôi, là phúc là họa đều tránh không khỏi. Diệp Nam cầm qua vừa rồi ám tới một khối bùn bao, chưa ăn một chút gì, bổ sung hạ thể lực, sau đó chúng ta liền trở về. tần Băng nhạn có chút ít tò mò nhìn cái kia bùn bao, gà ăn mày. Diệp Nam gật đầu nói, ừ, trước ta tại nhặt tuổi trước vùi ở phía dưới, nướng lâu như vậy khẳng định cũng đã chín. Tần băng nhạn lập tức có chút không nói gì, nhớ tới trước Diệp Nam nói qua sau đó chúng ta nói không chừng còn có thể ăn được khẽ rừng nhật thực, biểu lộ cũng không khỏi trở nên có vài phần là lạ. Người này thật đúng là có một trái tim lớn A. Một người đi đón đánh hơn 10 người võ trang đầy đủ nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê, hắn rõ ràng một chút cũng không khẩn trương, không chỉ có không khẩn trương, hơn nữa cư nhiên còn có lòng dạ thanh thản thừa dịp nhặt lấy bó củi thời điểm đánh một con gà rừng, dùng bùn bao lên vùi trên mặt đất. Hắn đối thực lực của mình thật sự cứ như vậy tự tin sao?" Diệp Nam nhìn xem Tần Băng Nhạn sát mặt, đại khái cũng có thể đoán được Tần Băng Nhạn trong nội tâm suy nghĩ, cười nói, "Như thế nào, sợ ta treo không kịp ăn cái này gà ăn mày a." Tần Băng Nhạn rất muốn trả lời là, nhưng lại lại cuối cùng cảm thấy không tốt, chỉ có biểu môi nói, "Ngươi đối thực lực của mình lại là rất tự tin." Diệp Nam cười nói, "Đây không phải còn ngươi nữa cái này tay súng bắn tỉa ở phía sau nha, ta đây là đối tín nhiệm của ngươi a." Tần băng nhạn tự nhiên biết rõ Diệp Nam là bịa chuyện, hừ một tiếng, bất mãn nói, vừa rồi ngươi còn không phải không được ta nổ súng sao? Diệp Nam nhấc tay đầu hàng, ta đây cũng là lo lắng ngươi nha, có thể ta giải quyết, tựu để cho ta tới giải quyết tốt lắm, dù thế nào ngươi bị thương không phải? Tần băng nhạn xem Diệp Nam nói như vậy, cũng không nên nhiều truy cứu cái gì, dù sao cuối cùng còn là Diệp Nam lo lắng mình mới nói như thế, dù sao như nếu như đối phương trong đội ngũ có tay súng bắn tỉa mà nói, chính mình chân bị thương. Khó có thể nhanh chóng thay thế ngắm bắn vị, một khi nổ súng bạo lộ vị trí hối hận phi thường nguy hiểm. Diệp Nam trước một mực đều không làm cho chính mình hỗ trợ, cũng đang dùng chính mình đi hấp dẫn đối phương, khảo thí đối phương rốt cuộc có hay không tay súng bắn tỉa, mai cho đến cuối cùng hắn khẳng định không có tay súng bắn tỉa sau năm chắc thắng lợi trong tay mới làm cho tự mình ra tay. Diệp Nam đêm này cũng đã cháy sạch thô sáp bùn toàn bộ cho đập nát, một cổ nồng đậm hương khí lập tức phun ra, tần băng nhạn cùng Diệp Nam hai người đều đã trải qua đối bụng. Nghe mùi thơm này, cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Diệp Nam dùng trùy thủ cắt xuống một cái thịt bắp đùi cho tần băng nhạn, sau đó mình cũng lang thôn hổ yết đứng lên. Thứ này chính là thuần khiết món ăn thôn quê, tuy nhiên cách làm đơn giản thô bạo, chính là gà ăn mày Đây chính là phi thường nổi danh một đạo món ăn, mặc dù không có muối, nhưng là thịt của nó chất lại không là trong thành gà có thể so sánh với, hai người đều ăn được say sưa vị giác. Diệp Nam thể năng tiêu hao không ít, tần băng nhạn ăn non nửa con gà. Diệp Nam đem những thứ khác do cuốn tàn vân đều hễ quét là sạch, thỏa mãn đánh chọn vẹn nước. Diệp Nam đem đầy là dầu tay ở bên cạnh lá khô trên xoa xoa, liền chẳng hề để ý trên mặt đất nằm xuống. Tước Trừng nghỉ ngơi 20, Diệp Nam đứng lên, tại Tân băng nhạn trước mặt ngồi trồm hồn xuống. Đến đây đi, chúng ta trở về. Tân băng nhạn lướt qua hơi có chút xấu hổ nói, hiện tại lại đừng nóng nảy, nếu không, ngươi vịn một chút ta đi. Diệp Nam bật cười lớn, lộ ra trắng đoan chỉnh tề hầm rằng, trong rừng lại không tốt đi. Viện cũng đi được rất chậm à, nói sau qua, trước cũng không phải không có lưng qua." Tần Băng Nhạn nghe Diệp Nam như vậy một chuyện, rất muốn hung hăng đạp Diệp Nam một cước, bất quá ngẫm lại cũng là, nếu như vị đi, này phải đi bao lâu mới có thể đi trở về đi, lập tức cũng không lại trì hoãn, lần nữa ghé vào Diệp Nam trên lưng. Diệp Nam lưng Tần Băng Nhạn chậm rãi đi xuống núi, sau đó hướng về về đường đi tới, tuy nhiên nơi này đều là Tùng lâm, người thường khả năng hoàn toàn phút không rõ ràng lắm đông nam tây bắc, nhưng là đối với Diệp Nam mà nói Lại là căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Nam đi một khoảng cách, nhưng trong lòng đột nhiên bay lên vài phần cảm giác không thoải mái, giống như bị người đang âm thầm dính vậy. Hắn dừng bước lại, mọi nơi chung quanh nhìn nhìn, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Làm sao vậy? Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam đột nhiên dừng bước lại mọi nơi nhìn quanh, lập tức có chút kỳ quái hỏi, tìm không thấy phương hướng rồi sao? Diệp Nam lắc lắc đầu nói, không phải, ta cuối cùng cảm giác có người ở âm thầm nhìn xem. Tần băng nhạn nghe Diệp Nam như vậy một chuyện, cũng lập tức khẩn trương lên, lại không phải sẽ là của ngươi hảo giác, vì sao ta không có cảm giác như vậy? Diệp Nam không nói chuyện, trong nội tâm âm thầm bị nhìn xem cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trong nội tâm lại bay lên này trùng mãnh liệt run rẩy cảm giác. Diệp Nam ánh mắt đảo qua bên trái này tòa tiểu gò núi, đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì đó lóe sáng một chút, Diệp Nam trong nội tâm siết chặt, thậm chí không kịp nói thêm cái gì, thân thể đột nhiên một tung, tính cả trên lưng Tần băng nhạn đột nhiên nhảy hướng về phía bên phải sườn dốc. Tiểu tại Diệp Nam vừa mới nhảy ra, một tiếng súng vang, một viên đạn rán Diệp Nam thân thể bay qua, đánh trúng sau lưng một cây đại thụ thân cây, để lại một cái cự đại miệng vết thương. Đỡ S, chương thứ 3, cầu phiếu đề cử. Chương 71, hướng dẫn. Diệp Nam nhảy cực kỳ cấp, rất nhanh. Tuy nhiên tại chỉ mảnh treo chung thời khắc tranh qua, tránh né một thương này, nhưng là Diệp Nam cũng ngã lật tại trên sườn núi cùng Tân Băng Nhạn cùng một chỗ hướng về phía dưới quay cuồng vài chuyến, có chút chật vật. Đây là một cũng không lớn trên núi, độ dốc cũng không tính lớn, trong rừng cây cối cũng tương đối thưa thớt, Diệp Nam quay cuồng vài vòng sau liền ngừng lại. Diệp Nam cũng không có đứng dậy, mà là quát lớn, gục xuống đường đứng dậy, có tay xuống bắn tỉa. Tân Băng Nhạn theo Diệp Nam quay cuồng hai vòng cũng ngừng lại, kỳ thật không cần Diệp Nam nói, nàng cũng đã hiểu rõ trước mặt tình huống, nàng bất chấp nhìn chính mình đau đớn đùi phải, thân thể dán sườn dọc mặt đất. Lợi dụng này cũng không lớn độ dốc cất giấu thân thể của mình. Tay xuống bắn tỉa tại ta chính phía trước giữa sườn núi trên, hẳn là Độc Nha Dòng binh đoàn Hắc Hùng. Diệp Nam đồng dạng dán trên núi, cất giấu thân thể của mình, nghiêng mặt qua đối với Tần Băng Nhạn nói ra. Tần Băng Nhạn theo trên người nắm bắt súng bắn tỉa, Diệp Nam thấy như vậy một màn, liền vội mở miệng nói, "Đường thăm dò, bây giờ đối với Phương Chiêm cứ hoàn toàn áp chế, ngươi lại không có phương tiện di động, rất có hại." Diệp Nam vừa nói lời nói, một bên tả hưu đánh giá chung quanh, nhanh chóng liền có quyết đoán, ngươi nằm sấp tại nơi này đừng núc đích, ta bắt lấy hắn. tần băng nhạn cao mày nói, nơi này cự ly này sơn trí ít có trước 300 trăm mét, cái này đoạn cự ly đã đầy đủ hắn mở vô số thương, quá nguy hiểm. diệp nam cười nói, nơi này chung quanh so với khoáng đạn, chúng ta căn bản không có biện pháp đào tẩu, đối phương hiển nhiên trước cũng đã nghe được bên này súng vang lên, tận lực tuyển cái này địa hình nắm bắn chúng ta. hơi chút dừng lại một chút, diệp nam cười nói, nói sau. Ta khi nào thì nói muốn sờ quá khứ trôi qua, khoảng cách xa như vậy, ta nhưng không có tự tin tránh thoát mỗi một thương nằm bán, đây chính là nhất thương muốn chơi hết ta. Tân băng nhạn cho mày, cái này thật đúng là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau, nhóm người mình tìm phù hợp địa hình thiết trí bây dập đối phó độc nha dòng binh đoàn, mà về tới hắc hùng gặp cứu viện không đội, hay hoặc là hắn cho rằng độc nha dòng binh đoàn có nhiều người như vậy chưa hẳn có hại, cho nên tại nơi này thiết hạ mai phục chờ đợi nhóm người mình. Không qua. Tần Băng Nhạn có chút nghi hoặc nhìn Diệp Nam, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ngươi tới đem tay súng bắn tỉa. Diệp Nam cười hì hì nói, tuy nhiên ta nhưng có thể còn không đạt được manh thư tình trạng, nhưng là trình độ cũng không phải bình thường tay súng bắn tỉa có thể bằng được, đem thương cho ta. Tần Băng Nhạn do dự một chút, nàng được chứng kiến Diệp Nam đem đột kích tay sức chiến đấu, rất cường đại, thế cho nên nàng đối Diệp Nam tay súng bắn tỉa năng lực có chút hoài nghi. Tay súng bắn tỉa đối chiến có thể nói là đơn giản thô bạo, ngươi nhất thương ta nhất thường, ngươi lừa gạt ta. Ta dụ dấu ngươi, chiến đấu thường thường cũng là do một viên đạn chấm dứt. Diệp Nam nhìn ra tần băng nhạn do dự, mỉm cười nói, như thế nào, không tin ta. Tần băng nhạn mấp máy miệng nói, nếu không, ngươi hấp dẫn đối phương chú ý, ta tới ngắm bàn hắn. Diệp Nam lắc đầu nói, đối phương tay súng bắn tỉa cũng không phải lính mới, kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ không phải một lượng thương có thể giải quyết vấn đề, nơi này địa thế nguyên bản sẽ không chiếm ưu thế, hơn nữa ngươi lại có thương, còn là ta tới, tin tưởng ta. Tần Băng Nhạn nhìn xem Diệp Nam này tự tin ánh mắt, chằm mặc 2 giây, sau đó đưa trong tay thường, ném cho Diệp Nam. Cẩn thận một chút. Diệp Nam hướng về phía Tần Băng Nhạn nhếch miệng cười, lộ ra chỉnh tề trắng non hàm răng, yên tâm. Độc tê. Hiện tại Diệp Nam kiểm tra rồi một lần súng bắn tỉa, sau đó cầm lấy súng bắn tỉa nhắm vào xa xa một cây đại thụ thân cây nả một phát súng, vừa cẩn thận quan sát trong chốc lát, lúc này mới thu hồi súng bắn tỉa, đem súng trường tấn công ném cho Tần Băng Nhạn, chính mình gánh vác lấy súng bắn tỉa thân thể dán trên núi, rất nhanh hướng về phía trước bò đi. Diệp Nam một mực nhanh leo đến núi này sườn núi cuối cùng, sau đó mới hướng về trên sườn núi bò đi. Tại ven đường có một loạt rậm rạp lùm cây, cũng là tốt nhất che lớp vận. Tại đây một mảnh có không ít hướng như vậy lùm cây, cũng không cao, nhưng là cho ghé vào sườn dốc trên Diệp Nam che lớp lại là vậy là đủ rồi. Diệp Nam cẩn thận đem súng bắn tỉa gác ở lùm cây một cái nhỏ bé lộ hổng trong, sau đó đem con mắt dán tại nhắm vào kính trên. Hướng về vừa rồi chính mình chứng kiến phản quang vị trí nhìn lại. Đối phương hiển nhiên cũng che giấu vô cùng hảo, cũng không có hiển lộ thân hình, Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy đối phương chỗ. Diệp Nam quay đầu đối với tần băng nhạn chỉ chỉ trên đầu quân dụng người đánh cá mạo, sau đó làm một cái dơ lên tư thế. Tần băng nhạn gật gật đầu, nhặt lên trên mặt đất một cây một côn, đem của mình quân dụng người đánh cá mạo cho chống đỡ nổi, sau đó chậm rãi vượt qua trước bò sát, theo tần băng nhạn bò sát, nảy mũ cũng đi theo di động. Hơn nữa bởi vì gậy gộc trèo chống quan hệ, lộ ra một đoạn. Phanh. Một tiếng súng vang, tần băng nhạn trong tay trèo chống trước mũ bị chuẩn xác đục lỗ. Tần băng nhạn nghe được súng vang lên cũng đã buông tay, mũ ngã rơi xuống. Từ bên ngoài thoạt nhìn thật giống như là một người bò sát không cẩn thận lộ ra đầu. Sau đó bị đánh trúng đầu tử vong tư thế. Diệp Nam lại là cũng không có trông cậy vào đối phương tin tưởng, nhưng là làm một tên tay súng bắn kìa. Đối mặt tình huống như vậy, hắn là không thể nào không mở thương. quả thật Cái này có thể là một cái hướng dẫn nổ súng bẫy rập, nhưng là nếu như hắn là thật sự đâu. Chính mình nếu như không mở thương, chẳng phải là bỏ lỡ một cái đánh chết địch nhân cơ hội. Diệp Nam một mực cẩn thận quan sát đến đối diện, súng vang lên đồng thời, trên sườn núi một chỗ dâng lên sương mù, nhưng là một ít chỗ lá cây nồng đậm, Diệp Nam tuy nhiên có thể tập trung đối phương đại khái vị trí, nhưng lại như trước không có chứng kiến đối phương chuẩn xác vị trí. Diệp Nam cũng cũng không có sốt ruột, con mắt dán ngắm bắn kính cẩn thận tìm trước, đối diện rất tiến tĩnh không có có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Nam có chút nghiêm đầu, nhìn nhìn bầu trời thái dương vị trí, lại nhìn nhìn đối phương ẩn ngấp một chút, đánh ra tính toán một cái, sau đó không chút do dự nhắm ngay một cái khả nghi một chút bóc cỏ. Bóc cỏ từ nay về sau, Diệp Nam thậm chí đều không có xem xét kết quả, cũng đã co lại thường, thân thể hướng về phía sau lăn một vòng. Yêu tại Diệp Nam thân thể vừa mới lùi về, đối diện trên sườn núi một tiếng súng vang, một viên đạn cũng đã dán Diệp Nam đỉnh đầu bay qua. Chuẩn xác đánh trúng Diệp Nam vừa rồi vị trí. Diệp Nam ôm thương lại lần nữa dọc theo sườn dốc bò sát, một bên bò một bên nghiêng đầu nhìn bầu trời trên thái dương vị trí, ước chừng bò sát 200 mét, Diệp Nam lần nữa tìm được tại một cái lùn cây sau bò lên, cẩn thận dựng lên thương. Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam như vậy bò qua bò lại, trên mặt có chút ít nghi hoặc, nhưng nhìn trước đối phương phản ứng bén nhạy, trong nội tâm cũng hơi chút thở dài một hơi. Diệp Nam tiểu như vậy lặng lặng ghé vào lùn cây sau thân thể cùng rừng cây đều tan ra làm một thể, hắn lại lần nữa hướng về phía tần băng nhạn làm một cái cùng trước đồng dạng tư thế. Tần băng nhạn lập lại một lần trước động tác, nhưng là lúc này đây đối diện bắn tỉa tay cũng không có nổ súng, hiện nhiên cũng đã ý thức được đây là một hướng dẫn nổ súng bấy rập. Nhưng mà Diệp Nam khẽ miệng cũng đã nhẹ nhàng nhếch lên hai phần, nhắm ngay trước một ít chỗ trong rừng rậm một chỗ không chút do dự bắt cỏ. Bằng Hưu thư đặc biệt chiến Long Vương, quân sự loại, một cái tập hợp ngốc manh tiểu muội, cao lãnh nữ tỷ, lạnh lùng tiểu ca. Tiêu ngạo xuất nam cùng thật thả phúc hậu mập mạp hoa tuyệt thế đoàn đội, một cái đánh đâu thằng đó, không hướng không thắng vương bài đặc biệt chiến đội, có hứng thú có thể nhìn xem. Trưng 72, ngươi lưng được đụng đến ta sao? Diệp Nam giữ lại có súng từ nay về sau, liền rút về thân thể. Lúc này đây, không có nữa vang lên súng vang lên. Tân băng nhạn trong ánh mắt có hai phần ngạc nhiên, nàng quỳ dạp trên mặt đất hỏi, ngươi xem đến hắn. Diệp Nam trên mặt toát ra một cái nhàn nhạt tiểu dung, hắn chọn lựa một sai lầm vị trí Ta nhìn thấy hắn ngắm bắn kính phản quang. Tần Băng nhạn trong ánh mắt toát ra khiếp sợ thần sắc, ngươi vừa rồi theo bên kia leo đến bên này, là vì tìm dương quang phản xạ góc độ. Diệp Nam gật đầu, "Ừ, ta cho ngươi lần nữa làm hướng dẫn, như nếu như đối phương nổ súng tự nhiên càng tốt, nhưng là nếu như không mở tường, hắn tất nhiên muốn chuyển động súng ngắm quan sát, ta đây liền có khả năng quan sát đến ngắm bắn kính trên phản quang." Tần Băng nhạn có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Nam, "Hắn đã chết." Diệp Nam lắc đầu, "Ta không xác định." Ngươi lốc cái này đừng lúc ních, ta đi xem. Thần băng nhạn rử một tiếng, cẩn thận một chút. Diệp Nam gật gật đầu, ôm súng ngắm tiếp tục hướng về phía trước bò đi, trên hướng một khoảng cách sau, lúc này mới điều chỉnh thân thể của mình, trực tiếp thoáng cái liền xông ra ngoài. Tiếng súng cũng không có vang lên. Diệp Nam trong nội tâm hơi chút buông lỏng, nhưng là tốc độ cũng không có bởi vậy chậm lại, hắn hành vi lộ tuyến không có quy luật chút nào, hơn nữa đều rất nhanh nhanh chóng, thân thể luôn không ngừng dán trong rừng thân cây đi về phía trước tận khả năng cho thân thể của mình cung cấp chế lớp. Diệp Nam nhanh chóng tiếp cận tòa đó gò núi, sau đó mượn nhờ tùng lâm cây tối hiểm hộ tiếp cận ngắm bắn một chút, cũng nhìn thấy cái kia toàn thân đều mặc ngụy trang may mắn phục người da đen nam tử. Trên cổ của hắn chúng nhất thương, máu tươi chảy ra, cũng đã xuống nước hắn hơn phân nửa thân thể, đã là bị chết không thể chết lại. Diệp Nam triệt để thở dài một hơi, cùng Tần Băng Nhạn nói một tiếng sau, đi tới cái kia tay súng bắn tỉa trước mặt, cẩn thận tìm tòi một phen. Người này tay súng bắn tỉa sử dụng chính là nước mỹ tiếng tâm lừng lây M-21 súng bắn tỉa, tính năng cực kỳ không tệ, tầm sát thương ước là 690m, đã có trước không ít thời gian lịch sử. Hát hùng trên người cũng không có gì đáng giá lưu ý gì đó, Diệp Nam cầm kia thanh M-21 súng bắn tỉa mang lên xuống núi. Tân băng nhạn nhìn xem đến gần Diệp Nam, ánh mắt có vài phần phức tạp, giống như Diệp Nam Châu nói, có lẽ hắn đúng là ngắm bắn trên tiêu chuẩn không bằng chính mình, chính là hắn đồng dạng tinh thông ngắm bắn. Trong một trong thời gian ngắn ngủi, hắn cũng đã nghĩ tới nếu như hướng dẫn đối phương bạo lộ vị trí biện pháp. Dương Quang phản xạ, đây là một tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng là chân chính có thể linh hoạt vận dụng lại có bao nhiêu đâu. Đây cũng không phải là bình thường, có thể cho ngươi có đầy đủ thời gian đi thử nghiệm, trong chiến đấu, bất kỳ một cái nào nếm thử, khả năng cũng phải cần trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Diệp Nam đi đến tần băng nhạn bên cạnh, đưa trong tay bắn tỉa thương đưa cho tần băng nhạn, nhặt được một bả M-21. Tần băng nhạn khe nói, thứ này sau khi trở về còn không phải muốn lên giao. Diệp Nam nhún nhún vai nói, đây là tự nhiên, ta giữ lại cũng không có gì dùng à, thật phải cần thời điểm, biên thủy chi lang đây chính là có ta chuyên dụng trang bị. Diệp Nam phục hạ thần, đi thôi, cũng không biết thôi vừa bọn họ vài cái ra sao, hy vọng bọn họ không có bị hát hùng đoán đến. Tần băng nhạn cao mày nói, ba cái thương, cộng thêm băng đạn, còn có ta, ngươi lưng được động sao. Diệp Nam nhìn nhìn Tần băng nhạn đuổi phải. Vết thương cũng đã lại ẩn ẩn lộ ra vài phần đỏ tươi, hiển nhiên là miệng vết thương bởi vì vừa rồi kịch liệt động tác lại chảy máu. Không có vấn đề. Tần Băng Nhạn cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp ghé vào diệp nam trên người, dù sao đều lường qua hai lần, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một lần. Hướng chi, Tần Băng Nhạn cũng cảm giác được chính mình đuổi phải vết thương có chút đau, nếu như nỗ lực hành động, chỉ sợ lại càng phát ra sẽ rách miệng vết thương. Tần băng nhạn tăng thêm 2 bả súng ngắm 1 bả súng trường tấn công cùng với thượng vàng hạ cám trang bị, ít nhất cũng có 70kg, tại vùng núi trong rừng như vậy phụ trọng hành tẩu, Diệp Nam cũng lược qua hơi có chút cố hết sức. Tần băng nhạn vì tận lực cho Diệp Nam giảm bớt gánh nặng, chỉ có tận lực dán Diệp Nam phía sau lưng, nói như vậy, hai người trọng tâm cũng sẽ tận lực trùng hợp, Diệp Nam cũng sẽ hơi chút nhẹ lòng một ít, nếu như tần băng nhạn ngẩng lên thân thể, này Diệp Nam lại càng thêm vất vả. Chỉ là như vậy thứ nhất. Tần băng nhạn bộ ngực tiểu chăm chú đặt ở diệp nam phía sau lưng trên, mặc dù mọi người đều mặc quần áo, nhưng là diệp nam nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được này mềm mại xúc cảm. Diệp nam biết rõ tần băng nhạn làm như vậy là vì cho chính mình giảm bớt áp lực, trong nội tâm không khỏi bay lên hai phần tình cảm ấm áp. Tần băng nhạn là tâm cao khí ngạo nữ nhân, xem nàng bình thường dạng như vậy mong rằng đối với nam nhân cũng là không giả dùng sát thái, hôm nay cư nhiên có thể chủ động như vậy, mặc dù nói cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng là nghĩ đến trong lòng nàng, chính mình nhiều ít vẫn còn có chút không đồng dạng như vậy. Kỳ thật 70kg phụ trọng tuy nhiên rất là không nhẹ, nhưng là đối với Diệp Nam mà nói, lại vẫn là có thể thừa nhận, dù là tần băng nhạn không phải nằm sấp được gần như vậy cũng không có chuyện, chỉ có điều Diệp Nam còn không có chuyện thương thấp đến tận lực đi nhắc nhở vạch trần chuyện này. Tần băng nhạn ghé vào Diệp Nam trên lưng, đồng dạng cũng có thể cảm thụ được Diệp Nam này rắn chắc rộng lớn phía sau lưng, Diệp Nam hai tay ôm bắp đùi của nàng. Hai người như vậy thân mật khăng khít kể cùng một chỗ, tần băng nhạn trên mặt cũng có được vài phần phát sốt. Hai người đều không có lên tiếng, tự như vậy lặng lặng đi tới, đi trong chốc lát, nghỉ một lát. Sắc trời dần dần trở nên âm trầm, Diệp Nam ngẩng đầu, những mày, xem ra trời muốn mưa. Tần băng nhạn đừ một tiếng, xem ra đợi không được trời tối, cái này mưa liền muốn xuống. Diệp Nam gật đầu, chúng ta trước tìm địa phương đụng mưa, ngày mai lại đi một ngày, mới có thể tiếp cận biên cảnh tuyến. Diệp Nam rất nhanh nhanh chóng chọn lựa một cái cắm trại địa, sau đó vung tần băng nhạn, nhanh chóng bắt đầu dựng che mưa giảm. Hắn chém ngã tứ căn hơi chút tráng kiện một ít nhánh cây, dùng nhánh cây làm thành chèo chống can, sau đó lại đem tứ căn chèo chống can trong lúc đó liên tiếp lên, lại mang lên vượt qua cảnh, phóng lên cây lá, tại trên lá cây trải lên một tầng bùn đất, sau đó lại phóng trên một tầng lá cây, lại một tầng bùn đất, tại một tầng lá cây, sau đó áp thực. Mưa tới so với tưởng tượng nhanh, Diệp Nam che mưa dặm còn không có làm tốt. Mưa to liền tới, đợi cho hai người trốn đến che mưa trong giặc khi, hai người quần áo đều đã bị xối hơn phân nửa, bất quá cũng may cuối cùng tại mưa to xối xuyên tùng lâm lá cây xối đến trên người khi hoàn thành che mưa giạc. Diệp Nam thở dài một hơi, ngồi xuống tần băng nhạn bên cạnh, nhìn xem hoa lạp lạp mưa to, cười khổ nói, xem ra hôm nay cơm tối là không có rơi vào. Tần băng nhạn mỉm cười, khá tốt giữa trưa này ngưng gà ăn mày ăn rất no bụng, chống được buổi sáng ngày mai hẳn là không có vấn đề. Che mưa dặm không coi là rất lớn, mưa lại rất lớn, hai người phải dựa vào cùng một chỗ, lúc này mới có thể sợ bị mưa sối. Tần Băng Nhạn trước hôm qua bị thương đổ máu không ít, người vốn có tiểu rất suy yếu, hôm nay lại hành hạ như thế một ngày, rất nhanh liền nặng nề đã ngủ. Chương 73, sốt cao. Che mưa dặm cũng không lớn, Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn dựa vào cùng một chỗ, cho nên Tần Băng Nhạn ngủ thời điểm rất tự nhiên tiểu tựa vào Diệp Nam trên người. Tần Băng Nhạn trên người truyền đến từng đợt nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Nam nhẹ nhàng hít hít cái mũi, nhìn xem ngủ tần băng nhạc, ánh mắt đu hòa. Một cái như hoa như ngọc nữ nhân, đem những nữ nhân khác đều trong phòng làm việc thổi điều hòa đi dạo phố khi, nàng có lẽ đang tại mặt trời đã khuất chạy trốn, tại lầy lội trong bò sát, mồ hôi chạy đầy mặt, toàn thân bùn đất. Đem người khác hưởng thụ lấy ngày nghỉ, tại đi dạo phố, tại cung bằng hưu ăn cơm hát ca thời điểm, nàng có lẽ chính trong rừng ghé qua, chính ôm trầm trọng bắn tiệt thương, tại viên đạn trong ghé qua tại cùng người liều mạng tùy thời đều có thể bị người nhất thương bạo đầu nữ nhân như vậy xác thực đáng giá người kính nể tần băng nhạn nói qua nàng vẫn luôn là bị cha mẹ đem nam hải tử dưỡng chắc hẳn trong nhà hắn hẳn là không có huynh trưởng hoặc là đệ đệ a một nữ nhân đem chính mình đem làm nam nhân thậm chí so với nam nhân làm được càng xuất sắc trong lúc này cần trả giá bao nhiêu lòng trưa sót. diệp nam hơi chút nghiêng một chút thân thể làm cho tần băng nhạn nhờ càng thêm thoải mái một ít sau đó ôm súng ngắm nhanh chóng tiến nhập giấc ngủ trạng thái Diệp Nam mở to mắt thời điểm, sắc trời vừa vặn khẽ sáng, mưa đã tạnh, bầu trời cũng đã trong, xem ra hôm nay là sẽ không xuống lần nữa mưa. Diệp Nam thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tần Băng Nhạn, lại phát hiện Tần Băng Nhạn sắc mặt đỏ hồng, hai tay ôm thật chặt y phục của mình, cả người đều co lại thành một đoạn, dựa vào tại lồng ngực của mình, nhìn về phía trên có chút không bình thường. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, hắn tự tay đẩy Tần Băng Nhạn, thấp giọng kêu lên: Tần, Tần, ngươi tỉnh. Tần băng nhạn có chút gian nan mở to mắt, nhưng là xinh đẹp đại trong ánh mắt lại đã không có ngày xưa lợi hại thần thái, có chỉ là suy yếu. Diệp Nam cũng bất chấp gì khác, trực tiếp thân thủ đặt tại tần băng nhạn cái chán, lại phát hiện tần băng nhạn cái chán nóng hổi, trong nội tâm lập tức trầm xuống. Tần băng nhạn phát sốt, Chắc là hôm trước chúng đạn chảy rất nhiều huyết, hai ngày này buổi tối lại màn trời chiếu đất, lại thêm đêm qua lại mắc mưa, hai người cũng không có bất kỳ sưởi ấm gì đó, như vậy lạnh cả đêm, thân thể gánh không được mà phát sốt. Tần băng nhạn cái chán nóng hổi, Diệp Nam lại sờ lên Tần băng nhạn cổ cùng với tay, trong nội tâm càng phát ra có chút lo nghĩ. Tần băng nhạn không chỉ có phát sốt, hơn nữa cháy sạch còn rất lợi hại. Nếu như Tần băng nhạn chỉ là sốt nhẹ, này Diệp Nam lương Tần băng nhạn rất nhanh buốt đầu, có lẽ có thể tại khuya hôm nay lướt qua biên cảnh tuyến, chính là Tần băng nhạn đốt cháy sạch như thế trọng, thế tất không thể bỏ mặc như vậy đốt xuống dưới, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tần băng nhạn cả người đều đã bị sốt cao cháy sạch có chút hỗn loạn. Diệp Nam đem tần băng nhạn đặt ở một cái an toàn sẽ không bị giã thu tập kích an toàn địa phương, liền nhanh chóng xông vào trong rừng. Trong rừng, có đủ loại manh thú cùng độc vật, nhưng là đồng dạng, tại loại này nguyên thủy trong rừng cũng có được đủ loại thảo dược. Trong rừng tao ngộ các loại thương bệnh, tại không có mang theo dược vật điều kiện tiên quyết, những này thảo dược chính là cứu mạng gì đó. Diệp Nam vận khí không tệ, rất nhanh tìm được rồi một lùm xài hồ, Diệp Nam rút ra trùy thủ, đem cái này tùng xài hồ căn toàn bộ đều cho đào đi ra. Tại sao cơn mưa tích vũng nước nhanh chóng rửa sạch sẽ sau, liền ôm một bó to sải hồ căn về tới tần băng nhạn bên người. Tần băng nhạn cũng đã lâm vào bán trạng thái hôn mê, cắn chặt hàm răng, hô hấp nóng bỏng, Diệp Nam đem tần băng nhạn theo trên cành cây ôm xuống, dựa vào tại trong ngực của mình, cưỡng chế vê mở tần băng nhạn miệng, sau đó cầm lấy sải hồ căn, dùng sức để ép, đem đè ép ra sải hồ căn chất lỏng toàn bộ nhỏ tại tần băng nhạn trong miệng. Chen trúc duy trì một tay, lại cầm lấy một tay Lúc này Diệp Nam cũng đã không có những biện pháp khác, chỉ có dùng cái này nguyên thủy nhất biện pháp tới cứu người, về phần hiệu quả, nói thực ra Diệp Nam cũng chỉ có nghe theo mệnh trời. Một bả sai hồ căn toàn bộ bị Diệp Nam đè ép thành tảng bã, tất cả chất lỏng đều tiến nhập tần băng nhạn trong miệng, Diệp Nam lại dùng chủy thủ đem chính mình nội y tay háo cho đoạn xuống tới, làm thành một cái khăn tay, sau đó tại nước lạnh trong trà sát, cuối cùng lại đặt ở tần băng nhạn trên chán, đối với nàng tiến hành chườm lạnh. Đem cái này khăn tay thắt ở tần băng nhạn trên trán. Diệp Nam lại lần nữa cong lên tần băng nhạn, dẫm phải trong rừng nước bùn, thâm nhất cước thiện nhất cước hướng về biên cảnh tuyến phương hướng mà đi. Đi một khoảng cách, Diệp Nam liền sẽ dừng lại một hồi, một bên nghỉ ngơi, một bên là tần băng nhạn gỡ xuống trên chán khăn tay, lại lần nữa tiến hành trường lệnh. Chuyện của tôi lốt nét. Có lẽ là xài hồ căn chất lỏng nổi lên tác dụng, mấy giờ sau, tần băng nhạn trên người nhiệt độ hàng không ít, tần băng nhạn cũng thanh tỉnh lại, chỉ là trên người như trước bùn rùn vô lực. Diệp Nam lại lần nữa sở lên Tần Băng Nhạn cái chán, kinh hỉ nói, đốt lui một ít, ngươi cảm giác như thế nào? Tần Băng Nhạn suy yếu nói, so với vừa rồi khá. Chúng ta bây giờ ở đâu? Đang tại hồi trình trên, hẳn là sắp tiếp cận biên cảnh tuyến. Ngươi nghỉ ngơi xuống, ta đi tìm một chút thực vật ăn sau trở lên đường, trước khi trời tối hẳn là có thể đến tới. Diệp Nam tìm một ít quả dại, hai người phân ra ăn. Diệp Nam tiếp tục lưng Tần Băng Nhạn lại lần nữa ra đi. Diệp Nam không có giữ lại thể lực một đường chạy như điên. Rốt cục trước lúc trời tối tiến nhập biên cảnh tuyến, Diệp Nam đối với nơi này vô cùng quen thuộc, biết rõ tại nơi này phụ cận có một biên cảnh chạm gác, hắn lương tần băng nhạn quen việc dễ làm hướng về biên cảnh chạm gác chạy đi. Mới đến chạm gác phụ cận, phía trên một chỗ sườn đồi trên đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đứng lại, người nào? Diệp Nam lại là một chút cũng không có bộ dáng giật mình, ngẩng đầu, hướng về phía phía trên một cái bí mật điều tra một chút kêu lên, lão mã, đường tiêu, là ta, Diệp Nam, mau tới hỗ trợ. Rất nhanh, hai nam nhân từ bên trên một cái lối nhỏ chạy xuống tới, nhìn xem Diệp Nam một thân lầy lội lưng một người, trên người còn treo móc súng bắn tỉa cùng súng trường tấn công, đem trước đầu lĩnh một cái hơn 30 tuổi nam nhân bước nhanh đón chào, đồng thời kinh ngạc hỏi, đã xảy ra chuyện gì, ngươi lưng chính là ngươi chiến hữu? Gì, là nữ? Diệp Nam ừ một tiếng, vừa chấp hành hết nhiệm vụ, ta đồng bạn bị thương, lại tại phát sốt. Ai, các ngươi nhìn cái gì vậy, còn không mau tới đem thương cho ta cầm? Diệp Nam tại lúc nói chuyện, Diệp Nam trên lưng tần băng nhạn cũng tò mò ngẩng đầu, đánh giá phía trước hai cái quân nhân, trong nội tâm hiếu kỳ Diệp Nam vì sao cùng bọn họ như vậy quen thuộc. Này hai cái quân nhân chứng kiến tần băng nhạn này kinh người Mỹ Mạo Dung Nhan, lập tức đều lắp bắp kinh hãi, ánh mắt đều có chút giận sôi, nghe được Diệp Nam phàn nàn, cái này mới hồi phục tinh thần lại, Lão Mã ngựa ngủng cười cười, thân thủ nhận lấy Diệp Nam trên người thương. Ơ, đây là 88, thức, đây là M-21. Đây cũng không phải là chúng ta nguyên bộ, đây là chiến lợi phẩm a, ngươi tiểu tử năng lực a, cùng ai duy trì trên a? Diệp Nam nhìn xem lão mã đối với thương ở đằng kia nhắc tới, không thể loại hà nói, đừng nhắc tới, ta chiến hữu còn phát ra sốt cao đầu, nhanh đi chạm gác cho tìm một chút thuốc hạ sốt. Chương thứ ba, cầu phiếu đề cử. Tiểu Bát không có cái gì tôn cảo, đều là lâm ghi lâm phát, hơn nữa Tiểu Bát kỳ thật đối quân sự cũng không hiểu, cần tìm đọc rất nhiều tư liệu, viết không mau được, cho nên hy vọng mọi người khoan dung một điểm. Mặt khác, tiểu bác hiện tại mỗi ngày đều là canh ba, có thể chưa từng có canh một qua, xin mời mọi người không cần phải bình luận sách mắng một ngày canh một. chương 74, Ngươi cho ta là heo sao? Biên cảnh trạm gắt trong, tần băng nhạn cũng đã đổi qua một thân sạch sẽ quần áo, ăn một điểm thực vật, ăn nữa thuốc hạ sốt, sau đó nặng nghề đã ngủ. Diệp Nam hầu hạ hết tần băng nhạn, nhìn xem một lần nữa trở nên ngăn nắp xinh đẹp trước mặt hồng, nghĩ mấy ngày nay chuyện đã xảy ra Diệp Nam tâm tình cũng có chút kỳ dị. Tần Băng nhạn xác thực rất lợi hại, một tay ngắm bắn khiến cho là xuất thần nhập hóa, chỉ sợ phương diện khác cũng kém không được, chính là vận khí kém một chút, bị đạn lạc đánh trúng đùi, khiến cho đằng sau có chút chật vật, bất quá hảo tại chính mình cuối cùng đem nàng đầy đủ không sức mẹ mang về. Diệp Nam ngẩn người thần, nhớ tới chuyện này được mau trong báo cáo, hơn nữa còn không biết rằng thôi vừa mấy người như thế nào, Diệp Nam đứng người lên ra cửa phòng. La Mã mấy người này chính ở bên ngoài, vẻ mặt nóng bỏng nhìn qua Diệp Nam, tại nơi này chấp hành Mười ngày nửa tháng không thấy được một bộ mặt lạ hoắc, bây giờ chứng kiến hai cái đại người sống, một trong đó từng tại nơi này ngồi trồn hổm qua mấy tháng Diệp Nam, một cái khác lại là hiếm thấy đại mỹ nữ, này làm sao có thể làm cho người không hiếu kỳ. Diệp Nam đối lao mã này lại nhảy cùng bắt quái tính tình phi thường hiểu rõ, còn không đợi hắn mở miệng, ta biết rõ các ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng là đây là nhiệm vụ bí mật, ta không thể lộ ra cụ thể chi tiết, ta muốn trước gọi điện thoại. Diệp Nam tìm được điện thoại, bấm đầu sói tiết tiết phong điện thoại. Tiết Thiết Phong nghe được Diệp Nam thanh âm, thanh âm thoang cái đại vài phần, "Ngươi tiểu tử cuối cùng xuất hiện, Tần Băng nhạn ra sao? Cùng ngươi cùng một chỗ không phải? Các ngươi hiện tại ở nơi nào?" Diệp Nam cười nói, "Chúng ta tại biên cảnh chẳng gác, trước kia ta ngốc quá chỗ đó, Tần Băng nhạn cùng ta cùng một chỗ. Nàng chúng nhất thương, bất quá không có trở ngại, hiện tại có chút phát sốt, uống thuốc tại nghỉ ngơi, ta không biết nàng tiếp nhiệm vụ hẳn là hướng ai báo cáo, cho nên trước tiên ta hỏi hỏi ngươi." Tiết Thiết Phong nghe nói hai người cũng không có ngại Cũng thở dài một hơi, hai ngày này hắn đã bị áp lực có thể cũng không nhỏ. Ừ, nhiệm vụ này ta cũng không phải quá rõ ràng, ngươi cũng không cần hướng ta báo cáo, các ngươi đang ở đó ở lại, ta giúp ngươi chuyển đạt hạ xuống, chậm chút sẽ có người liên lạc của ngươi. Diệp Nam gật gật đầu, dù sao chính mình chỉ là hiệp trợ tần băng nhạn hoàn thành cái này tiếp ứng nhiệm vụ, Tiết thiết phong không biết rõ tình hình cũng là bình thường. Rơi dụng điện thoại, Diệp Nam tại cửa ra vào ứng phó rồi một hồi nhiệt tình bắt quái lao mã bọn người. Gặp lại lao mã bọn người, Diệp Nam trong nội tâm cũng vẫn còn có chút vài phần cao hứng. Diệp Nam trước từng tại nơi này ngồi trồm hồn qua mấy tháng, vì chính là càng thêm kỹ càng quen thuộc biên cảnh Tùng Lâm sinh hoạt, về sau điều đi vào nhập biên Thủy Chi Lang đặc huấn doanh, trở thành một tên biên Thủy Chi Lang thành viên. Tuy nhiên nơi này là biên cảnh, nhưng là nơi này sinh hoạt kỳ thật cũng không phải quá khẩn trương, tương phản so với nhàn nhã, dù sao nơi này lính gác cũng đều là võ trang đầy đủ, trừ phi có ai phát rộ. Nếu không cũng sẽ không đến trêu chọc bọn hắn. Ai? Tiểu Diệp, trong đó cô nương kia cùng ngươi cái gì quan hệ a? Bắt quái ban trưởng lão Mã lại lần nữa bu lại, vẻ mặt tò mò hỏi, ta biết rõ quân sự nhiệm vụ là bí mật, ta không thể đánh nghe. Đây là quy củ, ta hiểu, nhưng là ta hỏi đây là tư nhân quan hệ, có thể không trái với kỷ luật a. Diệp Nam bất đắc dĩ hồi đáp, ta vừa nói qua a, chúng ta là chiến hữu, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nàng bị thương, ta tự nhiên muốn chiếu cố nàng a. Lão mã trên mặt tràn ngập không tin, ta nhưng không có nghe nói biên thủy chi lang trong khi nào thì có nữ đặc biệt chiến đội viên, ngươi tiểu dùng sức lửa dối ta đi. Diệp Nam ha ha cười, ta nhưng chưa nói nàng là biên thủy chi lang người A, nàng là kinh thành tới, chấp hành một cái cọc nhiệm vụ, ta là hiệp trợ của nàng. Lão mã A một tiếng, giật mình, ta hãy nói đi, bất quá như vậy nũng nỉu một nữ nhân, tới đây trong rừng, thật đúng là chịu tội A. Sắc thực là chịu tội, bất quá ngươi nói nàng nũng nỉu Diệp Nam cười hắc hắc. Giảm thấp xuống thanh âm, ngươi biết có bao nhiêu người chết ở trong tay nàng ư, ngư, ngươi hai cánh tay ngón tay đều chưa hẳn bài tới. Lao mã vẻ sợ hãi cả kinh, ánh mắt đều thay đổi, thật sự hay là giả. Diệp Nam ừ một tiếng, kia thanh 88. Thức ngắm bắn chính là của nàng trang bị, rất lợi hại, chỉ là vận khí không tốt tại bắn ra trong mưa trúng đạn lạc mà thôi. Lao mã thu liễm trên mặt trêu chọc thần sắc, giơ ngón tay cái lên, thật sự là phụ nữ nữ anh hùng à. Diệp Nam thán một tiếng, đúng vậy à, một nữ nhân. Thật sự không dễ dàng a Lão mã thật sâu nhận đồng gật đầu, làm sao bây giờ? Diệp Nam cười nói, chờ, chờ thêm mặt chỉ thị. Diệp Nam vừa mới dứt lời, trong phòng điện thoại liền vang lên, Diệp Nam rối ràng ngón tay, cười đi vào. Lão mã trực tiếp đi tới đi một bên, có chuyện tình, còn là không nghe cho thỏa đáng. Vậy cũng đều là quân sự bí mật, không phải hắn một cái tiểu bàn trưởng có thể nghe. Diệp Nam cầm lấy điện thoại, vị ấy. Người là Diệp Nam. Biên Thủy Chi lang Diệp Nam. Một cái trầm ổn nam âm tại trong loa vang lên. Diệp Nam gọn gàng trả lời, là Ta là trung tá lôi lực, vừa cùng các ngươi đại đội trưởng tiết thiết phong thông qua điện thoại, tần băng nhạn hiện tại an toàn sao. Diệp Nam gọn gàng đem tần băng nhạn tình huống hồi báo cho một lần. Hảo, ngươi chiếu cố tốt tần băng nhạn, tại chỗ chờ lệnh. Diệp Nam nguyên bản còn muốn hỏi hỏi thôi vừa bọn người truyện tình, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng chính mình kể rõ nhiệm vụ truyện tình, Diệp Nam cũng nên thôi. Dù sao hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, nếu như thật xảy ra chuyện gì cũng sớm ra, cũng sớm thì không thể vãn hồi rồi, đối phương đã không có chủ động hỏi, hiện nhiên là đã có đáp án. Vào lúc ban đêm, Diệp Nam cùng tần băng nhạn liền ở tại bên này cảnh trạm gắt tròn, Diệp Nam xem qua tần băng nhạn mấy lần, tần băng nhạn thân thể tố chất hiện nhiên rất tốt, nếm qua thuốc hạ suốt sau, rất nhanh đốt liền lui, Diệp Nam cũng triệt để thở dài một hơi. Sáng ngày thứ hai, Diệp Nam sớm rời giường ở trên đất bằng đả khởi đệ tam bộ quân thể quyền vậy cũng là hàng ngày luyện công buổi sáng nội dung một trong một lần quyền đánh hạ Diệp Nam toàn thân là mồ hôi trên tóc nóng hôi hổi giống như là vừa mở ra lồng ấp lão mã bọn người là thấy kỳ quái hỏi thăm đồng nhất bộ quyền vì sao Diệp Nam đánh một lần xuống hiệu quả như thế mãnh liệt Diệp Nam cười cười lại không trả lời vọt lên tắm rửa Diệp Nam đi phòng bếp bưng bát cháo bánh bao cho tần Băng Nhạn đưa qua mới vừa đi tới cửa phòng Trần Băng Nhạn cửa phòng lại mở ra. Tần băng nhạn chính mình đi ra, tiêu không sở hữu nữ nhân, cho nên Tần băng nhạn xuyên chính là một thân kiểu nam quân trang. Bất quá cái này một thân quân trang mặc ở trên người của nàng, võ trang mang bó ở quần áo, lại là không chút nào hiện rộng thùng thình, ngược lại có vẻ càng phát ra anh tư tác sảng. Hôm qua thần sắc có bệnh mệt mỏi cũng đã hoàn toàn không thấy, Tần băng nhạn sắc mặt hồng luận, hai mắt có thần, cũng đã lại lần nữa khôi phục đến cái kia khí độ bất phàm hắc phượng hoàng. Diệp Nam nhẫn tỉnh sáng lên, cao thấp đánh giá Tần băng nhạn một phen cười nói, thoạt nhìn tinh thần không sai. Tần Băng Nhạn mím môi, nhìn xem Diệp Nam, ánh mắt nhu hòa, chỉ là khi nàng ánh mắt rơi vào Diệp Nam trong tay bưng trong mâm bát cháo cùng một đống trên bánh bao khi, cả người nhịn, cười không được. Nhiều như vậy, ngươi cho ta là heo sao? Chương 75, ngươi là công, nghĩ như thế nào? Tần Băng Nhạn rất đẹp, rất cao kiêu, rất mỹ lệ, rất có khí chất, nhưng là nàng rất lạnh. Bình thường Tần Băng Nhạn, sắc mặt luôn có chút lãnh đạm, theo sắc mặt đến ánh mắt, đều là lãnh. Giống như là một tòa làm cho người ta sợ băng sơn, rất xa xem xét, liền sẽ cho người mất đi tới gần dũng khí, chớ nói chi là muốn đi chinh phục tòa này băng sơn. Tần băng nhạn rất ít cười cùng Diệp Nam thành lập bằng hữu quan hệ sau, tần băng nhạn ngẫu nhiên sẽ đối với Diệp Nam lộ ra nhẹ nhàng tiếu dung, giống như băng sơn tuyết tan, chính là bây giờ nụ cười này, lại là không hề giữ lại vui vẻ tiếu dung, giống như hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở. Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn tiếu dung, dù là hắn tâm trí cứng cỏi Lại cũng nhìn không được nữa có trong nháy mắt thất thần. Diệp Nam cũng không biết hình dung như thế nào, dù sao chính là một chữ. Mỹ. Diệp Nam thu liễm tâm thần, biểu lộ bất đắc dĩ nói, ngươi là người bệnh à, ngày hôm qua một ngày đều không như thế nào ăn cái gì, cho nên lấy thêm một điểm, hơn nữa ta cũng vậy còn không có ăn à, đây là hai người phân lượng. Tân băng nhạn cũng nhìn thấy Diệp Nam này đột nhiên tỏa sáng con mắt, còn có trợt lóe lên xấu hổ, hiển nhiên là bởi vì là chính mình vừa mới toát ra tới Tiểu Dung. Tần băng nhạn trong nội tâm không hiểu lại là có hai phần vui mừng. Tần băng nhạn khẽ cười nói, đây là mở cho ta tiểu táo a. Diệp nam cười nói, mọi người ăn đều đồng dạng, chỉ là muốn trước ngươi thân thể không thoải mái, cho nên mới đầu tới. Tần băng nhạn đảo qua cửa ra vào một tấm bàn đá, này ở chỗ này ăn đi, ngoài cửa còn không khí hảo. Diệp nam gật gật đầu, đem chén đĩa đặt ở trên bàn đá, hai người ở bên cạnh trên mặt ghế đá ngồi xuống. Diệp nam cầm lấy một khối bánh bao cắn một cái, cười nói, lão mã làm bánh bao. Mùi vị không tệ, ngươi nếm thử. Tần băng nhạn cầm lấy một cái bánh bao, cắn một cái, gật gật đầu, sắc thực ăn rất ngon, ngươi tựa hồ đối với nơi này rất thuộc. Diệp Nam cười nói, ta tại đây ngốc quá mấy tháng, vì nhanh hơn quen thuộc Tùng Lâm, lão Mã là cái này chạm gác trường lớp, yêu bắt quái, yêu lại nhảy, không có việc gì tiểu yêu mến nấu cơm, lý tưởng là muốn trở thành một cái đỉnh cấp đầu bếp, còn có lao trương, yêu mến nghiên cứu các loại quân cờ, tiểu lý thích xem thư. Tần băng nhạn nghe Diệp Nam như vậy giới thiệu. Nhìn không được cười nói, giống như mỗi người đều có đều tự yêu thích ta. Diệp Nam nhún nhún vai, tại dạng này địa phương, trừ ra gác phiên trực bên ngoài, có rất nhiều thời gian, nếu như người không có yêu thích, này còn không nhảm chán chết ta. Tân băng nhạn một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn bánh bao, một bên tỏ mò hỏi, vậy ngươi yêu thích đâu? Diệp Nam cười khổ, ta tới nơi này chỉ là vì nhanh hơn thích hướng tùng lâm, của ta biên chế cũng không thuộc về nơi này, ta chỉ là tại nơi này tạm thời ở nhờ. Nhưng là cùng bọn họ tương xử mấy tháng, tự nhiên biết rõ hơn. Có chút dừng lại một chút, Diệp Nam cười nói, ngươi biết bọn họ lúc ấy đều lên cho ta cái gì tên hiệu ư, tại chúng ta cái này còn có một chuyên môn yêu mến làm cho người ta nâng tên hiệu người, bọn họ lên cho ta tên hiệu, nhưng là hầu hết mọi người nhận đồng còn là Tùng Lâm cùng người cái này danh sưng, bởi vì ta ngoại trừ tiếp tế thời gian, cơ bản toàn bộ đều phao trong rừng, có đôi khi 10 ngày 8 ngày đều không trở lại một lần. Tân băng nhạn nhìn xem Diệp Nam, Trong ánh mắt có vài phần hiểu ra, trên cái thế giới này cho tới bây giờ sẽ không có đơn giản thành công, ngươi có thể trong rừng như cá gặp nước, cùng ngươi ban đầu ở nơi này đoạn thời gian kia trả giá đều là phân rõ không được. Diệp Nam cười cười, có thể nói như vậy à, bất quá đoạn thời gian kia kỳ thật cũng là rất khói nhạc. Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam vui vẻ khuôn mặt tươi cười, trên mặt có vài phần suy tư, ngươi rất khói nhạc sao. Diệp Nam khẳng định gật đầu, đúng vậy, đây là chuyện ta muốn làm, nếu không... Ta tiểu cũng không đảm đương mình, cũng sẽ không đem bộ đội đặc trùng. Tân băng nhạn chầm chầm vào Diệp Nam con mắt, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sợ nguy hiểm ư, hoặc là nói, ngươi không sợ chết sao? Diệp Nam bật cười lớn, nếu như sợ chết, sẽ không đem bộ đội đặc trùng, nếu như nói ta không sợ chết, đó là nói dối, nhưng là chết là một cái kết quả, mỗi người đều chết, nhưng là nếu như chúng ta là tại làm chuyện mình muốn làm, cho dù là chết, cũng sẽ thản nhiên đi tiếp thu, nói cho cùng, nếu như ta sợ chết mà nói, ta sẽ không lại ở chỗ này cũng sẽ không tại biên thủy chi lang diệp nam thanh âm hơi chút dừng lại trong ngay mắt trầm trầm vào tần băng nhạn khẽ miệng có chút hiển hiện vài phần ý vị thâm trường tiểu dung người khác hỏi ta vấn đề này ta cũng vậy tự nhận biết nhưng là ngươi hỏi ta vấn đề này có phải là có điểm diệp nam lời còn chưa dứt nhưng là tần băng nhạn tự nhiên hiểu rõ diệp nam ý tứ trong lời nói nói số ý ngươi cũng là bộ đội đặc chủng tuy nhiên ngươi là ẩn long thành viên ta là biên thủy chi lang thành viên Nhưng là mọi người thuộc về đều là giống nhau, đều là mặt đối sinh tử, thậm chí ngươi còn là một nữ, ngươi còn không sợ, ngươi hiện tại tới hỏi ta có sợ chết không?" Tần Băng Nhạn cười cười, cũng không có trả lời Diệp Nam vấn đề này, mà là chuyển hướng chủ đề, "Ngươi liên lạc vượt qua mặt mập mờ, mờ." Diệp Nam nghiêm mặt hồi đáp, "Ta liên lạc qua Lang Vương, chợt một người tên là Lôi Lực trùng tá gọi điện thoại tới, nói để cho ta chiếu cố ngươi, hơn nữa tại nơi này chờ lệnh, ngươi quen hắn sao?" "Lôi Lực sao?" Tần Băng Nhạn buông xuống lông mi, Chật gật gật đầu, biết rõ hắn, hắn muốn qua tới nơi này. Diệp Nam ừ một tiếng, ừ, hắn là nói như thế, những chuyện khác chưa nói, cũng không biết thôi vừa bọn họ như vậy. Tần băng nhạn sắc mặt có vài phần ảm đạo, chúng ta đánh lên trở về hắc hùng, phòng trường tình huống sẽ không tốt hơn chỗ nào. Diệp Nam sắc mặt cũng có được hai phần ngưng trọng, chợt lại miễn cưỡng cười nói, không quản như thế nào, chúng ta cuối cùng là đoạt lại USB, cũng thay chết trận chiến hưu báo thủ không phải. Đăng nhập, nét để đọc truyện. Tân băng nhạn ừ một tiếng, bọn họ khi nào thì tới. Diệp Nam lắc đầu nói, ta không biết, chỉ là để cho ta tại chỗ chờ lệnh, những thứ khác ta không biết, nhiệm vụ cái gì ta cũng vậy không có hỏi thăm, dù sao không phải nhiệm vụ của ta, ta cũng vậy không biết đối phương. Tân băng nhạn sắc mặt cũng không khá lắm, tựa hồ cũng không phải rất vui vẻ bộ dạng, nhìn xem Diệp Nam nói, lần này ngươi dựng lên công, có ý kiến gì không sao. Diệp Nam nhịn không được cười lên, dựng lên công. Ta, phương diện nào. Băng Nhạn lông mày có chút nết lên hai phần, nếu như không có ngươi, ta sẽ chết trong tay của đối phương, nếu như không có ngươi, chúng ta đoạt không trở về cái này USB, tóm lại, nếu như chắc chắn bị Hắc Hùng giết, không có ngươi, chúng ta lúc này đây là thất bại thảm hại, ít nhất hiện tại chúng ta trong tay còn có USB, còn có trong đó trọng yếu tư liệu, hơn nữa chúng ta giúp bọn hắn đều báo thủ, không phải sao?" Diệp Nam a một tiếng, trên mặt cũng không có gì thần sắc kích động, một bộ đương nhiên thần sắc, "Ta là tới hiệp trợ ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Ta tự nhiên muốn làm chức trách của ta à, về phần ngươi, chúng ta không phải cùng một chỗ chiến đấu đồng đội ư, nếu như là ta bị thương, ngươi sẽ trực tiếp vứt xuống dưới ta không quản, một người chạy chối chết sao. Tần băng nhạn nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không dịp nam, cắn răng nói, ngươi chính là như vậy nghĩ sao. Đợi ết, nay thiên lâm khi có bằng hữu tới, làm chậm trễ thời gian, chậm chút còn có chương thứ ba, chờ không được bằng hữu ngày mai lại nhìn à. Chương 76, Tình trạng ý thiếp cố ý. Diệp Nam vốn định trực tiếp rất sướng mau trả lời ta xác thực là nghĩ như vậy, nhưng nhìn trước tần băng nhạn này biểu lộ, cũng đã nhanh đến bên miệng mà nói lại tranh thủ thời gian nuốt trở vào, ha ha cười cười, khái khái, kỳ thật đây là có một chút phiến liên diện, có điểm thể hiện ra ngoài, trong đó ta cũng là trải qua nội tâm dãy ruột. Tần băng nhạn nghe được Diệp Nam nghiêm trang như vậy một chuyện, lập tức nhịn không được xì si nở nụ cười, chẳng không còn chút máu Diệp Nam liếc, thiên tài tin ngươi. Diệp Nam nhìn xem tần băng nhạn này nắng thiếu dung. Tâm tình cũng là vô cùng vui sướng, ngươi xem à, ta nói thật ra ngươi không tin, ta nói láo đâu, ngươi còn nói không tin, ai, thật sự là quấn quýt đâu. Tân băng nhạn hừ một tiếng, không để ý tới Diệp Nam, trực tiếp bưng bát cháo cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, Diệp Nam cũng không nhiều lời, cũng ăn của mình bữa sáng, một dòng yên lặng cảm giác gấm áp quanh quẩn tại trong hai người, tuy nhiên nói cái gì đều không nói, nhưng lại có một loại ngoại nhân khó có thể lý giải phù hợp. Hai người ngươi một cái bánh bao, ta một cái bánh bao. Tiệu trước dưa muối, đem nhất bản tử bánh bao cùng bát cháo đều ăn sạch. Tân băng nhạn nhìn xem giống tuyết cái khay, thoáng có hai phần không có ý tứ, thoạt nhìn ta cũng vậy rất có thể ăn. Diệp Nam cười hì hì nói, thiếu khoác lác, hơn phân nửa đều là vào bụng của ta, ngươi cho rằng ngươi đã ăn bao nhiêu à. Tân băng nhạn cắn cắn môi, chẳng không còn chút máu Diệp Nam liếc, ăn nhiều như vậy, chống đỡ chết ngươi. Diệp Nam lơ đến cười cười, ta bụng lớn, chống đỡ không đến, ha ha. Ngươi nghỉ ngươi xuống. Ta đem chén đĩa thả lại đi." Diệp Nam đem còn lại bát đũa đầu hồi phòng bếp, rửa đứng lên, lão Mã vẻ mặt cười hì hì bu lại, "Hắc hắc, rửa chén à. Diệp Nam ư một tiếng, "Ừ." Lão Mã vẻ mặt hâm mộ nói, "Thật hâm mộ ngươi, còn có chén trẻ rửa, chúng ta đều ăn xong rồi, chén đều rửa xong." Diệp Nam không nói gì nói, "Lão Mã, ta biết rõ ngươi nhàm chán, ngươi cũng không cần hâm mộ ta, kỳ thật ta có thể cầm chén làm cho rửa cho ngươi." Lão Mã khoát khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn nói, quân tử không phải đoạt người chỗ hảo, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục, ta liền nhìn xem, tâm sự. Diệp Nam lắc đầu, tiếp tục rửa chén của mình. Hắn rất rõ ràng Lão Mã như vậy tâm tình, như vậy biên cảnh chẳng gác, trừ ra mỗi ngày thao luyện, cắt lượt phiên trực ngoài, có đại lượng chống không thời gian không có việc gì, thế cho nên người khác có việc làm đều là một loại đáng giá hâm mộ chuyện tình. Lão Mã cùng nhau đi lên, hỏi, Tiểu Diệp, ngươi thể cô nương kia cùng ngươi không có loại đó quan hệ. Diệp Nam nghiêng đầu nhìn lão mã này hèn mọn bị hồi ánh mắt liếc, lắc lắc đầu nói, không có, ta cùng nàng mới nhận thức không lâu đâu. Lão mã cười hát hát nói, ngươi tiểu dùng sức vô ích à, ngươi cùng nàng nhận thức không bao lâu ta tin, nhưng là ngươi nói ngươi đối với nàng không có hảo cảm, không phải, các ngươi giúp nhau không có hảo cảm, đừng gặp người, người con mắt là không lừa được người, hai người các ngươi xem ánh mắt của đối phương đều không đúng à, rõ ràng chính là tình trạng ý thiếp cố ý, như thế nào, còn không có thổ lộ. Diệp Nam nghe lão mã mà nói, trong tay rửa chén động tác tuy nhiên không ngừng, nhưng lại rõ ràng chỉ hoãn chậm lại. Đúng vậy, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Diệp Nam là độc thân nam nhân, gần đây lòng dạ cũng rất cao, lại thêm hắn mấy năm này đều ở quân lữ chính giữa, cũng không có thời gian gì đi lo lắng cá nhân vấn đề, chính là gặp được tần băng nhạ, lại thật sự làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, mà lại rất là tâm động. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, như vậy có năng lực nữ nhân, còn phi thường phù hợp tính cách cùng khẩu vị. Nếu như nói không thích, đây tuyệt đối là muội trước lương tâm. Chỉ là, mình quả thật có chút thích tần băng nhạn, chính là tần băng nhạn yêu mến chính mình sao. Diệp Nam như vậy ngây người một lúc, Lão Mã lập tức dũng cảm, vỗ đùi, hắc, ta hay nói đi, ngươi tiểu tử tuy nhiên buồn sự ngư bức, nhưng là tại phương diện nhưng chỉ có quá chưa đủ kinh nghiệm. Diệp Nam lấy lại tinh thần, rất nghệ tình cho Lão Mã một cái khinh bị ánh mắt, Lão Mã, lời này của ngươi nói rất đúng như ngươi rất có kinh nghiệm đồng dạng. Lão mã lập tức bị Diệp Nam mà nói cho cách đứng ở, sắc mặt có chút xấu hổ đỏ lên, cương tử đoạt lý nói, hắc, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta bao lớn, ngươi mới bao nhiêu, ta xem qua bao nhiêu sự tình, ngươi trải qua nhiều ít, ta đây kinh nghiệm coi như là lý luận, cũng so với ngươi phong phú nhiều lắm. Diệp Nam ha ha cười, cũng không có tiếp tục đả kích Lão mã, cười hì hì nói, dạ dạ là, vậy ngươi nói ta phải làm gì đâu. Lão mã cười hắc hắc nói, các ngươi vừa rồi ăn cơm này đem khẩu. Chúng ta đều là gặp qua, ý kiến của chúng ta đều là nhất trí, cô nương kia đối với ngươi tuyệt đối là cố ý, ngươi xem nụ cười kia nhiều ô nu, ánh mắt kia, hắc, ngươi trực tiếp thổ lộ thì tốt rồi, tuyệt đối nắm bắt Diệp Nam đối với Lão Mã cái này nói thẳng kế sách cũng rất là không nói gì, hắn kỳ thật cũng cảm giác được đến, tần băng nhạn đối chính mình khẳng định có hảo cảm, bất kể là trước hai người tại côn nam cùng xuất hiện, còn là trong rừng sinh tử cùng chung hoạn nạn kinh nghiệm, nhưng là phải nói nam nữ cảm tình, người yêu quan hệ. Diệp Nam lại vẫn còn có chút cảm thấy quá sớm. Hai người lẫn nhau đối với đối phương kỳ thật đều không hiểu rõ lắm, Diệp Nam chỉ biết là Tần Băng Nhạn là ẩn Long Hắc Phượng Hoàng, Tần Băng Nhạn chỉ biết là Diệp Nam là Biên Thủy Chi Lang Lãnh Sói, ngoài ra, hai người kỳ thật cũng không biết nhiều ít. Có ăn ý là có thể tại thời khắc sinh tử tạo dựng lên, cảm tình cũng giống như vậy, nhưng là chân chính nếu như muốn cùng một chỗ, này lại là cần hai người biết rõ lẫn nhau hết thảy, lẫn nhau hiểu rõ, lẫn nhau lý giải, lẫn nhau ma hợp. Có người Có thể dùng là của mình mặt khác một nửa trả giá rất nhiều thứ, tiền tài, thậm chí là sinh mệnh, nhưng là hai người cùng một chỗ, lại không chiếm được hạnh phúc. Lao mã xem Diệp Nam không nói chuyện, đang muốn mở miệng tiếp tục khuyên bảo, đột nhiên bên ngoài không trung lại đột nhiên một hồi ầm ý thanh âm. Diệp Nam vừa nghe, cũng đã đã hiểu, đây là phi cơ trực thăng ở không trung phi hành thanh âm, trong lòng hắn trầm xuống, rất nhanh đem cuối cùng một cái chén giặt xong, sau đó thả lại đến nên phóng địa phương, sau đó xoa xoa tay, đi ra phòng bếp. Diệp Nam đi ra phòng bếp thời điểm, vừa hay nhìn thấy một trận phi cơ trực thăng từ không trung đáp xuống trạm gác ngoài này rộng rãi bình địa trên, Tần Băng Nhạn cũng đã đứng lên, ánh mắt nhìn về phía cái kia phi cơ trực thăng, nhưng là trên mặt cũng không có cái gì vẻ vui mừng. Diệp Nam đi tới Tần Băng Nhạn bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Đây là tới tiếp của ngươi?" Tần Băng Nhạn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng có vài phần phức tạp, "Ừ." Diệp Nam trầm mặc, vài giây sau hỏi, "Ngươi là hồi Côn Nam, còn là hồi kinh thành?" Tần băng nhạn nhìn xem Diệp Nam sát mặt, Tựa Hồ cũng có chút tâm tình phức tạp, có chút tránh ra bên cạnh đầu. Ta tới Côn Nam là vì dò hỏi thân nhân, bây giờ ra việc này, ta phỏng chừng ta hẳn là lại lập tức đuổi hồi kinh thành. Diệp Nam ừ một tiếng, sau đó lại lâm vào trong trầm mặc. Trong nháy mắt này, hắn đột nhiên trong nội tâm Tựa Hồ dâng lên rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng lại lại không biết nói cái gì. Diệp Nam trầm mặc vài giây, có chút miễn cưỡng nết miệng cười cười, ừ, chúc mừng ngươi có thể về nhà. Tần Băng Nhạn nhìn xem Diệp Nam này trên mặt hiện ra rõ ràng rất miễn cưỡng tiêu dung, tâm tình trong nháy mắt cũng trở nên vô cùng phức tạp, nàng đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi còn muốn gặp đến ta, cùng ta kể vai chiến đấu sao?" TheS, chấm chút, 25 số chương thứ 3, cầu phiếu đề cử. Chương 77, sự kỳ quặc. Siêu phàm binh vương đệ 77 chương sự có kỳ quặc. Diệp Nam kinh ngạc chằm chằm vào Tần Băng Nhạn con mắt, Tần Băng Nhạn cũng không có tránh đi Diệp Nam nhìn chăm chú, mà là bình tĩnh nhìn thẳng hắn trước. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Hai giây sau, Diệp Nam trên mặt lộ ra một cái dương quang tiếu dung. Nghĩ. Tần băng nhạn ngôi có chút dùng sức điết, trên mặt hiện hiện nâng hai phần động lòng người đỏ ứng, ta tại ẩn lòng chờ ngươi. Diệp Nam sững sốt một chút, chợt sảng khoái hồi đáp, hảo. Gia nhập thần long, nguyên bản là Diệp Nam mục tiêu, hay hoặc là nói, cái này là tất cả bộ đội đặc chủng mậu tưởng. Tần băng nhạn tại ẩn lòng, này chính mình đi ẩn lòng không phải thuận lý thành chương chuyện tình sao. Càng làm cho Diệp Nam trong nội tâm cao hứng chính là tần băng nhạn đối chính mình biểu hiện ra thái độ, nàng tuy nhiên chỉ nói là chính mình tại ẩn lòng chờ ngươi, nhưng là trong đó ẩn chứa ý tứ, cũng đã phi thường tinh tưởng. Tần băng nhạn cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì phi cơ trực thăng cũng đã ngừng ổn, hai nam nhân đi máy bay hạ cánh, hướng về bên này đã đi tới. Lao ma bước nhanh nên đón, đối với đầu lĩnh cái kia khoảng 40 tuổi chúng ta chào một cái, hai người nói vài câu sau. Trong lúc này hiệu liền hướng về tần băng nhạn cùng Diệp Nam đã đi tới. Người nam nhân này ngừng lưu tại trước mặt hai người, ánh mắt trước tiên ở tần băng nhạn trên người đảo qua, sau đó đã rơi vào Diệp Nam trên người, ánh mắt giống như lợi kiếm vậy, phảng phất thức chất. Diệp Nam nghiêm hướng về người nam nhân này, kính một cái chào theo nghi thức quân đội, nam nhân trả một cái lễ, ngươi chính là Diệp Nam A. Diệp Nam ưỡn ngực, là. Trung niên nam nhân cười nói, chúng ta trước thông qua điện thoại, ta gọi là lôi lực có thể làm cho ta chức cùng tiểu tần nhờ một chút sao. Diệp Nam gật gật đầu, gọn gàng xoay người rời đi, hắn biết rõ lôi lực hẳn là cùng với tần băng nhạn đảm nhiệm vụ lần này truyện tình, hắn là một cái người ngoài cuộc, tự nhiên không có phương tiện nhiều nghe. Tần băng nhạn cùng lôi lực nói chuyện cũng không có duy trì liên tục bao lâu, thì chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Nam liền chứng kiến lôi lực đã đi tới, giờ phút này lôi lực nhìn về phía Diệp Nam ánh mắt, cũng đã nhiều vài phần cảm kích. Diệp Nam, sự kiện lần này cụ thể trải qua ta đã nghe tiểu tần nói, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ nàng sẽ chết trong rừng. ngươi không chỉ có cứu tánh mạng của nàng, còn đoạt lại chứa trọng yếu tư liệu USB. ngươi làm rất tốt. Diệp Nam cười cười, ta nguyên bản là phụ mệnh đi hiệp trợ nàng hoàn thành nhiệm vụ, đây hết thảy đều là ta phải làm. Lôi lực thân thủ vô vô Diệp Nam bả vai, rất khiêm tốn nha. ta nhưng là nghe tiểu tần giảng, ngươi một người nên chiến 10 cái lính đánh thuê, còn tránh thoát tay súng bắn tỉa phục kích, ngươi rất lợi hại à? Diệp Nam khiêm tốn nói. Tần băng nhạn cũng ra rất lớn lực, cũng không phải là ta một người công lao. Lôi lực ha ha cười, người tuổi trẻ khiêm tốn là chuyện tốt, chính là không cần phải khiêm tốn quá mức à. Diệp Nam nghĩ thôi vừa bọn người mấy người, mặc dù biết chính mình không nên hỏi nhiều, nhưng là còn là nhịn không được hỏi, trước đối phương bắn tỉa tay đường vòng chặn lại mục tiêu, ta muốn hỏi hỏi mấy cái chiến sĩ tình huống sao. Lôi lực do dự một chút, chợt vừa cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ giữ bí mật, không thể nói cho những người khác. Diệp Nam gật đầu, cái này ta hiểu. Lôi lực thở dài nói, thôi vừa đẳng vài người không có việc gì, nhưng là chắc cắt chết rồi, bọn họ tại tiếp cận biên cảnh tuyến vị trí, bị đuổi tới bắn tỉa tay viễn trình nhất thương bị mất mạng. Diệp Nam nghe được tin tức này, lại là thở dài một hơi, thôi vừa mấy người không có việc gì, này khá tốt. Lôi lực bổ sung nói, cũng may các ngươi đem USB cho tìm trở về, có trong đó tư liệu, nhiệm vụ lần này cũng cơ bản xem như viên mãn hoàn thành. Cho nên nói ngươi lần này là dựng lên không nhỏ công lao. Diệp Nam ừ một tiếng nói, như vậy là tốt rồi. Lôi lực cười nói, ngươi lần này dựng lên công, phía trên sẽ co đối với ngươi ngợi khen, đến lúc đó sẽ trực tiếp chuyển tới biên Thủy chi lang bên kia. Diệp Nam cười nói, cảm ơn. Diệp Nam cũng không có chối từ, đã lôi lực nói bọn họ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, mà vẫn còn cứu người, này muốn ngợi khen, Diệp Nam cũng sẽ không khiêm tốn được không phải đi tiếp thu. Đều là lấy mạng bính. Có cái gì ngợi khen không thể thừa nhận. Lôi Lực Vô Vô Diệp Nam bà vai, thu dọn đồ đạc, tiện đường mang ngươi hồi con nam. Diệp Nam gật gật đầu, trở lại trong phòng, đem mình và Tần Băng Nhạn trang bị cùng với kia thanh thu được M201 súng bắn tỉa đều cho đem ra, cùng Lao Mã Tô cáo đứng, sau đó cùng một chỗ đi theo Tần Băng Nhạn trên phi cơ trực thăng. Có lẽ là bởi vì có lôi lực ở đây nguyên nhân, Tần Băng Nhạn lại khôi phục đến này phó trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt biểu lộ, nhưng khi nhìn trước nàng bộ dạng này biểu lộ, Diệp Nam trong nội tâm ngược lại cảm thấy có vài phần kỳ lạ vui sướng cảm giác. Có lẽ nữ nhân này xinh đẹp tiếu dung, chỉ biết đối với một ít đặc biệt người mới sẽ tỏa ra a, mà chính mình tựa hồ liền trong đó đâu. Tuy nhiên Diệp Nam trong lòng có một loại độc chiếm nào đó cái gì tốt đẹp mừng thầm cảm giác, nhưng là hắn mặt ngoài nhưng như cũ có chút bình tĩnh, nhiều năm quân nhân kiếp sống cũng đã làm cho hắn sẽ không lại đơn giản đem nội tâm tâm tình biểu hiện ở trên mặt. Phi cơ trực thăng bay khỏi mặt đất, nhanh chóng hướng về Côn Nam Đại học Quốc phòng mà đi. Mai cho đến phi cơ trực thăng đáp xuống côn nam đại học quốc phòng này rộng lớn học viện trên thao trường, Diệp Nam cùng Tần Băng Nhạn đều không có nói chuyện với nhau một câu. Tiểu tại Diệp Nam nhảy xuống phi cơ trực thăng khi, Tần Băng Nhạn vừa quay đầu, trong ánh mắt toát ra vài phần lưu sắc, tiểu tại Diệp Nam quay đầu lại thời điểm, Tần Băng Nhạn tại lôi lực sau lưng nhấc tay đến bên hai, làm một cái gọi điện thoại tư thế. Diệp Nam nhìn xem Tần Băng Nhạn cái tư thế này, trong mắt cũng toát ra vài phần vui vẻ, hướng về phía Tần Băng Nhạn khoát tay á Xoay người liền rất nhanh rời đi phi cơ trực thăng Phi cơ trực thăng không có ngừng lưu Trực tiếp cất cánh rời đi Diệp Nam nhìn xem biến mất phi cơ trực thăng bóng lưng Nhưng trong lòng có vài phần nghi hoặc Cái kia lôi lực cũng không có báo ra chức vụ của mình lai lịch Tần băng nhạn đối với hắn đến tựa hồ cũng không có bao nhiêu mừng rỡ ý tứ Hơn nữa nàng ở trước mặt của hắn Tựa hồ đã ở cất giấu tâm tình của mình Đang tại lôi lực Tần băng nhạn đều không tại sao cùng chính mình nói chuyện Ánh mắt cũng không lại nu hòa liền cuối cùng cùng với mình làm gọi điện thoại tư thế đều là lưng lôi lực làm. Trong chuyện này lại có dạng nào tin vịt? Có lẽ cùng nhà của nàng thế có quan hệ. Tân băng nhạn từng từng nói qua nàng một mực bị coi như nam hài tử đến dưỡng, bởi vậy có thể thấy được gia đình của nàng hoàn cảnh khẳng định cũng không phải đơn thuần như vậy. Lần này nàng đã xảy ra chuyện, thiếu chút nữa chết mất, người tới hẳn là cùng nàng quan hệ rất người thân cận mới là, chính là nàng lại là bộ dáng này, lại là thật sự có một chút kỳ quái. Cái này thật đúng là làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Diệp Nam vẫy vây đầu, đem trong lòng nghi hoặc vùng đến sau đầu, dù sao chính mình có tần băng nhạn số điện thoại di động, tuy nhiên nàng ly khai, nhưng là cũng có thể thông qua điện thoại liên lạc, có cơ hội phù hợp thời điểm hỏi lại hỏi đi. Diệp Nam lấy điện thoại di động ra, bấm lang vương tiết thiết phong điện thoại, đầu, ta hồi côn nam đại học quốc phòng, nhiệm vụ của ta hẳn là hoàn thành A, kế tiếp có cái gì an bài. Trưng 78, lao ra nhà ta tử muốn gặp ngươi. Siêu phạm binh vương đệ 78 chương láo ra nhà ta tử muốn gặp ngươi. Hắc, Diệp Nam, ngươi những ngày này đi nơi nào a? đột nhiên tiểu không thấy bóng dáng rồi. Sở ca lại lần nữa chứng kiến Diệp Nam, trên mặt không che giấu được kinh hỉ, cười ha hà chào hỏi. Diệp Nam cười nói, ta đi làm một ít chuyện, như thế nào, tay của ngươi tục đều mở xong chưa? Vừa nhắc tới chuyện này, sở ca liền tràn đầy hưng phấn, cũng đã làm tốt, không chỉ có của ta, mà ngay cả vài người khác thủ tục đều toàn bộ làm tốt. Tiểu đợi đến ngươi dẫn chúng ta đi cái kia trại huấn luyện. Diệp Nam nhìn xem sở ca vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, treo chọc nói, thoạt nhìn rất hưng phấn A. Sở ca cười hát hát nói, có thể không hưng phấn ư, đây chính là biên thủy chi lang A. Nhiều ít người mơ tưởng gia nhập ta bây giờ lại có cơ hội, ngươi không biết ta trước có 2 ngày đều hưng phấn được không ngủ trước A. Diệp Nam cười cho sở ca rội nước lã, chỉ là dự bị trại huấn luyện, các ngươi hiện tại còn không coi là biên thủy chi lang chính thức thành viên, nếu như bị loại bỏ nhưng là phải bị đánh trở về. Sở ca tin tưởng tràn đầy nói, cái này chúng ta biết rõ, học viện bên này cho chúng ta mở thủ tục đều là ngày nghỉ, chỉ có chờ chúng ta chính thức sau khi thông qua, thủ tục mới có thể chính thức chuyển giao công việc, ta tin tưởng ta chính mình, tuyệt đối sẽ không đầy bụi đất trở về. Diệp Nam ha ha cười cười nói, Hảo, vậy ngươi thu thập hạ xuống, ngày mai xuất phát, ta mang bọn ngươi đi trại huấn luyện. Sở ca nhãn tỉnh sáng lên, ngày mai sẽ xuất phát ừ, hôm nay nhưng chỉ có cuối cùng một đêm à. Nếu không, đi ra ngoài cả một chút. Diệp Nam lắc đầu, ta buổi tối còn có chút sự, chính các ngươi đi thôi. Sở Ca lược qua hơi có chút thất vọng, chợt lại chợt mông hỏi, Diệp Nam, ngươi có thể hay không tại trại huấn luyện trong đảm nhiệm huấn luyện viên a? Diệp Nam lắc đầu, đương nhiên sẽ không, trại huấn luyện có chuyên môn huấn luyện viên, chính ngươi nên kiềm chế một chút, trong lúc này huấn luyện chính là tàn khốc vô cùng, trại huấn luyện chính là có tử vong danh hạch. Sở Ca trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi, tất cả mọi người là người Người khác đều có thể chống đỡ xuống dưới, ta cũng không tin ta chống đỡ không đi xuống. Diệp Nam cười cười, không có nói thêm cái gì, chuyện này chỉ có chính mình tự mình đã trải qua người mới sẽ biết rõ trại huấn luyện trong khủng bố. Diệp Nam lúc trước gia nhập biên Thủy Chi Lang Khi, đồng dạng đã trải qua 3 tháng này như địa ngục huấn luyện, có thể tiến vào đến cái này trại huấn luyện đều là tinh anh mũi nhọn, nguyên một đám tin tưởng tràn đầy, đều cảm thấy mình có thể đủ rồi thông qua huấn luyện thông qua khảo hạch, nhưng mà sự thật lại là vô cùng tàn khốc không ít tinh anh tại một vòng lại một vòng đặc huấn trong không ngừng bị tẩy trừ đi ra ngoài, cuối cùng có thể lưu đến cuối cùng một nửa cũng chưa tới. Này 3 tháng sinh hoạt, chỉ có thể dùng một câu quỷ mới biết được này, 3 tháng ta đều đã trải qua cái gì để hình dung. Diệp Nam thông chi qua ngô tĩnh bọn người ngày mai muốn xuất phát chuyện tình sau, liền gọi điện thoại cho Tống Giai Giai. Hắn muốn cùng nàng đàm nói chuyện. Diệp Nam đến Côn Nam Đại học Quốc phòng làm huấn luyện viên, một mặt là vì hoàn thành lang vương giao cho nhiệm vụ về phương diện khác cũng là vì chiếu khán tống dài dài dù sao nàng hiện tại một người không chỗ nương tựa diệp nam rất lo lắng nàng bây giờ diệp nam nhiệm vụ cũng không sai biệt lắm hoàn thành tự nhiên cũng chuẩn bị phải ly khai côn nam đại học quốc phòng trước hắn và lang vương thông điện thoại đã được đến lang vương chỉ thị làm cho hắn đem ngô tính bọn người mang đến trại huấn luyện sau liền hồi biên thủy chi lang đại đội tại đồ thư quán ngoài cà phê trong quán diệp nam ngồi lúc trước cùng liêu thất tần băng nhạn gặp này bàn lớn trước nghĩ ngày đó cùng tần băng nhạn ngẫu nhiên gặp, khoẹt miệng không khỏi hiện hiện nâng hai phần nhàn nhạt tiểu dung. Tống Gai Gai ôm hai bản thư, xuất hiện ở Diệp Nam trong tầm mắt, như cũng là đơn giản đuôi ngựa, ống tay áo thương cảm, quần jean, hồng nhạt giày thể thao, nhìn về phía trên tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Tống Gai Gai đi vào cà phê quán, ngồi ở Diệp Nam trước mặt, mỉm cười nói, Diệp đại ca, ngươi đã trở lại à? Diệp Nam ừ một tiếng, nhìn xem Tống Gai Gai nụ cười trên mặt, trong nội tâm thở dài một hơi. Đây là một kiên cường nữ hải tử đã trải qua thân nhân duy nhất hy sinh bi thống, lại tao ngộ rồi vương lăng phong chuyện này, nhưng như cũ có thể dũng cảm trước mặt đối nhau sống, vui vẻ trước mặt đối nhau sống, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Diệp Nam trong nội tâm cũng có được vài phần vui mừng, chuyện đã xảy ra cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có điều chỉnh tâm tính, nên đón ngày mai, đó mới là tốt nhất cũng là chính xác nhất cách làm. Những ngày này có khỏe không? Trước phát sinh một điểm việc gấp, ta đi chấp hành nhiệm vụ đi cũng không kịp cùng ngươi cáo biệt. Tống Gia Gia ừ một tiếng, thấp giọng nói, "Ta không sao." Diệp Nam gật gật đầu, trong nội tâm tại cân nhắc trước như thế nào mở miệng, Tống Gia Gia bỗng nhiên lại nói ra, "Vương Lăng Phong chuyển trường." Diệp Nam chắc chắn nhăn tỉnh, như vậy cũng tốt. Vương Lăng Phong phụ thân là bộ giáo dục phó cục trưởng, phải giúp Vương Lăng Phong chuyển một trường học này cũng không tính khó khăn, dù sao đã xảy ra chuyện như vậy, lại ở chỗ này cái trong học viện, khó bảo toàn sẽ có những vấn đề khác phát sinh. Tống Gia Gia ngẩng đầu, Nhìn xem Diệp Nam, đột nhiên khẽ cười nói, Diệp Đại ca có phải là phải về quân đi? Diệp Nam sững sốt một chút, vì cái gì nói như vậy? Tống Giai Giai cười nói, ngươi chắc chắn sẽ không một mực tại nơi này đảm nhiệm huấn luyện viên A, ngươi đã cũng bắt đầu đi chấp hành nhiệm vụ, này nói rõ ngươi khẳng định có sự tình khác muốn bề buộn, vậy ngươi hồi quân chẳng phải là chuyện đương nhiên sự tình sao? Tuy nhiên Tống Giai Giai nói cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng là kết quả lại là đồng dạng, Diệp Nam chỉ có nhẹ nhàng gật đầu, Đúng vậy Trước ta tới trường học một mặt là vì chiếu kháng ngươi, một mặt khác cũng là vì hoàn thành vài cái học viên khảo hạch nhiệm vụ. Bây giờ khảo hạch nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, ta ngày mai muốn dẫn trước bọn họ hồi quân. Tống Giai Giai A một tiếng, đôi mắt có như vậy trong nháy mắt thảm đạm, nhưng là chợt vừa cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta từ nay về sau lại chiếu cố tốt chính mình, sự tình lần trước sẽ không phát sinh lần nữa. Diệp Nam suy nghĩ một chút nói, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, nếu có vấn đề gì tùy thời cũng có thể gọi điện thoại cho ta tống giai giai mỉm cười ngọt ngào nói hảo ngươi có thời gian cần phải đến xem ta ta nhưng là muội muội của ngươi nha diệp nam nhìn xem tống giai giai này ngọt ngào vui vẻ tiêu dung tâm tình nhưng lại có vài phần phức tạp vừa rồi tống giai giai ánh mắt trong nháy mắt biến hóa hắn là nhìn ở trong mắt nguyên bản hôm nay là muốn cùng tống giai giai nói chuyện tâm tình nhưng nhìn trước tống giai giai tiêu dung diệp nam lại đột nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ cái gì đều không cần nói thì thật nàng đều biết hết thảy. "Giai Giai, vừa rồi Diệp Đại ca nói sai rồi, cũng không thể chỉ là có chuyện thời điểm gọi điện thoại cho ta, ngươi lúc không có chuyện gì làm, cũng muốn thường xuyên cho Diệp Đại ca gọi điện thoại, nói một chút trong trường học chuyện thú vị, nói một chút học tập a cái gì?" Tống Giai Giai có chút tinh lĩnh chất chất nhãn tình, hướng về Diệp Nam kính một cái lễ, "Là, tuân mệnh." Diệp Nam bị Tống Giai Giai động tác đều treo chọc nở nụ cười, thân thủ vuốt vuốt Tống Giai Giai tóc, đang muốn nói chuyện, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Diệp Nam cầm lấy điện thoại xem xét, là lục sóng lớn gọi điện thoại tới. Mới tiếp thông điện thoại, lục tiếng sóng âm tại trong điện thoại vang lên, "Diệp huấn luyện viên, ngươi hiện tại có thời gian không có?" Diệp Nam không có trả lời, ngược lại hỏi, "Có chuyện gì không? Nếu như ngươi có thời gian mà nói, lão gia nhà ta tử muốn trông thấy ngươi." Chương 79, Phó thác. Siêu phàm binh vương đệ 79 chương phó thác. Lục gia lão gia tử muốn gặp chính mình. Diệp Nam lập tức có chút kinh ngạc. Lục gia lão gia tử tự nhiên là lục kiến nghiệp, đây chính là tại hoa hạ đều là lừng lẫy nổi danh nhân vật, lại để cho gặp chính mình. Lục Đào, ngươi không phải lừa dối ta đi? Gia gia của ngươi làm sao lại nghĩ gặp ta? Hắn căn bản đều khó có khả năng nhận thức của ta. À. Diệp Nam nói xong câu đó, lại nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ là ngươi cho hắn đề cập qua ta? Lục Đào bất đắc dĩ nói, việc này nhưng không trách được ta, thật muốn nói, đó cũng là ngươi chính mình làm giá chuyện. Diệp Nam nghi ngờ hỏi. Là Vương Lăng Phong chuyện tình sao? Vương Lăng Phong? Hắn tính vật gì đó, có tư cách gì đáng giá ông nội của ta đến chú ý hắn? Lục Đào trợn hồ sửng sốt một chút, khinh thường nhả ra một câu, sau đó mới hỏi nói, ngươi gần nhất có phải là chấp hành một lần nhiệm vụ, tại Tùng Lâm giết chết không ít lính đánh thuê? Diệp Nam giật mình hỏi, làm sao ngươi biết? Lục Đào cười hắc hắc, trong thanh âm tràn đầy khâm phục, ta thực sự bảo ngươi một tiếng lao đại rồi, ngươi thật sự là quá ngưu quá mãnh liệt, ngươi là thần tượng của ta. Đừng vô nghĩa. Diệp Nam cắt đứt Lục Đào mà nói, "Chuyện này chính là nhiệm vụ bí mật, cũng không phải là ai cũng có thể biết, Lục Đào sao biết biết đến?" Lục Đào thu Liễm Tiếu Dung, đứng đắn nói, "Hảo hảo, không phải vô nghĩa, kỳ thật ta cũng là hôm nay ngẫu nhiên nghe được ông nội của ta cùng ta cha nói chuyện, nói lên chuyện của ngươi, ta lúc ấy nhịn không được kích động, đã nói ta nhận thức ngươi, sau đó ta lão gia tử liền để cho ta mời ngươi về đến trong nhà một lần, hắn muốn trông thấy ngươi." Diệp Nam giật mình, ngẫm lại dùng Lục gia lão gia tử địa vị, tại tây nam biên cảnh cái này phiến phát sinh chuyện như vậy hắn biết rõ thì chẳng có gì lạ chỉ là trùng hợp bị lục đào nghe thấy được mà thôi đã biết rằng nguyên do lão gia tử triệu kiến hắn tự nhiên là muốn đi hướng chi lần trước tống gia gia chuyện tình lục đào còn giúp một cái bệ bộn dùng lục đào mà nói nói vương lăng phong phụ thân sợ đến là nhà mình lao gia tử cùng cũng không phải là yếu đạo tạ ngay mặt hướng hắn nói lời cảm tạ đi thôi hảo ngươi nói cái địa điểm ta lập tức tới ngay không xa ta tới tiếp ngươi Dợi dụng điện thoại, đối diện Tống Gia giai lực qua hơi có chút kinh ngạc hỏi, "Lục Đào, là lần trước cùng ngươi cùng một chỗ đuổi tới tiểu điểm người kia sao?" Diệp Nam cười gật gật đầu, nhà hắn cũng là quân đội hệ thống, chỉ có điều hắn đối tham gia quân ngũ lại không có gì hứng thú. "Đúng rồi, ta cho ngươi hắn một chiếc điện thoại, nếu có cái gì việc gấp, tìm không thấy tình huống của ta xuống, cũng có thể tìm hắn, bọn họ lục gia tại đây côn nam, có thể nói không có chuyện gì bày bất bình." Tống Gia gật đầu đáp ứng. Nàng biết rõ đây cũng là Diệp Nam quan tâm chính mình, không dùng được được trước không cần phải, tóm lại không tốt cử tuyệt. Hai người cùng một chỗ ly khai cà phê quán, tại phía trước bãi đỗ xe ven đường chờ đợi, 10 phút không đến, một cỗ trên đường xuất hiện, dừng ở hai người trước mặt, Lục Đào mở cửa xe đi xuống. Diệp Nam xem xét trước mặt xe, mỉm cười nói, trên đường à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mở ra xe máy đến đâu. Lục Đào cười hì hì nói, Nam ca ngươi tiểu biệt hẳn sầm ta, đây không phải tới đón ngươi sao. Như thế nào đều được chính thức một điểm a. bình thường ta đều yêu mến cưới mồ tỏ, chỉ là làm buồn bán nha. ngươi nếu cưới cái mô tô, sẽ bị người khinh bỉ. Diệp Nam ha ha cười nói, Tống Giai Giai, mội tử của ta, ngươi gặp qua a. Lục Đào mỉm cười thân thủ, Lục Đào, Nam thứ tư thương mậu hệ, xem như ngươi học trưởng, bất quá ngươi trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi. Tống Giai Giai vươn tay cùng Lục Đào nắm chặt lại, cười nói, học trưởng, sự tình lần trước, ta còn không có hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Thật sự là quá cảm kích ngươi. Lục đào tiêu sái khoát khoát tay nói, đừng khách khí như vậy, nếu như không phải như vậy, ta sao có thể kết bạn đến Nam ca mạnh như vậy người đâu. Diệp Nam cười nói, ta ngày mai sẽ sẽ rời đi trường học hồi quân. từ nay về sau đứng ở côn Nam thời gian lại thiếu một ít, lúc ta không có ở đây, ngươi nên giúp ta chiếu cố tốt mỗi tử của ta. Lục đào không chút do dự vỗ vỗ lồng ngực, lấy điện thoại di động ra, tống dai dai, chúng ta trao đổi cái số điện thoại di động, bất luận cái gì thời điểm. Tùy thời 24 tiếng đồng hồ của ta, tuyệt đối không có vấn đề, nếu ai khi dễ ngươi, ngươi cho ta nói, ta đánh chết hắn, nếu ngươi muốn đánh ai, cũng nói cho ta biết, ta còn là đánh chết hắn. Tống Giai Giai bị Lục Đào mà nói làm vui mừng, trước nói một tiếng cảm ơn, sau đó mới lấy ra điện thoại di động cùng Lục Đào trao đổi số điện thoại di động. Lục Đào trên người nhưng thật ra là nổi danh thiến, chỉ là phát danh thiếp hiển nhiên không bằng như vậy tới thân thiết, Lục Đào tuy nhiên còn là sinh viên năm 4 nhưng là sinh ý cũng đã làm được là phong sinh thủy khởi, người ngoài sự sự tự nhiên cũng là kinh nghiệm lão đạo. Diệp Nam cũng là tận lực làm cho hai người nhận thức thoáng cái, tuy nhiên hắn và lục đảo nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng lại có thể cảm giác được được đến hắn là một cái rất phù hợp thẳng nhiệt tâm người, hơn nữa trong nhà cũng có đầy đủ địa vị, vạn nhất tống dai dai có chuyện gì, bọn họ có thể trước tiên chiếu cố bảo vệ nàng. Diệp Nam cũng không phải là không có năng lực chiếu cố tống dai dai, chỉ là thân phận của hắn đặc thù, thỉnh phẳng đều ở chấp hành nhiệm vụ Chấp hành nhiệm vụ trong lúc, một ít ngoại giới tin tức đều là không thể tiếp thu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, như ngày đó nếu như thời điểm mấu chốt, Tống Gia giai không có liên lạc đi Diệp Nam, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nam ca, đi thôi, ông nội của ta còn đang ra chờ người sao? Diệp Nam cùng Tống Gia giai đánh cái bắt chuyện, chuyển trên người lục đảo xe, xe tuyệt trần mà đi, Tống Gia giai nhìn xem xe bóng lưng, biết rõ chính mình chỉ sợ có đoạn thời gian nhìn không được Diệp Nam. Chính mình cũng phải nỗ lực Nhất định phải trở thành một cái xuất sắc chính mình, bất kể là vì đã tại bầu trời Kaka, còn là lần này tâm tư chiếu cố của mình Diệp đại ca. Mercedes mở ước chừng hơn 20 phút, sau đó quẹo vào một đạo ngõ nhỏ, sau đó tại một cái tứ hợp viện cửa ra vào ngừng lại. Lục đào ngừng hảo xe, mang theo Diệp Nam vào cửa, Diệp Nam vừa đi theo đi lên phía trước, lại một bên đánh giá chúng quanh. Cái này tứ hợp viện cũng lớn đến không tính được, nhưng lại bố trí được rất lịch sự tao nhã, trong sân có vài cái vườn hoa trong đó hoa cỏ quản lý được trình tể. Đây đều là ông nội của ta chính mình ngày bình thường tự tay quản lý, tại phòng ở đằng sau còn có một khối đất trồng rau đâu, trong đó món ăn cũng đều là hắn chính mình tự tay trồng trọn, trong nhà ăn không ít rau dưa đều là đất trồng rau trong sản xuất. Có lẽ là chứng kiến Diệp Nam đang đánh giá mấy cái vườn hoa, lục đào thuận miệng giải thích nói, bất quá Diệp Nam còn là có thể cảm giác được, vào viện từ sau, lục đào cả người đều có vẻ đứng đắn rất nhiều, không phải hướng bên ngoài như vậy tùy ý hai người vào phòng, lục đào dạo qua một vòng, liền dẫn diệp nam xuyên qua bên cạnh một cái lối đi, hướng về viện tử đằng sau đi đến. viện tử phía sau là một mảnh đất trồng rau, đất trồng rau trong chủng trước cây ớt cả, còn có cây cải củ các loại, đại bộ phận địa phương cũng còn là tràn đầy rau dưa. tại đây phiến món ăn trong đất, một cái lao giả tóc trắng đang tại đất trồng rau trong xuyên toa, trong tay hắn mang theo một cái nhựa tiểu rổ, đang tại hái trước cây ớt, trong rọ sách còn có mấy cây cả. lục đào kêu lớn, ra ra. Diệp Nam đến đây, lão giả tóc trắng ngồi thẳng lên, quay đầu, nhìn xem Diệp Nam, cao thấp đánh giá hai mắt, trên mặt lộ ra cởi mở tiểu dung. Chúng ta tiểu anh hùng đến đây à? Chương 80, vâng, ta yêu mến nàng. Siêu phàm binh vương đệ 80 mươi là, ta yêu mến nàng. Lục Kiến nghiệp năm nay hẳn là tám mươi mấy tuổi, nhưng là thân thể cao lớn, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt hường nhuận, nhìn về phía trên thân thể rất là cường tráng. Lục Kiến nghiệp một lần nói chính là làm cho Diệp Nam có chút thụ sủng nhược kinh. Liền vội cung kính không người tử, lục lão hảo, ngài lao đã quá suy nghĩ. Lục kiến nghiệp dẫn theo cung cấp rau xanh, cười ha hả theo đất trồng rau trong đã đi tới, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta này băng lão gia hỏa, có thể cũng không được a Lục đào đi mau hai bước, theo lục kiến nghiệp trong tay tiếp nhận cung cấp rau xanh, cười nói, gia gia cái này là chuẩn bị buổi tối ăn món ăn sao. Lục kiến nghiệp gật gật đầu, ừ, ngươi cho đưa đến phòng bếp đi, làm cho thêm hai cái món ăn, tiểu diệp, nhanh đến cơm điểm. Buổi tối ở chỗ này ăn cơm, nếm thử ta đây nhà mình trùng rau dưa, đây chính là khỏe mạnh lục sắc rau dưa nha. Diệp Nam cũng không nhiều làm khách khí, dù sao trong quân doanh người từ trước đến nay đều là ngay thẳng, cười nói, hảo. Lục đào dẫn theo cung cấp rau xanh hướng về phòng bếp phương hướng mà đi, lục kiến nghiệp vô vô tay trên bùn, ở bên cạnh một cái vòi nước xuống rửa sạch xe tay, quay đầu lại cười nói, đi, đi phòng nói. Diệp Nam đi theo lục kiến nghiệp vào phòng khách, trong nhà người hầu cho Diệp Nam bưng lên một ly trà. Diệp Nam hai tay tiếp nhận, nói tạ. Tiểu Diệp, ngươi bình thường yêu hay không yêu uống trà a? Diệp Nam đem chén trà đặt lên bàn, mỉm cười hồi đáp, uống rất ít, vậy đều uống nước sôi. Lục kiến nghiệp ừ một tiếng, nước sôi tốt, nước sôi mới là khỏe mạnh nhất, hiện tại những kia đồ bỏ đồ uống, trong đó đều là chút ít thượng vàng hạ cám gì đó, uống nhiều quá không có chỗ tốt. Diệp Nam gật đầu, xác thực, hiện tại những kia các loại khẩu vị đồ uống trong đó ra gì đó, cái gì tinh dầu cái gì công nghiệp gì đó. Tóm lại không bằng tình khiết tự nhiên hảo. Lục Kiến Nghiệp bưng lên trước mặt chén trà nhấp một miếng, cười chằm chằm vào Diệp Nam nói, ngươi là Diệp gia người a? Diệp Nam trong nội tâm chấn động, hắn họ Diệp, tự nhiên là Diệp gia người, nhưng là hắn cũng hiểu được Lục Kiến Nghiệp trong miệng cái này Diệp gia người hàm nghĩa. Diệp Nam do dự một lát, thản nhiên hồi đáp, "Là, Diệp Thiên Lân là bà của ta." Lục Kiến Nghiệp thỏa mãn gật đầu, thưởng thức nhìn xem Diệp Nam, hổ phụ không khuyển tử a, bất quá các ngươi gia tộc người, toàn quân người. Ngươi chỉ sợ là người thứ nhất ta, hơn nữa còn là theo binh lính bình thường làm lên, không dễ dàng à. Đã lục kiến nghiệp đều biết rõ ra thế bản thân lai lịch, này Diệp Nam tự nhiên cũng không cần giấu giếm cái gì, hơn nữa đối phương đối chính mình hiển nhiên là không có cái gì để ý. Sắc thực là, bất quá chỉ là bởi vì con người của ta từ nhỏ liền hướng hướng quân lữ, bây giờ lớn lên, tự nhiên muốn hoàn thành trẻ con mộng tưởng thôi. Lục kiến nghiệp ha ha cười, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, thân là Diệp gia con trai trưởng lại có thể bỏ qua dễ như trở bàn tay hết thảy độc thân xuất môn dấn thân vào quân lữ quan hướng điểm này ngươi so với ngươi lão tử càng như khí ừ ngược lại là có chút giống gia da, da của ngươi tính bướng bỉnh diệp nam có chút ngạc nhiên nhìn xem lục kiến nghiệp lục lão ngươi nhận thức ông nội của ta lục kiến nghiệp cười ha ha nói há dừng lại là nhận thức chúng ta chính là lao giao tình như thế nào gia da, da của ngươi đều không có nói với ngươi qua sao diệp nam lắc đầu không có lục kiến nghiệp lắc đầu nói Cái này lao bướng bình đầu, lúc trước chúng ta cùng một chỗ trải qua hoạn nạn, về sau mọi người lý tưởng bất đồng, liền đều tự phát triển đi, ta mời qua hắn, nhưng là bị hắn cự tuyệt, lại nói tiếp, gia gia của ngươi lúc trước còn đã cứu tính mạng của ta đâu. Diệp Nam lắp bắp kinh hãi, chính mình gia gia còn đã cứu Lục Kiến Nghiệp tính mạng. Chẳng lẽ đây mới là Lục Kiến Nghiệp tìm chính mình tới nguyên nhân thực sự sao? Lục Kiến Nghiệp tựa hồ nhìn thấu Diệp Nam trong nội tâm suy nghĩ, cười ha hả nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta hôm nay tìm ngươi Cũng không phải là bởi vì ngươi là Diệp gia người, là cái kia lão bướng bỉnh đầu cháu nội, mà là vì ngươi mở chuyện tình, sắc thực mở xinh đẹp, ta rất thưởng thức, ta mời ngươi tới, là vì ngươi chính mình. Diệp Nam yên lặng gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Lục kiến nghiệp thở dài nói, chúng ta lục gia tam đại, đại bộ phận đều là tại quân đội hệ thống, nhưng là lục đào đứa nhỏ này lại là không chút nào yêu mến quân lữ, vì việc này, hắn cùng hắn lao tử cũng không thiếu cãi nhau. Diệp Nam do dự một chút nói. Người có trí riêng, hắn cũng không thích quân lữ, nếu như cưỡng chế đưa hắn dẫn thân vào vào trong đó, chỉ sợ hiệu quả ngược lại không tốt, hắn yêu mến kinh thương, bây giờ còn đang đại học, liền có điều thành, đợi một thời gian, cũng chưa chắc thì không thể thành công. Lục kiến nghiệp ha ha cười nói, người có trí riêng, những lời này nói không sai, kỳ thật ta đều là sắp xuống mồ người, con cháu đều có con cháu phúc, ta nơi đó trông nom đều nhiều như vậy, chỉ cần hắn đi chính, không làm chuyện sai, không làm chuyện phạm pháp ta cũng sẽ không trông nom hắn. Lục Kiến Nghiệp nhìn xem Diệp Nam, ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế, nhưng là ngươi đều xuất sắc hoàn thành, còn đem Tần Gia Nha đầu cho cứu về rồi, xem như lập công lớn, hẳn là lại tấn chức một bậc, cảm giác như thế nào? Tấn chức một bậc. Diệp Nam trên mặt hiện ra hai phần tiếu dung, cái này là chuyện tốt a, lại có ai lại không thích đâu. Cao hứng về cao hứng, Diệp Nam nhưng lại có hai phần nghi hoặc, Lục lão, lần này chấp hành nhiệm vụ không phải ẩn lòng bên kia ư? Như thế nào người bên này cũng như thế tinh tưởng. Chuyện này đều là chúng ta Tây Nam quân khu bên này bày ra, ta sao biết không rõ ràng lắm, thân nhà đầu bất quá là đại biểu phía trên tới tiếp thu chiến quả, chỉ có điều sự tỉnh ra một ít ngoài ý muốn, ai, hy sinh mời một cái chiến sĩ. Lục kiến nghiệp thanh âm trong nhiều vài phần trầm trọng, nhưng là trợ thanh âm lại thêm vài phần rong rạc, tham gia quân ngũ, nguyên bản tiểu ý nghĩa hy sinh, tuy nhiên hiện tại không còn là chiến tranh niên đại, nhưng là tranh đấu gay gắt là không thiếu được vì quốc gia lâu dài hòa bình an khang như thế nào lại không có hy sinh. Lục kiến nghiệp ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người, cũng chính là bởi vì ngươi lựa chọn con đường này, cho nên ta hôm nay mới muốn gặp ngươi, nhìn xem ngươi là một người như thế nào. Diệp Nam có chút xấu hổ nói, kỳ thật ta cũng vậy không có nghĩ nhiều như vậy, ta chính là làm chuyện mình muốn làm, làm chính mình cảm thấy ứng việc nên làm mà thôi. Như vậy là đủ rồi. Lục kiến nghiệp một cái tát vỗ vào trên mặt bàn, thanh như hồng chung, bất kể là làm người còn là làm việc, nhưng cậu không thẹn với lương tâm, như vậy liền vậy là đủ rồi." Diệp Nam gật đầu đáp ứng, tỏ vẻ thủ giáo. Lục Kiến Nghiệp lời nói xoay chuyển, cười tủm tìm hỏi, "Tần Gia Nha đầu ngươi là gặp qua, các ngươi cũng trải qua sinh tử hoàn nạn, ngươi cảm thấy nàng như thế nào?" Diệp Nam không nghĩ tới Lục Kiến Nghiệp đột nhiên hỏi nâng chuyện này, lập tức có chút xấu hổ, có chút tâm lý trột dạ hồi đáp, "Nàng rất lợi hại, rất không tồi, ừ, rất tốt." "Rất tốt." Lục Kiến Nghiệp cười hắc hắc, Nói như vậy ngươi yêu mến nha đầu kia a Lục kiến nghiệp hỏi được như thế trực tiếp, Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết lục kiến nghiệp rốt cuộc muốn hỏi cái gì, cũng không biết chính mình trả lời sẽ hay không sinh ra ảnh hưởng gì, lập tức có điểm do dự. Hát, tờ tờ tờ, lục kiến nghiệp nhìn xem Diệp Nam do dự bộ dạng, một cái tát vô vào trên mặt bàn, nam tử hán đại trưởng phu, yêu mến tiểu là ưa thích, không thích chính là không thích, nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Diệp Nam bị lục kiến nghiệp như vậy một kích. Lập tức ưỡn ngực lớn tiếng nói, là, ta yêu mến nàng. Trương 81, ta cho ngươi chỗ dựa. Siêu phàm binh vương đệ 81 chương ta cho ngươi chỗ dựa. Cái này không phải là được rồi sao? Lục kiến nghiệp cười ha ha, thần sắc thoải mái, nam nhân, muốn là ưa thích một nữ nhân, nói liên tục cũng không dám nói, này còn trông cậy vào đem nàng lấy về nhà sao. Diệp Nam nghe lục kiến nghiệp mà nói, trong lòng có chút nghi hoặc, lục lão ngươi biết tần băng nhạ. Lục kiến nghiệp cười gật đầu. Tần gia cũng là quân đội hệ thống người, bất quá bọn hắn gia nhận định cũng không phải tràn đầy. Lão tần có bốn con cái, nhưng lại chỉ có một đứa con, thì ra là tần băng nhạn phụ thân tần chính. Cái khác ba cái tất cả đều là nữ nhi, mà tần chính cũng chỉ có hai nữ nhi, tần nha đầu là Lão đại, nàng tiến vào ẩn lòng cũng là chuyện không có biện pháp. Diệp Nam trong nội tâm giật mình, khó trách tần băng nhạn nói chính mình từ nhỏ chính là bị coi như nam hải tử dưỡng, cái này tần gia tam đại, đã không có nam tính hậu đại. Chắc hẳn trong nhà cũng cần người trèo chống, hay hoặc là một ít nguyên nhân khác, mới tạo cho hiện tại tần băng nhận A. Lục kiến nghiệp cũng không có nói tần gia rốt cuộc là địa vị gì, nhưng là Diệp Nam lại có thể mơ hồ cảm giác được tần gia chỉ sợ cũng không tầm thường A, nếu như chỉ là người thường gia, cần để ý những này sao? Lục kiến nghiệp nhìn xem Diệp Nam, cười cười nói, tần gia đối với ngươi như thế nào, có hảo cảm sao? Diệp Nam thoáng có điểm do dự, hẳn là có A, nàng nói nàng tại ẩn lòng chờ ta. Lục kiến nghiệp ha ha cười nói, đã nói như vậy, này khẳng định là đối với ngươi cố ý, bất quá nha đầu kia nhưng cũng là cái tâm cao khí ngạo nha đầu, nếu như ngươi không phải từng có người bổn sự, muốn đem nàng lấy về nhà, chỉ sợ sẽ có chút ít khó khăn. Diệp Nam đối lục kiến nghiệp như vậy một chuyện, tự nhiên là sâu biểu đồng ý, Tần băng nhạn này phát ra từ trong khung lãnh nạo, Diệp Nam chính là lĩnh giáo không ít, nếu như không phải hai người đã trải qua nhiều như vậy sinh tử, còn đã xảy ra một ít cảm thấy khó xử chuyện tình. Tần Băng Nhạn trái tim chỉ sợ cũng không phải lại nhanh như vậy bị mở ra. Ta sẽ cố gắng, ẩn lòng ta nhất định sẽ đi." Lục Kiến Nghiệp cười nói, "Các ngươi đều còn trẻ, có thời gian, một đoạn chân thành tha thiết cảm tình là trải qua được thời gian khảo nghiệm, bất quá nữ hài tử thanh xuân lại là chậm trễ không dậy nổi, ngươi không chỉ có muốn cố gắng, còn muốn chủ động." Diệp Nam nhìn xem Lục Kiến Nghiệp vậy mà như vậy quan tâm mình và Tần Băng Nhạn chuyện tình, nhịn không được có chút kỳ quái, "Lục lão, ngươi đối việc này tựa hồ vô cùng" Để bụng a." Lục Kiến Nghiệp cười hắc hắc, không có giải thích cái gì, lại nói đến một chuyện khác chuyện, kỳ thật Diệp gia cũng có đầy đủ địa vị, chỉ là Diệp gia rất đặc thù, như Tần Chính này căn đầu gỗ, một lòng muốn trên lên bỏ, Tần Nha đầu tương lai, nhưng hắn là cũng co tính toán, ngươi muốn đánh động có thể không chỉ là Tần Nha đầu tâm, còn muốn được đến này căn đầu gỗ nhận đồng mới được, cái này còn có một chút độ khó. Diệp Nam trong nội tâm trầm xuống, "Ngươi nói Tần, thúc thúc hắn có tính toán, là chỉ?" Lục Kiến Nghiệp bĩu môi Trong ánh mắt toát ra vài phần kinh thường, dùng lời của hắn nói là muốn cho nữ nhi của mình tìm một cái môn đăng hộ đối gia tộc, nếu không như thế nào xứng đôi hắn như vậy ưu tú nữ nhi. Dùng lời của hắn nói, Diệp Nam không phải mới ra đời lăng đầu thành, tự nhiên thoáng cái sẽ hiểu trong đó hàm nghĩa, trong nội tâm cũng lập tức nhiều hơn hai phần lo lắng. Giống như lục kiến nghiệp trô nói, Diệp Gia cũng không phải là người thường gia, thậm chí có thể nói phi thường lợi hại, tại cả hoa hạ địa vị đều phi thường đặc thủ, nhưng lại rất ít giao thiệp với thể chế nếu như tần băng nhạn phụ thân thật sự đánh chúng mượn nhờ hôn sự lực lượng vất chính trị duy trì mà nói này thật đúng là cái khó xử ngươi cũng không cần lo lắng ta đã thấy tần nha đầu là có chủ gặp nha đầu nếu như nàng thật sự thích ngươi các ngươi không thể không khả năng chỉ là lại gian nan một ít mà thôi diệp nam nếm thử thở ra một hơi dơ lên con mắt thần sắc cũng đã khôi phục bình tĩnh mỉm cười nói cảm ơn lục lao nhắc nhở không quản như thế nào ta đều sẽ cố gắng đi đạt thành mục tiêu lục kiến nghiệp ha ha cười nói Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi là Diệp Lao đầu cháu nội, nào đó trình độ cũng là cháu của ta, ta cùng Diệp Lao đầu chính là qua mệnh giao tình, ngươi tự cố gắng của ngươi, nhưng là nếu có người muốn dùng cái gì tới dò ngươi, hay hoặc là cái gì để khi phụ ngươi, ta cho ngươi chỗ dựa. Diệp Nam trong ánh mắt để lộ ra cảm kích thần sắc, theo trên châu ngồi đứng người lên, bái, đà tạ lục lão. Lục kiến nghiệp khoát khoát tay nói, không cần phải như vậy câu thúc, chúng ta có thể không coi là ngoại nhân, ngươi hẳn là lập tức phải về quân đi à. Từ nay về sau hồi con nam, nhất định phải nhớ rõ đến xem ta cái này lao đầu tử, các ngươi diệp ra những quy củ kia cổ cổ quái quái, tại ta đây hoàn toàn không cần để ý, nơi này cũng là nhà của ngươi. Diệp nam cung kính hồi đáp, là, lục lão, ta chỉ muốn trở về con nam, nhất định sẽ tới. Lục kiến nghiệp lặng lẽ ngón tay, lại đánh cờ không phải. Diệp nam thành thành thật thật hồi đáp, lại một chút cờ vua. Chuyền qua tui nét, nét. Lục kiến nghiệp cười nói, cự ly ăn cơm còn có chút thời gian. Cùng lao đầu tử xuống hai cụ, bất quá đầu tiên nói trước, có bao lớn buồn sự, xử bao nhiêu buồn sự, rất không chuẩn vụn trộm làm cho quân cờ. Diệp Nam cười nói, lục lao nhất định là cao thủ, ta khẳng định đem hết toàn lực. Lục kiến nghiệp làm cho người ta lấy ra bàn cờ, hai người liền triển khai xe ngựa rơi xuống. Lục kiến nghiệp yêu mến đánh cờ, kỳ nghệ không sai, nhưng là tính tình thoáng vội vàng sao động, đánh cờ đại khai đại hợp, tiến công hung mãnh, theo bàn cờ liền có thể nhìn ra lục kiến nghiệp pháo đốt tính tình Diệp Nam kỳ phong lại là có chút vững vàng, có công có thủ, cẩn thận, thủ khi như con rùa đen co lại xác, làm cho không người nào từ dưới khẩu, công khi như mánh hổ xuống núi, hùng hổ. Liên xuống ba bàn, Diệp Nam thắng hai bàn, Lục Kiến Nghiệp thắng Nhất Bàn, cái này Nhất Bàn còn là Diệp Nam hơi chút thả một điểm nước, bất quá phóng được cũng không rõ ràng. Ba cục xong, cơm tối cũng đã làm xong, hai người đi ra khỏi phòng khách, liền nhìn xem lục đào trong sân trên một cái ghế ngồi gọi điện thoại nhìn xem hai người đi ra vội vàng cúp điện thoại Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một hồi xe thanh âm Diệp Nam quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến một chiếc xe con tại cửa ra vào ngừng lại một cái hơn 40 tuổi nam nhân xuống xe cất bước đi vào phòng Lục đào thủ chào hỏi trước nói Cha! Diệp Nam lông mày có chút chớp chớp. Nguyên lai like người nam nhân này chính là lục đào phụ thân lục sống yên ổn Lục sống yên ổn gật gật đầu lại hướng về phía lục kiến nghiệp đánh cái bắt chuyện ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người nguyên bản uy nghiêm trên mặt toát ra vài phần tiêu dung, chắc hẳn ngươi chính là Diệp Nam rồi. Diệp Nam mỉm cười đáp, là ta, Lục thúc thúc hảo. Lục kiến nghiệp khoát khoát tay, vừa vặn vượt qua, ăn cơm. Lục gia lão hai cái, Lục sống yên ổn phụ tử cùng Diệp Nam, tổng cộng 5 người, khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma mà, mà ngồi. Đồ ăn cũng không tính rất phong phú, nhưng là phân lượng cũng không thiếu, thanh tiêu hâm lại thịt, bài cốt cây cải củ súp, phiên gia xào trứng gà, xào cà, xào liên trắng hoàn toàn là trong nhà bình thường đồ ăn tiêu chuẩn, hiển nhiên, Lục Lao gia tử cũng không đem Diệp Nam đem khách nhân, mà là coi như chính mình văn bối, người một nhà đối đãi. Lục Kiến Nghiệp hào hứng rất cao, cười nói, Diệp Lao đầu lúc trước bướng bỉnh cực kỳ, như thế nào cũng không chịu tiến vào quân đội, bây giờ cháu của hắn lại trở thành một tên quân nhân, cũng không biết hắn tâm lý nghĩ như thế nào. Ha ha, tiểu Diệp, theo giúp ta uống chút. Chương 82, đánh nhau kịch liệt sân trang. Siêu Phạm binh vương đệ 82 chương đánh nhau kịch liệt sân trang. Diệp Nam rời đi lục ra khi là cưới lục đảo xe rời đi. Bởi vì lục kiến nghiệp tuổi tác đã cao, mọi người cũng không có làm cho hắn uống bao nhiêu rượu, phỏng chừng thì một lượng à, uống đến lục kiến nghiệp rất là khó chịu. Trên bàn cơm, lục kiến nghiệp nói về một ít hắn và Diệp Nam gia gia chuyện tình. Theo lục kiến nghiệp giảng thuật trong, Diệp Nam mới hiểu được chính mình gia gia cùng lục lao gia tử trong lúc đó lại vẫn có sâu như vậy sâu xa. Lục đào hiển nhiên là không biết việc này, cho nên tại trên đường trở về. Lục đào liền bắt đầu trêu chọc Diệp Nam. Nam ca, ta sớm liền nói ngươi lai lịch bất phàm, ngươi lúc ấy còn không thừa nhận, hiện tại giấu không được đi. Diệp Nam cũng là không lời nào để nói, bởi vì lúc trước hắn xác thực không có nói thật, đối mặt trêu chọc cũng chỉ có bất đắc gì nói, ta cũng là nay trời mới biết ông nội của ta cùng gia gia của ngươi trong lúc đó là nhận thức. Há dừng lại là nhận thức ca, đó là qua mệnh giao tình, ông nội của ta không phải đã nói sao, gia gia của ngươi đã cứu mạng của hắn, lại nói tiếp. Gia gia của ngươi có thể là chúng ta một nhà đại ân nhân đâu, nếu không hắn, nơi đó còn có chúng ta. Diệp Nam cười nói, đó cũng là ông nội của ta chuyện tình à, cùng ta không có quan hệ gì à, ngươi nếu nghĩ cảm tạ, ngay mặt tạ ông nội của ta đi à. Lục đào bị Diệp Nam mà nói cho nghẹn một chút, lúc trước lục đào chính là đối Diệp Nam nói lời này, bây giờ lại bị Diệp Nam lại dùng lời này trả trở về. Hắc hắc, không từ mà biệt, ta liền nói ta cùng Nam ca như vậy hợp ý đâu, nguyên lai chúng ta hai nhà sâu xa thâm hậu bất quá ngẫm lại bây giờ lại là mất mỗi người à, lúc trước ông nội của ta toàn quân ra ra của ngươi như thế nào đều không nguyện ý bây giờ lại là ngươi toàn quân ta như thế nào đều không nguyện ý diệp nam cũng hiểu được có thế sự kỳ diệu cười nói hiện tại cái này niên đại cùng về sau cũng không giống với lúc trước à, trước kia chiến hỏa bay tán loạn bây giờ là hòa bình niên đại coi như hết hòa bình niên đại đó là châm đối người thường đối với ngươi mà nói từng có hòa bình sao lục đào không chút khách khí cắt đứt diệp nam mà nói Ngươi cái này bất tài mang lên thương cùng người đánh nhau ư, làm cho chết rồi hơn mười hai mươi mướn lính đánh thuê, đây chính là sách cái đầu đánh nhau à, nơi nào đến hòa bình. Lục đào nói xong lại cảm thấy chính mình nói như vậy tựa hồ có điểm quá phận, thở dài nói, ta đây cũng không phải là dáng trước ngươi à, kỳ thật ta là thật bội phục ngươi, sùng bái ngươi, có tốt như vậy ra thế, lại một người chạy đến tham gia quân ngũ, còn duy trì chuyện nguy hiểm như vậy, việc này dù sao ta là làm không được, ta nhát gan. Ta liền nghĩ an ổn ngồi ăn rồi chờ chết cả đời thì tốt rồi. Diệp Nam cười nói, nhà của ngươi lão gia tử cũng không bức ngươi à, hắn cùng ta cũng đã có nói, chỉ cần ngươi làm được chính không đi đường nghiêng không làm chuyện sai, hắn chắc là không biết can thiệp lựa chọn của ngươi. Lục Đào cười hát hát nói, lão gia tử anh minh à, đáng tiếc cha ta không phải nghĩ như vậy, hát hát, cái này cũng là bởi vì lão nhân gia lớn tuổi, đã thấy ra, hơn nữa ta chỉ là cháu của hắn, cũng không phải đứa con. Nếu như lúc trước ba của ta cũng lựa chọn cùng ta đồng dạng con đường, ngươi nhìn hắn cấp không nội. Diệp Nam bị lục đào như vậy một chuyện làm cho tức gợi, bất đắc dĩ lắc đầu, không có nhiều hơn nữa làm đánh giá. Lục đào thu liễm tiếu dung, ngày mai muốn đi. Diệp Nam vừa một tiếng, ta tại đây nhiệm vụ không sai biệt lắm hoàn thành, tự nhiên muốn hồi quân đi. Lục đào thở dài nói, ai, mới nhận thức ngươi, ngươi muốn đi, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không nữa uống chút, coi như là thay ngươi thực tiễn, vừa rồi uống điểm này rượu liên kết hầu đều không có thấm ướt, ngược lại như vậy tâm nữa. Diệp Nam xem nhìn thời gian, cũng không phải muộn, mới tám giờ qua, đúng là sống về đêm lúc mới bắt đầu. Ngẫm lại cùng Tống Gai Gai cũng nói qua, hồi ký túc xá cũng không có chuyện gì khác chuyện, lập tức sảng khoái đáp ứng nói, hảo. Lục Đào nghe Diệp Nam đáp ứng, nhãn tình sáng lên, ha ha cười nói, hảo. Khuya hôm nay tiểu giao cho ta à, cam đoan hải ra rốt cuộc. Lục Đào rẽ ngang tay lái, lại là hướng về ngoài thành mở ra. Xe một đường bao táp. Ra khỏi thành, sau đó dọc theo đường cái một mực lên núi, sau đó lái vào một cái nhìn về phía trên như là nghỉ ngơi sơn trang địa phương. Diệp Nam đi xuống xe, Hiếu Kỳ tả hưu đánh giá một hồi, nghiêng đầu nói, nơi này là nơi nào, hội sở sao? Lục Đao cười nói, xem như thế đi, trong thành rất không thanh tịnh, nhiều người, lộn xộn, cho nên có người ở chỗ này làm cho một cái tập hợp nghỉ ngơi giải trí làm một thể nghỉ ngơi sơn trang, cho mọi người một cái bung lòng địa phương. Diệp Nam tuy nhiên cơ bản chưa từng tới như vậy địa phương, nhưng là nghe lục đào như vậy một chuyện, lập tức hiểu được, cảm tình đây là một tiêu kỳ mộ. Người bình thường nhất định là sẽ không đến xa như vậy địa phương tiêu phí, hơn nữa có thể tới nơi này tiêu phí người, hơn phân nửa đều là nhất định tầng thứ người, nếu không mà nói, như vậy địa phương tiểu mất đi tồn tại ý nghĩa. Giống như Diệp Nam đoán trước đồng dạng, ở đằng kia lắp đặt thiết bị xanh vàng rực rỡ nhập môn nơi tiếp đại, lục đào lấy ra một tấm ngân sắc thẻ hội viên. Trà tạp sau mới mang theo Diệp Nam đi vào. Nơi đó uống rượu không giống với ư, làm gì chạy xa như vậy. Lục Đào cười hì hì nói, nơi này có địa phương khác không có gì đó. Diệp Nam nháy mắt mấy cái, vật gì đó. Đánh nhau kịch liệt thi đấu. Lục Đào cười nói, rất nhiều người yêu mến tới nơi này, chính là nghĩ đến xem đánh nhau kịch liệt thi đấu, bởi vì có thể đặt cược ra cái gì. Diệp Nam nhíu mày, dưới mặt đất hắc quyển. Sinh tử thi đấu sao? Lục Đào lắc lắc đầu nói, có thể nói là dưới mặt đất Hakuen A, bất quá nơi này không phải chơi sinh tử thi đấu, dù sao náo thai nạn chết người đó cũng không phải là việc nhỏ. Diệp Nam chầm trầm vào Lục Đạo, ngươi cũng đánh bạc sao? Lục Đạo bị Diệp Nam như vậy ánh mắt sáng quắc chầm trầm vào, vội vàng giải thích nói, ta ngẫu nhiên mua một chút, cũng là giải trí tính chất, đánh bạc thứ này không dựa vào phổ, ta chủ yếu là thích xem những cao thủ kia đánh nhau kịch liệt, hơn nữa nơi này vòng tròn lớn, nhiều người, ta cũng có thể nhiều kết bạn một số người, sinh ý cần. Diệp Nam ừ một tiếng, đánh bạc không thể dính, thắng nghĩ nhiều thắng một điểm, thua nghĩ lao hồi bản, dân cờ bạc tâm chỉ biết càng ngày càng tham lam, cuối cùng dân cờ bạc đều không có kết cục tốt. Lục Đao gật đầu nói, ta biết đến, Nam ca, ngươi vừa rồi như vậy xem ta, rất dọa người à, chằm chằm được trong nội tâm của ta trột dạ à. Diệp Nam sờ lên cái mũi, đừng chú ý, ta thì ra là thuận miệng nói nói. Lục Đao cười nói, chắc chắn sẽ không à, ta biết rõ ngươi cũng là tốt với ta à. Nếu như không đem ta đem người một nhà, ngươi cần gì phải nói với ta những này? Đang khi nói chuyện, Lục Đào mang theo Diệp Nam hai người cũng đã lên tới lầu hai, cũng nhìn thấy Trung ương một cái bình đài cực lớn, giống như là quyền anh đài vậy, bốn phía ngăn đón dây thừng, mà tại này cự đại bình đài trên không, lại còn có một rắt ở giữa không trùng kim loại cái giá. Diệp Nam nhìn xem này kim loại cái giá, kỳ quái hỏi, này là vật gì? Lục Đào một bên tại trên vị trí ngồi xuống, vừa cười giải thích nói, Đó là đánh nhau kịch liệt đài ngăn cách cháo, đem quyền thủ đánh nhau kịch liệt thời điểm, phía trên lại co rối ra một cái cái trụ, đem quyền đài toàn bộ bao lại. Diệp Nam Kỳ quái hỏi, tại sao phải như vậy làm đâu? Vì cam đoan công chính tính A. Lục đào cười ha hả giải thích nói, bởi vì không phải sinh tử thi đấu, cho nên liền khả năng tồn tại đánh giả quyền khả năng tính, vì vậy lao bản của nơi này suy nghĩ một cái biện pháp. Đỡ S, chương thứ 3, cầu phiếu đề cử, cầu duy trì. Chương 83, nhằm vào. Diệp Nam nghe lục đạo như vậy một chuyện, cũng nhịn không được nữa có vài phần hiếu kỳ. Dưới mặt đất hắc quyền, hoa hạ quản thúc tương đối nghiêm khắc, tương đối ít, mà sinh tử hắc quyền thi đấu như vậy càng là rất thưa thớt, nhưng là ở nước ngoài vài chỗ lại là phi thường thịnh hành. Loại này dưới mặt đất hắc quyền thi đấu, vậy đều cũng có người điều khiển, nhất là tại một ít tiền đặt cược cự đại dưới tình huống vì ích lợi, trang gia hội thao khống trận đấu thắng thua, cho dù là sinh tử thi đấu, trang gia đều chọn lựa đủ loại phương thức để hoàn thành điều khiển. Chớ nói chi là loại này phổ thông đánh nhau kịch liệt thi đấu. Biện pháp gì? Lục đào cười chỉ chỉ phía trên cái kia kim loại cái giá, trong đó cái kia cái chụp là cách gấm cháo. Một khi rơi xuống sau, bên ngoài tất cả mọi người thanh em sắp bị ngăn cách, hơn nữa cái này trong suốt cái chụp trong đó còn có một tầng lớp mạng. Nói cách khác bên ngoài có thể trông thấy trong đó bất cứ chuyện gì, nhưng là trong đó lại nhìn không được bên ngoài. Tại đánh nhau kịch liệt bắt đầu trước, hai cái tham gia đánh nhau kịch liệt quyền thủ liền sẽ tiến vào cách gấm cháo trong sau đó tổ chức phương lại giới thiệu hai người ưu điểm đặc điểm cùng với hai người chiến tích, trang ra lại khai ra tương ứng tỷ lệ đặt cược, do mọi người đặt cược song sau, trong đó một chén đèn xanh lại sáng lên, đánh nhau kịch liệt liền có thể bắt đầu. thanh âm bên trong cũng có thể xuyên thấu qua đặc thù thiết bị âm hưởng toàn bộ truyền tới, như vậy đã có thể bảo chứng mọi người yên tâm đặt cược, cũng sẽ không ảnh hưởng lớn ra quan cảm. Diệp Nam cũng có chút thán phục, không thể không nói, lão bản của nơi này rất có tâm tư, vì kiếm tiền, vì điều động mọi người tính tích cực rất là hạ một fan công phu, chỉ là lục đảo theo lời bộ này thiết bị, chỉ sợ cũng được tốn hao không ít tiền. Diệp Nam ánh mắt quay đầu vờn quanh cả cái khu vực, cả lầu hai đều bị bố trí thành lần lượt ngăn cách, còn có một gian một gian thuê trung phòng, quay chung quanh trước trung ương đánh nhau kịch liệt trường, tại lầu một đánh nhau kịch liệt trường chung quanh, cũng có được không ít chỗ ngồi, nhưng là lại cũng không có mấy người. Có lẽ tất cả mọi người yêu mến loại này trên cao nhìn xuống bao quát đánh nhau kịch liệt đài loại cảm giác này, Giống như là cổ la mã giác đấu sĩ trường đồng dạng, mọi người bài săn mà làm, nhìn xem giác đấu sĩ tại phía dưới chém giết đổ máu, chính mình tại trên đài yêu nhã uống rượu, một loại cảm giác về sự ưu Việt tự nhiên sinh ra. Diệp Nam đối loại này dưới mặt đất hắc quyền ngược lại không có gì phản cảm, đều tự vị trí vị trí bất động, đều tự lựa chọn đường bất đồng mà thôi. Phía trên dân cờ bạc môn là bài bạc mà điên cuồng, trên đài quyền thủ vì thắng được tiền thưởng vì kiếm tiền là liều mạng, kỳ thật không có gì khác biệt. Wiki. Có thể à? Diệp Nam cười cười, ta không phải bắt bẻ, cũng có thể. Lục đào cười hát hát nói, xem xét ngươi tiểu lượng cũng rất hảo, hôm nay chúng ta không say không về à, hôm nay từ biệt, lần sau tái kiến ngươi lại không biết lúc nào. Diệp Nam cười nói, đừng nói được ta giống như không trở lại đồng dạng, từ nay về sau con nam ta sẽ thường xuyên tới. Lục đào cười nói, bởi vì tống dài dài sao? Diệp Nam gật đầu nói, nàng hiện tại một người, ca ca của nàng là huynh đệ của ta, ca ca của nàng mất. Ta chính là ca ca của nàng, như thế nào cũng phải trông chừng nàng đọc sách tốt nghiệp, công tác lập gia đình, từ nay về sau có người chiếu cố nàng, ta cũng vậy có thể triệt để yên tâm. Lục đào tự đáy lòng khen, Nam ca, đủ rồi đàn ông. Diệp Nam cười khổ nói, ngươi không có tham gia quân ngũ, không có trên qua chiến trường, ngươi không phải sẽ minh bạch loại đó cảm tình. Này là có thể đem cánh mạng mình toàn bộ phó thác cho đối phương một loại tình cảm, không phải huynh đệ, so với huynh đệ càng chân thành tha thiết. Lục đào trong ánh mắt toát ra vài phần hướng tới thần sắc, chợt lại cười khổ nói, ta không có trải qua, nhưng lại có thể hiểu được, như vậy cảm tình mới là đơn thuần nhất, so sánh với trên xã hội phức tạp giao tế, phức tạp nhân tâm, xác thực quá đáng quý. Cũng có lẽ chỉ có chiến trường, loại này tà ma trong hoàn cảnh, mới có thể đoán tạo ra loại này chuyện so với kim kiên qua mệnh giao tình A. Diệp Nam cười cười, đúng vậy, chỉ có tại tà ma trong hoàn cảnh mới sẽ sinh ra tà ma tình cảm. Người thường như thế nào lại lý giải đến cái này? Rất nhanh, lục đào một chút gì đó liền lên đây, lục đào rót hai chén ứng rượu, dơ lên chén ứng rượu, ngày mai ngươi trở về quân, khắc ta cũng không nói, tựu chúc ngươi bách chiến bách thắng, bình an. T.E.Z.U.I.E.N.C. U.A. V.N. Diệp Nam bưng chén lên cười nói, cảm ơn, ta đây chỉ có chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, may mắn, tài nguyên rộng vào. Lục đào cười hì hì nói, rất tốt, rất tốt, ta chính là một cái tục nhân. Yêu mến, cái này phồn hoa nơi phồn hoa. Đang nói chuyện, bốn năm cái nam nữ theo bên cạnh không xa thông đạo trên đi qua, giống như sao quanh trăng sáng vậy vây quanh một cái trường 30 tuổi nam nhân. Đám người kia trải qua lục đào cùng diệp nam cái bản phụ cận thông đạo khi, cầm đầu nam tử kia lại đột nhiên dừng bước, ánh mắt giống như lợi kiếm vậy quét tới. Lục đào. Lục đào quay đầu, nhìn xem mấy người, trên mặt được tiếu dung lập tức thu liễm hai phần. Trương Tuấn Kiệt, thật là tấu xảo a Đầu linh nam tử trên mặt hiện ra vài phần ý vị thâm trường tiêu dung, ánh mắt đảo qua diệp nam, chỉ là thoáng dừng lại trong ngáy mắt, tiệu trượt về sau, đúng vậy à, ngay thẳng vừa vặn à. Trương Tuấn Kiệt bên cạnh một thanh niên cười nói, lục đào, lại tại kéo nghiệp vụ à, ơ, còn uống whisky, ngươi một đơn nghiệp vụ có đủ hay không, cái này bình rượu tiền à. Lục đào sắc mặt lập tức trở nên khó coi vài phần, trả lời lại một cách nghĩa mai nói, triệu khải, miệng của ngươi còn là trước sau như một hối. Ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành không nói gì. Cười nhạo lục đào người thanh niên kia sắc mặt thoáng cái trở nên có chút năng kham, ngươi có ý tứ gì? Lục đào cười lạnh nói, mặt chữ ý tứ. Triệu khải nổi giận đùng đùng tiến tới một bước, liền muốn động thủ, nhưng là bên cạnh hắn Trương Tuấn Kiệt thân thủ ngăn cản hắn. Trương Tuấn Kiệt cười nói, khó được gặp được ngươi, đợi lát nữa chơi đùa. Lục đào hừ lạnh nói, ngươi chính mình chơi à, ta không có hứng thú, ta chỉ là cùng bằng hưu đến uống chút rượu. Bằng Trương Tuấn Kiệt khẽ miệng có chút nết lên hai phần, không phải giới thiệu một chút không. Lục Đào hư lạnh nói, đã bất đồng bất tương vi miu. Trương Tuấn Kiệt trên mặt trở nên lạnh vài phần, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh tự khôi phục bình tĩnh, lại lần nữa biến thành phong độ nhẹ nhàng bộ dạng. Hảo, này sẽ không quấy rầy, quay đầu lại trò chuyện. Trương Tuấn Kiệt mang theo vài cái nam nữ sau khi rời đi, Lục Đào biểu lộ khó chịu quay đầu, hừ lạnh một tiếng nói, trang bước. Diệp Nam có chút kỳ quái. Cái này vài người nhìn về phía trên hiển nhiên cùng Lục Đào là nhận thức, có thể rõ ràng nhất quan hệ lại là phi thường không phải hữu hảo. Lục gia tại Côn Nam có thể được cho nhà giàu có, Lục Đào cũng là Lục gia dòng chính đệ tử, cái này vài người lại có thể như vậy nhằm vào, hiển nhiên cũng không phải là cái gì người thường. Bọn họ là ai? Lục Đào vẻ mặt khó chịu hồi đáp, Côn Nam thành phố một ít diện mạo nhân vật con cái. Diệp Nam A một tiếng, các ngươi có mâu thuẫn. Lục Đào gật gật đầu, ừ, trước kia phát sinh qua một ít xung đột. Hơn nữa mọi người gia tộc trong lúc đó cũng có một chút mâu thuẫn à, kéo dài đến hậu đại trên người. Diệp Nam lý giải gật đầu, loại quan hệ này thật là bình thường, bình thường bậc cha chú có mâu thuẫn, này con cái trong lúc đó cũng sẽ không rất hợp hòa thuận cũng sẽ giúp nhau ganh đua so sánh nhầm vào. Trường 84, muốn chơi tiểu chơi đại một chút. Diệp Nam cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ tham gia bọn họ trong mâu thuẫn, dù sao hắn chỉ là một người đi đường mà thôi. Thời gian chỉ hướng 9 giờ rưỡi Quyền đài thi đấu trận đấu đã đến giờ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hai gã quyền thủ xuất hiện ở thông đạo trên, sau đó rất nhanh leo lên lôi đài, mà chủ sự phương cũng đã bắt đầu vì tất cả người xem giới thiệu khuya hôm nay cái này hai gã xuất chiến tuyển thủ tư liệu. Theo chủ sự phương giới thiệu, trên đài hai người phân biệt đều làm ra cực kỳ gọn gàng hung manh sắc bén tiến công động tác, có lẽ liên tiếp làm cho người ta hoa mắt đá chân, hay hoặc giả là liên tiếp điên cuồng thứ quyền, dẫn tới chung quanh một hồi kinh hô. Hồ. Giới thiệu xong hai người sau, treo ở trên lôi đài kim loại cái giá hướng về phía dưới hạ xuống, một cái trong suốt thủy tinh cái chụp cũng rơi đi ra, triệt để lâm vào bên lôi đài duyên cái hố nhỏ trong, tơ vân hợp khe hở, một điểm khe hở dấu diếm. Hai gã quyền thủ đều đứng ở trên lôi đài, lạng lặng dưỡng thần, chờ đợi khai chiến. Từng trên mặt bàn đều có được một bàn điện thoại, cái này đài điện thoại có thể trực tiếp thông hướng đặt cược tổng đài, cũng có thể thông hướng bất luận cái gì một cái bàn, thao tác rất đơn giản. Nếu như ngươi muốn cùng cái bàn kia khách nhân nói lời nói, trực tiếp bấm hắn bàn số, liền có thể đả thông hắn trên mặt bàn điện thoại. Lục đào hôm nay cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào đấu khí, dù sao hắn là thỉnh Diệp Nam đến uống rượu, thay Diệp Nam thực tiễn, hắn không nghĩ khuya hôm nay treo chọc nó phiền phức của hắn, như vậy sẽ phá hư hai người uống rượu bầu không khí. Chỉ là phiền toái thứ này, có đôi khi ngươi không muốn đi tìm nó, nhưng là nó lại cứ càng muốn tới tìm ngươi, mọi người ở đây đặt cược thời điểm. Trên mặt bàn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lục đào nhíu mày, cầm lên điện thoại, uy. Lục đào, khó được gặp phải, đánh cuộc một văn a chúng ta một mình đối đánh cuộc, ta cho ngươi trước tuyển, như thế nào? Trong điện thoại truyền đến Trương Tuấn Kiệt bình tĩnh thanh âm, chúng ta cũng không muốn chơi bao nhiêu, 20 vạn, ý tứ xuống, như thế nào? Lục đào lông mày thoáng dương lên, Trương Tuấn Kiệt, ngươi còn có hết hay không rồi? Trương Tuấn Kiệt mỉm cười nói, cái này rất không gọi đánh bạc, chơi đùa mà thôi, coi như là giải trí. Khó được chúng ta đụng phải, như thế nào, chẳng lẽ gần nhất trong tay eo hẹp, 20 vạn đều cầm không ra đến sao? Lục đào khẩu khí nguội lạnh, Trương Tuấn Kiệt, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không phải muốn như thế nào, chỉ là mọi người khó được gặp mặt, chơi đùa nhà, gom góp cái việc vui Trương Tuấn Kiệt khẩu khí trong tràn đầy không che giấu chút nào trêu chọc, ngươi chính là lục gia đại thiếu gia à, liền cái đơn giản việc vui cũng không dám chơi ư, cái này nếu truyền đi, ai, ta cũng không biết người ta lại nói như thế nào. Diệp Nam ngồi ở Lục Đào đối diện, trong loa thanh âm cũng tinh tường truyền đến trong lỗ tai của hắn. Diệp Nam đột nhiên nhẹ giọng nói, cùng hắn đánh cuộc. Lục Đào sững sốt một chút, thân thủ bưng kín mịt rồ phồn, ngẩng đầu nhìn trước Diệp Nam, trong ánh mắt có kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thế à giờ, hẻn cua tui lót nẹt Diệp Nam cười nói, hắn không phải nhất định phải cùng ngươi đánh cuộc ư? Còn cho ngươi trước chọn sao? Vậy thì cùng hắn đánh cuộc à? Lục Đào nháy nháy con mắt, thật đánh cuộc. Diệp Nam nhún nhún vai nói, nếu có người như vậy kích thích ta. Như vậy nhằm vào ta, cuối cùng chính là vì cho ta tống ít tiền, ta nhất định là sẽ không cự tuyệt. Lục đào nhãn tỉnh sáng lên, ta đây tiếp nhận. Diệp Nam cười cười nói, nếu như ngươi tin ta, tiểu tiếp được, đương nhiên bài trừ có thua khả năng a. Lục đào cười hắc hắc, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói áp ai tiểu áp ai. Ngươi thật có nắm chắc. Diệp Nam ánh mắt xem xét phía dưới trên lôi đài hai người, mỉm cười nói, chỉ ít có bảy thành nắm chắc a. Bảy thành. Này vậy là đủ rồi. Lục Đào buông lỏng ra che mịt rổ phồn trên tay, lạnh lùng cười nói, Trương Tuấn Kiệt, xem ra ngươi hôm nay không phải đánh cuộc một hồi ngươi là không chịu bỏ qua rồi. Trương Tuấn Kiệt cười nói, chơi đùa mà thôi, nếu không, nói tất cả cho ngươi trước tuyển A, coi như là một hồi giải trí A. Lục Đào trên mặt lộ ra cười hì hì thần sắc, tốt, ngươi nghĩ chơi, vậy thì chơi đùa A, bất quá 20 vạn mà nói, hiện nhiên không phải ngươi Trương thiếu phong cách A. Trương Tuấn Kiệt sửng sốt một chút. Hiển nhiên không ngờ rằng Lục Đào khẩu khí vì sao đột nhiên sẽ có chuyển biến lớn như vậy, bất quá hắn chợt cả cười, thoắt nhìn ngươi rất có lòng tin a, vậy ngươi nói chơi bao nhiêu đâu? Lục Đào nhìn xem đối diện Diệp Nam, cười tủm tỉm nói, ngươi đã để cho ta trước tuyển, ta cảm thấy cho ngươi cái này căn bản là cho ta đưa tiền a, ta cũng không có ý tứ thắng ngươi quá nhiều, đi như vậy, dù sao ngươi trường thiếu gia đại nghiệp đại, cũng không quan tâm một chút như vậy, chúng ta tiểu chơi 50 vạn a, như thế nào? Trương Tuấn Kiệt cũng có chút lắc bắp kinh hãi. 50 vạn đối với hắn mà nói tuyệt đối không coi là cái gì toàn cục vụ, nhưng là lục đào đột nhiên thái độ chuyển biến, còn có khẩu khí trong tự tin, lại làm cho hắn có hai phần cảm giác không ổn. Hắn vốn cho là lục đào như thế nào cũng không dám cho chính mình đánh cuộc, nhưng là ai biết lục đào đột nhiên thay đổi ý, hơn nữa trực tiếp để cao tiền đặt cược, điều này làm cho hắn có chút giật mình. Đối phương nói như vậy có nắm chắc, chẳng lẽ thật xác định ai sẽ thắng? Chỉ là lục đào lời nói đều nói đến nước này, trương tuấn kiệt tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Cười nói, 50 vạn ư, ngươi hôm nay lại là rất hào khi a, đưa à, ta đáp ứng ngươi, 50 vạn tiểu 50 vạn, ngươi chuẩn bị áp ai thắng a. Lục đào ánh mắt đã rơi vào Diệp Nam trên người, lộ ra trưng cầu ý tứ. Diệp Nam đối Lục đào cũng là có chút ít không nói gì, mới vừa rồi còn nói không phải đánh cuộc đâu, cái này qua tay tiểu chủ động đem giá cả cho nâng lên 50 vạn, bất quá cũng nhìn ra được, hắn đôi chính mình còn là vô cùng tín nhiệm, nếu không mà nói, cũng sẽ không như vậy chủ động nâng giá. Diệp Nam ngón tay lặng lẽ chỉ chỉ hai cái quyền thủ bên phải cái kia hơi chút gầy gò một ít nam nhân. Diệp Nam không chút do dự nói, ta áp hát thiết thắng. Trên lôi đài hai cái nắm tay một cái tên hiệu quái vật biển, một cái tên hiệu hát thiết. Quái vật biển thân thể nhìn về phía trên càng thêm cứng hãn, cơ nhục càng thêm có nổ mạnh lực. Hát thiết người như đặt tên, cả người rất đen, dáng người cơ nhục nhìn về phía trên so với quái vật biển phải kém không ít, người cũng muốn ải nhỏ một chút. Bất quá cả người hắn cũng làm cho người ta một loại cường hãn cảm giác, giống như là một khối đen kịt khối sắt Hai người cũng không phải lính mới, nhưng là quái vật biển cũng đã có 15 chiến 12 tháng 3 triệu chiến tích, mà hắc thiết chỉ có 2 chiến 2 tháng chiến tích, theo kinh nghiệm nhìn lại, hiển nhiên quái vật biển là muốn nghiền áp hắc thiết, bất quá hắc thiết hai chiến toàn thắng, thực sự làm cho người không thể khinh thường. Đây cũng chính là chủ sự phương chỗ cao mình, bọn họ sẽ không để cho hai cái thực lực cách xa người đứng chung một chỗ so đấu, nói như vậy. So đấu là không có lo lắng, áp chú ý cũng sẽ không có lo lắng, mà bình thường cũng tiến lên lôi đài nắm tay, tóm lại đều cũng có đều tự ưu điểm, làm cho người ta đi quân quyết phán đoán. Trương Tuấn Kiệt nghe được lục đào nói áp hát thiết thắng, trong nội tâm hơi chút thở dài một hơi, tuy nhiên hắn cũng hiểu được hát thiết rất có bản lĩnh, hẳn là thực lực không kém, nhưng là nếu để cho hắn áp, hắn còn là lại áp quái vật biển. Trương Tuấn Kiệt cũng không dám chắc quái vật biển nhất định phải thắng, trận đấu này tại không để yên kết trước, ai cũng không biết kết quả. Trương Tuấn Kiệt khẽ cười nói, tốt, ngươi đã tuyển hát thiết, ta đây tiểu tuyển quái vật biển, tiền đặt cực 50 vạn, quái vật biển thắng sau đó ta thắng, hát thiết thắng sau đó ngươi thắng, là như thế này à. Lục Đào cười hì hì nói, là như thế này, đánh cuộc. Trương 85, Người luyện võ. Lục Đào rơi dụng điện thoại, vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Diệp Nam, Nam ca, thật có năm chắc. Diệp Nam cười nói, bảy thành à, dù sao loại chuyện này, càng nhiều xem hiện trường phát huy, một bước sai khả năng tiểu tất cả mất hết. Bảy thành cũng đủ đánh cuộc một lần. Lục đào cười hắc hắc cười, tựa hồ lo lắng Diệp Nam phê bình hắn, lại giải thích nói, đây cũng không phải là ta yêu đánh bạc A, ta chỉ là muốn xem Trương Tuấn Kiệt thua tiền sau biểu lộ, nhìn hắn hay không còn có thể như vừa rồi như vậy như khí không phải. Diệp Nam cười cười, hắn kỳ thật cũng là nhìn đối phương thật sự là quá vinh váo hung hăng, mới như vậy cửa ra giúp đỡ, chỉ là Diệp Nam cũng thật không ngờ lục đào vậy mà chủ động nâng giá, đem tiền đặt cược theo 20 vạn nâng lên 50 vạn, 50 vạn. Ngươi sẽ không sợ ta phán đoán sai lầm sao Lục Đào cười cười nói Ngươi là đang làm gì ta nhưng là tinh tưởng Ngươi đã chủ động mở miệng Này nhất định là có năm chắc ca Đã có thể hãm hại hắn một bà Ta sao biết buông tha cơ hội này Diệp Nam thoáng có vài phần tò mò hỏi Các ngươi tiểu như vậy một chuyện Đổ ước cho dù thành lập sao Lục Đào gật đầu nói Trong nhà đều là có uy tín danh dự nhân vật Đã dám nói Vậy thì dám đánh cuộc Nếu như bởi vì 50 vạn tiểu quyết nợ Chuyện kia truyền ra chỉ sợ tại cả côn nam thanh niên nhất đại đệ tử trong tiểu rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Trương Tuấn Kiệt nhà rất có tiền, phi thường có tiền, mà vẫn còn có trưởng bối tại côn nam thể chế trong, chức vị rất cao, cho nên Trương Tuấn Kiệt tính là chúng ta cái này nhất đại đệ tử trong lĩnh quân nhân vật, hắn cũng rất có cổ tay, bên người có không ít người đi theo. Diệp Nam gật gật đầu, không nhiều hỏi, dù sao Trương Tuấn Kiệt trong nhà như thế nào có quyền thế, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Tổ chức phương tuyên bố hai cái quyền thủ tỷ lệ đặc cược. Đại khái không sai biệt nhiều, hắc thiết tỷ lệ đặt cược thoáng cao một chút, 10 phút từ nay về sau, tất cả mọi người đặt cược xong, phong kín trên lôi đài sáng lên một chén đèn xanh. Quái vật biển cùng hắc thiết hai người đồng thời xông về đối phương, hỗn chiến lại với nhau. Tuy nhiên cuộc so tài này cũng không phải sinh tử thi đấu, nhưng là hai cái nắm tay công kích nhưng đều là vô cùng sắc bén. Tất cả đều là chiếu đối thủ bộ vị yếu hại ra tay, bởi vì càng là chỗ hiểm vị trí, thương tổn càng lớn, càng có thể làm cho đối phương mất đi năng lực phản kháng Người thắng không cần đánh chết sự thất bại ấy, nhưng là đả thương đánh cho tàn phế lại cũng không tại hạn chế trong, loại này trận đấu thường thường xuống, sự thất bại ấy đồng dạng lại bản thân bị trọng thương, thậm chí lại không thể đánh quyền, trong đó bạo lực huyết tinh trình độ cũng là không chút nào kém. Lục đào ngồi ở trên vị trí, con mắt tỏa ánh sáng nhìn phía dưới chiến đấu, mặc dù không có tay chân vũ đạo, nhưng lại cũng là có chút kích động hưng phấn. Diệp Nam đồng dạng đã ở quan sát, nhưng lại là thần sắc bình tĩnh, tại hắn xem ra. Này hai cái nắm tay thực lực cũng không tệ, nhưng là thì ra là không sai mà thôi. Bọn họ thân thủ như vậy, muốn là đối phó người thường, một người tùy tiện làm ngã bảy tám cái không có vấn đề, nhưng là đối phó Diệp Nam như vậy biết rõ như thế nào một chiêu chi địch thậm chí là một chiêu kích giết người mà nói, nhưng vẫn là yếu đi một chút. Quái vật biển công kích rất mạnh liệt, cả người hắn giống như là cuồng bạo sư tử, nhưng là hắc thiết lại cũng không tại sao cùng đối phương tiếp xúc, không ngừng trốn tránh trước công kích của đối phương, chạy trốn tránh trước. Tuy nhiên nhìn về phía trên có chút chật vật, nhưng là trên thực tế lại cũng không có bị bất luận cái gì thương tổn. Diệp Nam sở dĩ nhất định là Hắc Thiết lại thắng, là vì hắn theo vừa rồi Hắc Thiết tại giới thiệu của mình thời điểm liên tiếp động tác cũng đã đoán được đến đây, cái này Hắc Thiết là người luyện võ. Người luyện võ cũng không nhất định tại đánh nhau kịch liệt trong tiểu nhất định có thể chiến thắng đối thủ, nhưng là Hắc Thiết đã tại nơi này đánh qua hai trường Hắc Quyền, đều là thắng lợi, cái này liền chứng minh hắn là thích hướng hoặc là nói cũng đã thích hướng loại này phong cách chiến đấu. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, người luyện võ ưu thế liền sẽ thể hiện đi ra rồi. Như Diệp Nam trước khảo sát nô tĩnh, bắt cực quyền truyền nhân, đánh khắp quân doanh vô địch thủ, hắn loại này chính là đã đem võ học cùng đánh nhau kịch liệt thuật đẳng dung hợp lại với nhau, tìm được rồi thích hợp nhất chiến đấu của mình phương thức, người như vậy vật lộn đứng lên, tất nhiên là vô cùng hung mãnh. Sự tình quả nhiên giống như Diệp Nam chỗ dự đoán, quái vật biển công kích hung hãn, nhưng là tại liên tiếp công kích không có có hiệu quả sau, khí thế liền tiết ba phần. Hơn nữa thể lực cũng tiêu hao không ít, mà Hắc Thiết phần lớn thời điểm chỉ là tại đón đỡ cùng chôn tránh, tiêu hao thể lực muốn thiếu nhiều lắm. Nhìn xem quái vật biển công kích nhược xuống tới, Hắc Thiết phản kích cũng liền theo sát lấy đến đây. Gần kề dùng 3-4 tụ hợp, như cùng một cái trắng non cá chạch vậy Hắc Thiết cũng đã tránh qua, tránh né quái vật biển một cái xung quyền. Sau đó theo hăn dưới xương sườn trực tiếp chui về sau, trở tay một trường vỗ vào quái vật biển sau lưng trên. Một trường này nhìn về phía trên cũng không nặng. Nhưng là quái vật biển lại phản phất bị người dùng đao hung hăng đâm một chút vậy, thân thể đột nhiên hướng về phía trước lảo đảo đánh tới. Hát thiết một chiêu đắc thế, càng thêm mau lẹ xung tới, không để cho đối phương một điểm thở dốc dư lực, tình thế lập tức hoàn toàn điên đảo. Lục Đào thấy hưng phấn không thôi, nhưng lại lại nhịn không được có hai phần nghĩ hoặc, Hát thiết bất quá là vô đối phương một cái tát, như thế nào quái vật biển như là bị chặt một đao vậy, hơn nữa cả người hành động tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng. Diệp Nam mỉm cười bưng chén rượu lên, uống một ngụm. Cái này mới mở miệng giải thích nói, cái kia hắc thiết là học qua võ, tại võ học trên có một chút tụ ngữ, quyền đánh người, trưởng thương người, khuỷu tay đâm chết người, cũng có nói chữ lần lượt tam quyền, không phải lần lượt một trưởng, bởi vì nắm tay chỉ biết đả thương người mặt ngoài, nhưng là trưởng lại sẽ làm bị thương trong đám người bận, kinh đạo thấu trưởng, chỗ sinh ra lực sát thương xa xa so với nắm tay muốn lợi hại hơn. Thế giờ, U -I -N -N -N e giờ. UIENNNET lục đảo lập tức mắt sáng rực lên, khó trách ngươi nói hắc thiết nhất định sẽ thắng. Ngươi là trước kia liền phát hiện hắc thiết là học qua võ sao. Diệp Nam vừa một tiếng, người luyện võ qua, đi đường cũng tốt, một ít cơ bản nhất động tác cũng tốt, đều là cùng người thường có khác nhau. Đương nhiên, người thường là không có cách nào quan sát ra tới. Lục đào ánh mắt đã rơi vào Diệp Nam trên người, ánh mắt có chút nóng bỏng. Đúng rồi, ta như thế nào quên các ngươi Diệp gia ở phương diện này chính là ngư bức vô cùng a. Ngươi khẳng định cũng học qua võ có phải là, khẳng định cũng là cao thủ nhé. Diệp Nam nhìn xem bắt quái hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lục đào, bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói: Ân, nhất định là có luyện a. Diệp gia đệ tử, bất kể là lựa chọn đi đường gì, chung quy đều là muốn luyện, cho dù không có gì thành tựu, cường thân kiện thể cũng tốt. Lục Đào còn muốn nói điều gì? Phía dưới chiến đấu lại đã có kết quả. Hắc Thiết một trưởng vỗ vào quái vật biển trên ngực, lục đào tinh tường nghe được âm hưởng trong truyền tới xương cốt đứt gãy thanh, không khỏi âm thầm lửng lưỡi: Ta đi. Một trưởng này lực lượng cũng quá lớn đi. Quái vật biển lão đảo lui về phía sau, Hắc Thiết cũng không có vì vậy mà buông tha hắn, phi thân trên xuống, lăng không một cái thái quyền trong phi thân đầu gối đụng, hung hăng rốt vào quái vật biển ngực. Quái vật biển trực tiếp bay đi ra ngoài, nặng nề ngã nhào trên đất trên, rốt cuộc bò không ra được, trong miệng cũng tràn ra tơ máu, hiển nhiên bị trọng thương. Hắc Thiết như trước cảnh giác chăm chằm vào nằm trên mặt đất quái vật biển, mãi cho đến 10 giây sau, trên mặt đất đèn xanh biến thành đèn đỏ, Hắc Thiết mới thở dài một hơi, đứng thẳng người. Dơ lên của mình hai đấm, dùng sức vung vung lên. Lục đào một cái tát vỗ vào trên mặt bàn, hưng phấn kêu lên, ha ha, thắng. Trương Tuấn Kiệt hiện tại sắc mặt khẳng định rất tốt xem. Đợt, sáng sớm xuất môn, mở một ngày biết, mới về nhà mã tự, trương thứ nhất, đằng sau còn sẽ có hai canh. Trương 86, chỉ đơn giản như vậy. Lục đào mi phi sắc vũ cầm lấy điện thoại, bấm trương Tuấn Kiệt chỗ bản vị điện thoại, điện thoại vang lên rất nhiều thanh sau, bên kia điện thoại mới bị tiếp lên. Lục đào cười hì hì nói, ơ, Trương Thiếu, như thế nào không phải nghe đâu, nên không phải tại sinh hờn rồi à, 50 vạn mà thôi, đối với ngươi Trương Đại Thiếu mà nói, hoàn toàn chính là mưa bụi à. Trương Tuấn Kiệt thanh âm tại trong điện thoại vang lên, không đội không chậm, hai chọn một, liền tính là ngươi thắng, cũng chỉ có thể xem như ngươi vận khí không tệ mà thôi, 50 vạn, ta nhận thức, phía dưới còn có một trường, có dám hay không lại đến một ván. Lục đào ha ha cười, như thế nào, Trương Thiếu thua 50 vạn đau lòng à muốn lại đến một ván lao hồi bản. trương tuấn kiệt hừ lạnh một tiếng, 50 vạn mà thôi, đau lòng còn không đến mức, bất quá nghĩ khiến cho triệt để một điểm mà thôi, ngươi không phải là sợ rồi sao? lục đao thắng một ván sau, đối diệp nam phán đoán đã là vô cùng tín phục, nhất là diệp nam trước chuẩn xác mà nói ra hắc thiết là người luyện võ, hơn nữa hắc thiết cuối cùng cũng chứng minh rồi điểm này, một trưởng kia uy lực chính là không chút nào nhược ga. lục đao cười hắt hắt nói, sợ ư? ta cũng không phải sợ, ta chính là sợ bọn ngươi lại lại thua rồi. Có phải là vừa muốn nghĩ dùng những phương pháp khác tìm đến hồi mặt mùi a? Trương Tuấn Kiệt hư lệnh nói, chơi đùa mà thôi, ngươi còn tưởng là thật à, nếu như thật đem muốn đánh cuộc, cũng không phải là mấy cái chữ này. Lục đào chẳng muốn cùng Trương Tuấn Kiệt cãi cọ những này, rõ ràng chính là thua thẹn quá hóa giận muốn lấy lại danh dự nha, còn nói cái gì chơi đùa? Chơi ngươi mùi a, nếu thật là chơi đùa, ngươi cũng sẽ không như vậy ra vẻ thoải mái khẩu khí. Nói đi, Trương Đại Thiếu, lần này vẫn thế nào chơi, hãy để cho ta chọn sao. Trương Tuấn Kiệt trầm ngâm vài giây đồng hồ, lần trước ngươi tuyển, lần này ta trước tuyển, như vậy rất công bình à. Lục đào khỏe miệng nhét lên một cái rất khoa trương độ cong, rất công bình. Ngươi không phải mới vừa ra vẻ hào phóng để cho ta trước chọn sao. Trang rộng lượng, trang cao lớn trên, trang không nổi nữa. Lục đào cười hát hát nói, Trương Đại Thiếu, không phải là chơi đùa nhà, chính là ta như thế nào cảm giác ngươi như vậy chăm chú đâu, đi, ngươi trước tuyển, chỉ là nếu như ngươi tuyển vạn nhất cũng là ta nghĩ đặt cực đâu. Trương Tuấn Kiệt bình tĩnh nói, nếu như ngươi cho rằng như vậy mà nói, ngươi cũng có thể tiếp tục trước tuyển, sau đó ta xem tình huống, quyết định có theo hay không ngươi đánh cuộc, tựa như ngươi nói, vạn nhất ta cũng nhớ ngươi đặt cực đầu. Lục Đào cũng, cũng không ngại, hảo, nhưng là nếu như ngươi không phải đánh cuộc mà nói, vậy cũng cũng đừng có nói ta chưa cho ngươi cơ hội gỡ vốn a, cũng không nên sẽ tìm sự tình khác tiếp tục chơi đùa a. Lục Đào trong lời nói có rõ ràng trêu chọc ý, cái này giống như là người thắng cảm giác về sự ưu việt đồng dạng. Làm cho Trương Tuấn Kiệt rõ ràng cảm giác được lục đào tại treo chọc cười nhạo chính mình, nhưng là sự tình đến bây giờ, hắn cũng chỉ có đáp ứng, nếu không sẽ mất cách điệu. Có thể, tiểu theo như ngươi nói xử lý, tiền đặt cược còn là 50 vạn, có vấn đề sao? Chuyện cho tới bây giờ, Trương Tuấn Kiệt cũng duy có hy vọng đem cái này mặt mũi tìm trở về, đem thua tiền thắng trở về, hắn lại là nghị xuống càng nhiều, nhưng là e sợ lục đào trào phúng hắn. Như là đã thua một ván cho dù cưỡng chế tăng giá bài trở về cũng không thấy được khiến cho người chịu phục, ngược lại sẽ làm cho người ta một loại hồn hển thua không nổi cảm giác, không bằng tiểu tiêu sái một điểm, tiếp tục 50 vạn, thắng hồi bản thì tốt rồi. Lúc này, quái vật biển bị người dơ lên xuống dưới, hát thiết cũng ly khai quần đài, lại là hai cái khuôn mặt mới quyền thủ trên quần đài, chủ sự phương dựa theo trình tự lại là một phen giới thiệu. Lục đào chỉ là thô sơ giản lược nghe xong một lần, liền quay đầu nhìn về phía Diệp Nam, hỏi, Nam ca, Ngươi cảm thấy cái nào càng khả năng sẽ thắng?" Diệp Nam bất đắc dĩ cười nói, "Cái này kỳ thật còn hơn hồi nãy nữa càng thêm không tốt phán đoán, bởi vì hai người kia cũng chỉ là bình thường quyền thủ, cũng không phải người luyện võ, bất quá bên trái cái kia tên hiệu xe lửa ra hỏa hẳn là thắng được nắm chắc lại lớn hơn một chút." Lục Đào chắc chắn nhăn tỉnh, "Này áp xe lửa." Diệp Nam cười nói, "Nếu như nhất định phải áp một cái, ta áp xe lửa, nhưng là ta cho ngươi biết a, lần này nắm chắc tính còn không bằng trên một bà." Xe lửa sát suất chỉ là hẳn là lại hơi chút cao một chút mà thôi. Như nếu như đối phương cũng muốn áp xe lửa, ta khuyên ngươi tiểuu chấm dứt trận này ván bài, không cần phải chơi. Luckdow gật đầu, "Hảo, ta nghe lời ngươi, nếu như hắn muốn đánh cuộc, cùng lắm thì đem thắng được 50 vạn lại thua hồi cho hắn mà thôi, dù sao tuy vậy, ta hiện thiên giá là sướng." Giới thiệu xong tất, cách âm cháo rơi xuống, người chung quanh lại lần nữa bắt đầu đặt cược, trên mặt bàn điện thoại cũng đã không thể chờ đợi được văng lên. Như thế nào, chọn cái nào? Lục đào cười tủm tỉm nói, ta tuyển xe lửa, như thế nào, đánh cuộc sao. Trương Tuấn Kiệt bên kia Minh lộ ra 2 giây điểm do dự, sau đó mới mở miệng, vốn có ta cũng vậy nghĩ tuyển xe lửa, Hai người kia khác biệt nhìn về phía trên không lớn, chẳng qua nếu như ta cũng vậy tuyển, vậy thì không có biện pháp chơi. Hảo, ngươi tuyển xe lửa, ta liền tuyển thắp sát, đánh cuộc, dù sao tiểu chơi đùa. Lục đào hướng về phía Dương Hạo chát chát nhãn tỉnh, trên mặt tất cả đều là treo tức biểu lộ, ừ, tốt, chơi đùa ta cảm ơn trước trương đại thiếu 100 vạn A, cái này có thể đủ rồi ta làm vài đơn A. Trương Tuấn Kiệt bị lục đào mà nói cho ngạnh một chút, lạnh lùng nói, bây giờ nói lời này còn hơi sớm. Lục đào không sao cả nói, chúng ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ A. cúp điện thoại, lục đào tiểu môi nói, hắc, còn nói cái gì hắn cũng muốn tuyển xe lửa, ta xem hắn rõ ràng đã nghĩ tuyển tháp sát, nếu như hắn thật cảm thấy xe lửa sẽ thắng, hắn tiểu cũng không đi chọn tháp sát, nói như vậy rõ ràng là là chính mình lưu lại phục bút. Cho dù đợi lát nữa thua, hắn cũng có lý do thoái thác, thua tiền nhưng là không thua mặt mũi. Diệp Nam cười nói, ngươi đang ở đây hồ cái này sao? Lục Đào nhún nhún vai, cười ha ha, đương nhiên không quan tâm à, người ta thua tiền, còn không chuẩn người ta cho chính mình tìm một chút lý do giữ lại phía dưới tử a. Diệp Nam chầm chậm vào Lục Đào, việc buôn bán của ngươi xem ra làm không nhỏ a, có thể tùy tiện áp 50 vạn tiền đặt cược, không có hơn 1 ngàn vạn thân gia có thể không làm được chuyện này a. Lục Đào lập tức vẻ mặt đau khổ nói, Ai, Nam ca, ngươi có thể đánh giá ta quá cao, ta hiện tại tuy nhiên cũng làm vài năm sinh ý, trong nhà cũng có bối cảnh, nhưng là nhiều khi hay là muốn nắm giữ một cái độ, hơn nữa ta cuối cùng còn trẻ, mấy năm này càng nhiều là ở học tập giai đoạn, cũng không có gì ngàn vạn thân ra, tiền của ta tổng cộng thì mấy trăm vạn a, rất nhiều còn là phụ lấy. Diệp Nam kỳ quái chầm chầm vào lục đào, vậy ngươi còn dám xuống 50 vạn. Lục đào mở to hai mắt, ta đây không phải tin tưởng ánh mắt của ngươi nha, nói sau. 20 vạn đều bắt lại, 50 vạn cũng không kém là bao nhiêu, muốn thắng tiểu thắng hắn đau nhất một điểm. Diệp Nam lắc đầu, không nói gì thêm nữa, trong nội tâm không khỏi cảm thán, cái này lục đảo tuy nhiên lựa chọn kinh thương, nhưng là gia tộc của hắn đều là quân nhân gia đình, từ nhỏ đến không có khả năng không bị đến hôn đúc, cho nên theo trong khung lục đảo còn là có quân nhân phương diện nào đó khí chất. Ngay thẳng, sảng khoái. Ngươi là bằng hữu của ta, ngươi nói, ta liền tín. Chỉ đơn giản như vậy. Đợi ết còn có một chương, khả năng lại muộn một chút. Chương 87, ta nghĩ cùng người kết giao bằng hữu. Diệp Nam cũng không có dự đoán sai, xe lửa cùng tháp sắt thực lực thật sự không sai biệt nhiều, hai người đánh bảy 78 phút mới phân ra thắng bại. Cấp tốc đối binh, nhanh chóng tiêu hao hai người thể năng, xe lửa cuối cùng kỹ cao nhất trụ, bằng vào càng cường đại hơn thể năng ưu thế, đánh bại bởi vì thể năng tiêu hao quá nhiều mà trở nên thông thả tháp sắt, chỉ có điều xe lửa mình cũng đã trúng vài cái hung ác, chỉ có thể coi là là thắng tạm. Nhìn xem tỏ vẻ trận đấu chấm dứt đèn đỏ phát sáng lên, lục đào ngưng khi hương phấn lên, nắm lên chén rượu một hơi uống hết trong đó rượu, cười ha ha. Thoải mái, ha ha, ta có thể tưởng tượng hiện tại trương Tuấn Kiệt sắc mặt nhất định không tốt xem. Diệp Nam cười nói, thắng tiền tuy có thể làm cho người sung sướng, nhưng lại cũng dễ dàng làm cho người ta trầm mê, loại này lớn đánh bạc còn là tận lực không phải phải tham dự. Lục đào cầm mở chai rượu, cho Diệp Nam cùng chén rượu của mình đều đã mãn, dơ lên chén rượu, Nam ca. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực, nếu ta trầm mê đánh bạc, chỉ sợ ta phụ thân lại trước tiên cắt đứt chân của ta." Diệp Nam nhẹ nhàng nuốt cằm, Lục Đào gia đình bối cảnh tuy nhiên cực kỳ mạnh, nhưng là đồng dạng, bọn họ như vậy gia đình bối cảnh đối chính mình Hải Tử quản giáo cũng thường, thường thường thật là nghiêm khắc, quân nhân thế gia quản giáo Hải Tử phương thức thường thường đều càng thêm đơn giản thô bạo. Hai người uống một ly, Diệp Nam sờ ra điện thoại di động của mình, cười tủm tỉm biên tập một cái tin nhắn, trực tiếp gửi đi cho Trương Tuấn Kiệt. Diệp Nam nhìn xem lục đào đột nhiên khởi sướng tin nhắn, thuận miệng hỏi, chia ai đó. Trương Tuấn Kiệt A, 100 vạn, dù sao cũng phải cho cái tài khoản A, bằng không như thế nào cho ta đâu, cũng không thể là lấy 100 vạn tiền mặt đến đánh ta trên mặt ta. Lục đào biểu lộ có chút được sát, hiện nhiên, đối với có thể chọc lấy Trương Tuấn Kiệt ra mặt, nội tâm của hắn là vô cùng thầm sướng. Diệp Nam lắc đầu, xem ra lục đào cùng Trương Tuấn Kiệt trong lúc đó mâu thuẫn còn không phải nửa lần hay một lần sâu đâu, đã đến hai người thấy đều nghĩ biện pháp đi dâm thoáng cái đối phương, làm cho đối phương mất mặt. Hai người chính đang nói chuyện, Trương Tuấn Kiệt làm mất đi bên cạnh thông đạo trên đã đi tới, thần sắc trên mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo từng chút ôn hòa mỉm cười, phảng phất vừa rồi thua một trăm vạn người căn bản không phải hắn. Lục đào nghe được tiếng bước chân, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngồi thẳng người, trên mặt toát ra dối trá được vừa xem hiểu ngay tiểu Dung, gì, Trương Đại Thiếu, tại sao lại đã tới, chẳng lẽ tịch thu đến ta phát tin nhắn sao? Trương Tuấn Kiệt trên mặt Tiếu Dung không giảm, rất có phong độ nói, không ngại ta ngồi xuống phiếm vài câu à. Lục Đào liếc mắt nói, ta nếu như nói chú ý, ngươi có phải hay không sẽ chính mình bỏ đi đâu. Trương Tuấn Kiệt ha ha cười, trực tiếp ở bên cạnh không vị trên ngồi xuống, phảng phất không nghe thấy Lục Đào nói câu nói kia. Tin nhắn ta thu được đến, 100 vạn ngày mai ta sẽ nhờ người chuyển tới của ngươi tài khoản trên, không phải ít ngươi một phân tiền. Lục Đào nết miệng cười nói, 100 vạn đối với ngươi trương đại thiếu mà nói, chút lòng thành à chỉ là ngươi chuyển tới, chẳng lẽ chính là vì chính miệng cho ta nói những lời này ư? Cho dù muốn nói, ngươi hóa đơn tin nhắn không được sao? Bằng không còn có điện thoại, dù không có ích, bên cạnh ngươi không phải có mấy tiểu đệ ư? Ngươi gọi triệu khải chạy thang chân, tới nói cho ta biết không được sao? Như thế nào còn thân hơn tự đi một chuyến? Lục đào trong lời nói không chút do dự tràn đầy trào phúng, dù sao bọn họ quan hệ cũng không tốt, mọi người ai cũng không sợ ai, cần gì phải muốn dối trá cùng đối phương khách sáo đâu? Đã hôm nay thắng. Này còn không vẽ mặt, càng đẳng khi nào đâu. Trương Tuấn Kiệt đến đây thời điểm, cũng đã đoán được Lục Đảo chắc chắn sẽ không có lời hữu ích, nhưng là nghe Lục Đảo như vậy không lưu tình chút nào trần truổi châm chọc khiêu khích, như trước vô cùng chói tai, vô cùng khó chịu, làm cho hắn sắc mặt cũng nhịn không được nữa có chút thay đổi hài phần. Lục Đảo nhìn xem Trương Tuấn Kiệt sắc mặt biến hóa, trong nội tâm lập tức càng phát ra thoải mái, hắn tuy nhiên ra cảnh không thể so với Trương Tuấn Kiệt kém, thậm chí còn muốn xuất sắc nhiều lắm, nhưng là hắn dù sao mới 20 xuất đầu còn là năm thứ tư học sinh, tuy nhiên cũng tiến vào xã hội hai ba năm, cùng Trương Tuấn Kiệt so với, hiện nhiên hay là muốn non một ít, kinh ngạc thời điểm nhiều hơn một chút, bây giờ đánh Trương Tuấn Kiệt mặt, sao có thể khó chịu. Trương Tuấn Kiệt chầm chậm vào Lục Đảo cười lạnh nói, chơi đùa mà thôi, ngươi dùng được trước cao hứng như vậy ư? Ván thứ hai ta vốn có đã nghĩ tuyển xe lửa, chỉ có điều vì tiếp tục chơi tiếp tục, mới cố mà làm tuyển tháp sát. Lục Đảo hướng về phía Diệp Nam nhún nhún vai, trong ánh mắt để lộ ra một loại ngươi xem Quả nhiên là đi như vậy biểu lộ. Trương Tuấn Kiệt quay đầu, ánh mắt rơi vào Diệp Nam trên người, hướng chi ngươi thằng cái này hai cục đều là vì ngươi vị bằng hữu kia cho ngươi chỉ điểm đi, chỉ bằng ngươi lục đào, ngươi cũng không có tốt như vậy nhãn lực. Lục đào khe nói, là cùng không phải, trọng yêu được, chẳng lẽ các ngươi tiểu một chút cũng không có thảo luận qua sao. Trương Tuấn Kiệt không có phản ứng lục đào, hắn trọng điểm hiển nhiên cũng không phải là vì nói cái này, hắn tới chỉ là muốn nhận thức thoáng cái Diệp Nam, hiểu rõ xuống rốt cuộc là ai giúp đỡ lục đảo làm cho hắn ăn một cái buồn bực thiệt tồi vị bằng hữu kia mặt có điểm xinh a ta gọi là trương tuấn kiệt không biết ngươi xưng hô như thế nào a trương tuấn kiệt phiết qua lục đảo trực tiếp đối với diệp nam nói chuyện bắt đầu dò xét diệp nam đấy diệp nam nguyên bản không chuẩn bị cắm vào phiền phức của bọn hắn bất quá đã người ta đều như vậy mặt đối mặt mở miệng hỏi thăm diệp nam cũng liền thản nhiên hồi đáp diệp nam trương tuấn kiệt nhìn từ trên xuống dưới diệp nam diệp tiên sinh nghe giọng nói ngươi giống như không phải côn nam người địa phương a. Diệp Nam gật đầu. Trương Tuấn Kiệt con mắt có chút mị hai phần, cao thấp đánh giá Diệp Nam liếc. Diệp Tiên sinh nhãn lực rất tốt, không biết là làm cái gì ngành sản xuất đâu. Diệp Nam vẫn không trả lời. Bên cạnh Lục Đào cũng đã rất không dễ chịu kêu lên. Trương Tuấn Kiệt, ngươi gì y tứ, ngươi là tới tra hộ khẩu a, hắn là bằng hữu của ta, mắc mớ gì tới ngươi. Trương Tuấn Kiệt nhìn xem Lục Đào vẻ mặt khó chịu bộ dạng, trên mặt ngược lại hiện ra vài phần tiêu dung. Con người của ta gần đây yêu mến có người có bản lĩnh, hơn nữa ta rất yêu mến giao bằng hữu. Ta mời bộ Diệp Tiên sinh ánh mắt, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Cái này giống như không ý kiến trước ngươi cái gì à? Ngươi bằng hữu, chẳng lẽ thì không thể cùng ta giao bằng hữu sao? Lục Đao Hư lạnh nói, không phải là chơi đùa nha. Về phần thua chính mình đã chạy tới hạch hỏi ư? Cái đó và ngươi bình thường bức cách rất không xứng đôi à? Trương Tuấn Kiệt sắc mặt lại biến khó coi hai phần, thân thủ theo trong túi quần móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Diệp Nam. Diệp Tiên Sinh chắc hẳn cũng là có người có bản lĩnh, ta rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, có cơ hội mà nói, chúng ta ngồi xuống tâm sự, có lẽ chúng ta đều có thể phát hiện một ít mới gì đó. Diệp Nam mỉm cười, cũng không có đi tiếp Trương Tuấn Kiệt danh thiếp, mỉm cười nói, cái này chỉ sợ là không có cơ hội gì, ta ngày mai sẽ rời đi Côn Nam. Trương Tuấn Kiệt hơi sững sờ, trên mặt toát ra vài phần tiếc nuối, này thật đúng là tiếc nuối, đã như vậy, này ta cũng không muốn quấy rầy. Trương Tuấn Kiệt cũng không cùng lục đảo chào hỏi. Xoay người trực tiếp ly khai, lục đào nhìn qua trường Tuấn Kiệt bóng lưng, hư lạnh nói, trồn cho gà chúc Tết, không phải an Hảo tâm. Diệp Nam ha ha cười nói, hắn này bình thường có phải là yêu mến tại nơi này đánh nhau kịch liệt thi đấu xuống trọng chú bài bạc bà ca. Đợt, chương thứ ba, cầu phiếu đề cử, cầu các loại duy trì. Chương 88, việc này, gây khó dễ. Lục đào nghe Diệp Nam như vậy vừa hỏi, lập tức cũng thoáng cái tiểu suy nghĩ cẩn thận. Chẳng lẽ lại tên này nói cái gì muốn cùng ngươi giao bằng hữu? chính là cảm thấy ngươi có bản lĩnh đoán được ai sẽ thắng lợi nghĩ lung lạc ngươi giúp hắn đặt cược kiếm tiền Diệp Nam cười cười cũng có lẽ là hắn đến lung lạc ta đã kích ngươi Lục Đào nhíu môi nếu như là người khác có lẽ còn có thể nhưng là hắn như vậy chiêu số đối Nam ca ngươi thi triển đây chính là một chút tác dụng đều không có a tự dước lấy đủ Diệp Nam cũng không có đem cái này sự việc xen giữa để ở trong lòng dơ lên chén rượu nói không còn hắn chúng ta uống rượu Lục Đào dơ lên chén rượu ừ Uống rượu uống rượu, uống xong chúng ta đi mát xa hạ xuống, lỏng xuống gân cốt. Lục đào cùng Diệp Nam chạm cốc sau, đang muốn uống rượu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, Nam ca, ngươi cho ta cái ngân hàng tài khoản, Đặng Minh Nhi Trương Tuấn Kiệt tiền đánh tới, ta cho ngươi đánh một nửa về sau. Diệp Nam lắc lắc đầu nói, không cần, chính ngươi suy đoán à, đây chính là ngươi thắng, không liên quan chuyện ta. Lục đào nghiêm mặt nói ra, lời nói cũng không thể nói như vậy, nếu như không phải ngươi cho ta chỉ điểm. Ta nhưng không thắng được cái này 100 vạn, thắng tiền vẫn còn là tiếp theo, chủ yếu là hung hăng nạo trường Tuấn Kiệt mặt mũi. tiền này chúng ta một người một nửa, ngươi cũng đừng đẩy, bằng không tiểu quá khách khí. Diệp Nam nhìn xem lục đào vẻ mặt kiên trì bộ dạng, suy nghĩ một chút nói, cô Nam giá phòng nhiều ít. Lục đào cười nói, xem địa phương, vậy cư dân khu thì 7-8 ngàn A, tốt đi một chút một vạn suốt đầu. Như thế nào, ngươi nghĩ mua phòng ốc? Diệp Nam cười cười nói, ngươi cho ta tiền ta lấy trước cũng vô dụng. Từ nay về sau ta nhưng có thể thường xuyên sẽ đến Côn Nam, ở tiểu điếm trung quy phải không sướng, nếu không ngươi tiểu thay ta mua cái một cư thất nhà nghèo hình, như vậy từ nay về sau đến Côn Nam cũng có chỗ đặt chân. Lục đào nhãn tỉnh sáng lên, tốt, chuyện này bao ở trên người ta, ngươi đem ngươi tư liệu cơ bản cho ta một phần, ta ngày mai sẽ cho ngươi đi làm, đối phòng ở có yêu cầu gì không phải. Diệp Nam lắc đầu nói, không có yêu cầu, có thể ở lại là được, tốt nhất cự ly Côn Nam Đại học Quốc phòng gần một một chút. Lục đào thân thủ vỗ tay phát ra tiếng, cam đoan nói, đi, việc này tiểu giao cho ta à, bảo vệ thỏa mãn. Diệp Nam dặn dò, ta chỉ cần một cái chỗ đặt chân có thể, một cái một cư thất là đủ rồi, nếu như mua đại, ta cũng không nên à. Lục đào tự nhiên hiểu rõ Diệp Nam như vậy dặn dò ý tứ, chính mình cấp cho hắn 50 vạn, hắn không nguyện ý thu, cho nên nghĩ biện pháp này, mua cái nhà nghèo hình phong ở, 30 mấy vạn, thêm giờ ra cụ cái gì, phòng trừng thì khoảng 40 đến vạn sẽ không vượt qua 50 vạn. Lục đào biết rõ Diệp Nam tính cách, sảng khoái nói, đi, ta biết rằng, tiểu theo như ngươi nói. Diệp Nam cười nói, vậy thì đã làm phiền ngươi. Lục đào dơ lên chén rượu, hắc, chúng ta cũng đừng có nói những này khách khí lời nói. Tiểu tại lục đào cùng Diệp Nam hai người thoải mái trẻ chén thời điểm, mặt khác hơi nghiêng một đám người bầu không khí lại tiểu không tốt lắm. Trương Tuấn Kiệt theo rời đi lục đào một ít bằng khi, sắc mặt cũng đã trở nên có chút khó coi. Thua 100 vạn, Bị lục đào châm trọc khiêu khích, mà vẫn còn bị Diệp Nam nhàn nhạt nhưng cự tuyệt, điều này làm cho Trương Tuấn Kiệt cảm giác vô cùng phẫn nộ. Trương Tuấn Kiệt mặt tâm trầm, về tới chính mình một ít bàn cái khác bốn nam nữ nhìn xem Triệu Khải sắc mặt cũng đều biết chỉ sợ hắn về sau không có gặp được cái gì sắc mặt tốt. Triệu Khải hỏi, kiệt ca, như thế nào? Trương Tuấn Kiệt nắm lên trên mặt bàn một chén rượu uống một hơi hết, đem chén rượu nặng nề bùng quay đầu lại nhìn thoáng qua lục đào bọn họ bên này, hư lệnh nói, cùng ta liệu không sai biệt lắm Lục Đào tên kia có thể phán đoán như vậy chuẩn xác là vì bên cạnh hắn người kia chỉ điểm. Triệu Khải cùng mấy người khác liếc nhau, người kia cái gì địa vị? Trương Tuấn Kiệt lắc lắc đầu nói, chỉ biết là hắn gọi Diệp Nam, cái khác tiểu không phải rất rõ. Ta vốn có muốn cùng hắn kết bạn hạ xuống, bất quá bị hắn cự tuyệt. Triệu Khải hừ lạnh nói, thật sự là không biết điều. Trương Tuấn Kiệt cau mày không nói chuyện, hiển nhiên trong nội tâm đang suy tư xử lý như thế nào chuyện này, thua một trăm vạn, bị mất mặt. Việc này khẳng định không thể tiểu như vậy tính, như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem mặt mũi cho tìm trở về. Bên cạnh một cái hai mươi xuất đầu nữ sinh đột nhiên kinh kêu một tiếng, cái này đột nhiên kinh hô lập tức hấp dẫn chung quanh mấy người ánh mắt. Triệu Khải khó chịu nói, hà lệ, ngươi cả kinh một mới làm cho ma a. Cái kia gọi hà lệ tuổi trẻ nữ nhân, bị mọi người như vậy chầm chầm vào, lập tức lược qua vi có chút khẩn trương. Hiển nhiên nàng trong hội này cũng không có rất cao địa vị, nàng cắn cắn môi nói, ta chỉ là chợt nhớ tới. Có lẽ ta biết rõ cái này Diệp Nam là ai? Mọi người lập tức có chút kỳ quái nhìn xem nàng, vừa rồi tất cả mọi người là cùng một chỗ chứng kiến Diệp Nam, ngươi cũng thấy đấy, ngươi nếu biết rõ hắn là ai, vừa rồi mọi người nói lên khi vì sao ngươi không mở miệng. Trương Tuấn Kiệt nhíu mày, lạnh lùng nhìn xem Hà Lệ, biết rất rõ ràng Diệp Nam là cái gì địa vị còn không nói, lại làm cho chính mình về sau mũi dính đầy cho. Hà Lệ nhìn xem mọi người ánh mắt, lập tức cũng hiểu rõ rồi mọi người trong ánh mắt hàng nghĩa, vội vàng lắc đầu nói ta cũng không nhận ra hắn, ta chỉ là nghe nói tên hắn, mới nhớ tới. trương tuấn kiệt lông mày hơi chút buông lỏng ra vài phần, hướng về phía hà lệ mỉm cười. vậy ngươi nói một chút, hắn là ai, làm sao ngươi biết hắn? hà lệ nhìn xem trương tuấn kiệt buông lỏng ra lông mày, lộ ra mỉm cười. khẩn trương tâm mới hơi chút buông lỏng một điểm, liếm liếm môi nói, ta nhận thức một người bạn, là cô nam quốc phòng sinh viên đại học, nàng cho ta nói qua các nàng chuyện trong trường học, trong đó liền giảng đến một người tên là diệp nam huấn luyện viên, cùng các huấn luyện viên luyện võ còn đánh khác huấn luyện viên. Triệu Khải nhãn tỉnh sáng lên, Lục Đào không phải là Côn Nam Đại học Quốc Phương ư? Có lẽ Hà Lệ nói thật sự là người kia. Trương Tuấn Kiệt trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, huấn luyện viên ư? Thì phải là nói Diệp Nam là quân nhân, chịu qua huấn luyện quân nhân, khó trách có thể đoán được ai sẽ thắng. Triệu Khải hỏi, bất quá là một cái tiểu huấn luyện viên mà thôi, Kiệt ca, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trương Tuấn Kiệt ánh mắt đảo qua mấy người, chợt nở nụ cười, không có việc gì, hắn có thể nhìn ra thắng bại. Đó là bản lĩnh của hắn nha, bất quá một trăm vạn mà thôi, coi như là chơi đùa tốt lắm. Triệu Khải có chút không cam lòng nói, kết ca, một trăm vạn cũng không phải toàn cục mụ, chính là này lục đào hiện tại khẳng định rất kiêu ngạo a, chuyện này chỉ sợ hắn vừa muốn tại trong vòng luẩn quẩn khoác lắc ép. Trương Tuấn Kiệt trong đôi mắt hiện lên vài phần sắc bén, nhưng là rất nhanh liền biến mất tại sâu trong đôi mắt, hắn bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, không quan hệ, mồm dài ở trên mặt hắn, hắn muốn nói nói quá. Chẳng lẽ lại ta còn có thể cầm châm cho hắn khe hở đứng lên A, tất cả mọi người tại côn nam cái này phiến địa hỗn tổng có cơ hội. Một người nam tử bưng chén rượu, cười định một nói, chính là, đều là cái này vòng tròn, người nào không biết ai A, cho dù hắn hôm nay tiểu thắng một bà, nhưng là cũng đại biểu không phải cái gì. Trương Tuấn Kiệt mỉm cười, nhấp một miếng rượu, thần sắc trên mặt cũng đã khôi phục bình tĩnh, phảng phất chuyện này cũng đã tiểu như vậy về sau, chính là chỉ có nội tâm của hắn trong mới rõ ràng biết rõ chuyện này tuyệt đối không có khả năng tiêu như vậy về sau. chương 89 quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái một cỗ trong ba xe ngừng ở côn nam đại học quốc phòng huấn luyện viên cửa ký túc xá khẩu sở ca bọn người dẫn theo của mình hành lý dương bước nhanh leo lên trong ba diệp nam cùng tổng huấn luyện viên hàn Đào đứng ở một bên nhìn xem chờ xe sở ca bọn người hàn Đào cười nói tổng cộng tiêu vài cái hả mầm đều bị ngươi cho đào đi hơn phân nửa rất nhiều người đối với ngươi ý kiến không nhỏ a diệp nam cười hắc hắc Đây chính là song phương tự nguyện A, đối với ta có ý kiến cũng vô dụng A. Hàn đào ánh mắt rơi vào gần cửa sổ mà ngồi liêu thất trên người, cười nói, nô tính vài cái cũng thì thôi, liêu thất bên này chính là có rất nhiều người tại tranh nhau đoạt nàng đâu, nàng vậy mà đáp ứng ngươi gia nhập biên Thủy chi Lang, cái này thật ra khiến người có chút ra ngoài ý định. Diệp Nam cười cười, không có tiếp lời. Liêu thất là quốc tế đều rất nổi danh hacker, ở phía trên đều là treo số người, nàng quả thật có rất nhiều người tại tranh đoạn. Điểm này liêu thất trước cũng nói về, hơn nữa trước đã ở do dự, chính là không biết đằng sau vì sao nàng lại cải biến chú ý, gọn gàng tỏ vẻ muốn gia nhập biên thủy chi lang. Tất cả mọi người cũng đã trèo lên lên xe tử, Diệp Nam xoay người, hướng về hàn đảo vươn tay, đa tạ hàn tổng huấn luyện viên những ngày này đối chiếu cổ quả ta, hợp làm duy trì. Hàn đảo thân thủ đem nắm, đáng tiếc ngươi không thể một mực tại nơi này làm huấn luyện viên, ha ha, có thời gian liền trở lại xem. Cáo biệt hàn đảo, Diệp Nam trèo lên lên xe tử Xe khởi động, hướng về trường học ngoài mở ra. Nô tĩnh sở ca bọn người có vài phần hưng phấn, Nô tĩnh hỏi Diệp huấn luyện viên, chúng ta bây giờ chính là đi biên thủy chi lang sao? Diệp Nam cười nói, đúng vậy, bất quá là biên thủy chi lang dự bị trại huấn luyện, tại nơi nào còn có địa phương khác tập hợp tinh anh mũi nhọn, các ngươi sẽ gặp lâm 3 tháng đặc huấn, thông qua người trở thành biên thủy chi lang thành viên, sự thất bại ấy sẽ bị điều về. Nô tĩnh vô ngực một cái, rất là tự tin nói, Diệp huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể thông qua Diệp Nam ha ha cười nói Các ngươi đều là ta mang đến Ta tự nhiên cũng hy vọng các ngươi đều có thể toàn bộ viên thông qua Từ nay về sau mọi người còn có thể cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ đâu Xe chạy mấy giờ Ly khai con Nam Cuối cùng lái vào một cái quân sự doanh địa Nơi này cũng là biên thủy chi lang tổng bộ Nô tính bọn người tại Hiếu Kỳ Đông Xem Tây Xem Thần sắc lại là chờ mong lại là hưng phấn Xe tại một cái ký túc xá lâu cửa ra vào ngừng lại Diệp Nam mang theo sở ca ngô tính bọn người xuống xe, đối với ký túc xá lâu lớn tiếng kêu lên, Triệu Hằng. Đến. Theo một tiếng gọn gàng trả lời, một cái dáng người khôi ngô nam nhân theo ký túc xá trong lầu chạy ra, chứng kiến Diệp Nam, trên mặt toát ra vài phần thần sắc hưng phấn. Diệp Nam, ngươi đã về rồi. Diệp Nam cười chỉ chỉ sau lưng sở ca mấy người này, cho ngươi dẫn theo vài cái hảo mầm. Triệu Hằng bĩu môi nói, có phải là hảo mầm, còn muốn hung hăng thao luyện mới biết được. Diệp Nam cũng không thèm để ý, xoay người đối với sở ca đám người nói, đây là Triệu Hằng, phụ trách dự bị doanh tập huấn. ta nghĩ tương lai 3 tháng, các ngươi đối với hắn ấn tượng sẽ phi thường khắc sâu. Sở ca bọn người tự nhiên đều hiểu rõ Diệp Nam theo lời khắc sâu ấn tượng sẽ là chuyện gì xảy ra, nhưng là đã lựa chọn, này tiểu đã làm tốt hết thể chuẩn bị tâm lý. Diệp Nam đối với Triệu Hằng nói, người giao cho ngươi. Diệp Nam xoay người, vỗ vỗ sở ca bả vai, ánh mắt đảo qua từng cái thành viên, khích lệ nói. Ba tháng sau, ta tại biên thủy trì lang chờ các ngươi. Diệp Nam xoay người leo lên trong ba, Liêu Thất ngồi ở chỗ gần cửa sổ, Hiếu Kỳ đánh ra phía dưới, nàng là nhân viên kỹ thuật, tự nhiên không cần phải tham gia như vậy tập huấn, cần khác ngoại an đưa. Nhìn xem Diệp Nam lên xe, Liêu Thất nghiêng đầu hỏi, bọn họ có thể có mấy thông qua tập huấn? Diệp Nam lắc đầu nói, ta cũng không biết, xem bọn họ chính mình. Diệp Nam nhìn xem Liêu Thất, cười nói, trước ngươi rất do dự, vì sao đằng sau lại sảng khoái đáp ứng rồi đâu? Liêu thất cười hì hì nhìn xem Diệp Nam, bởi vì ngươi a. Diệp Nam hơi sướng sở, ta. Liêu thất gật đầu, đúng vậy, trước ngươi không phải đi tìm ta hỗ trợ ư, ta cảm thấy cho ngươi người này không sai a, cho nên ta đã tới rồi a. Diệp Nam có chút ngạc nhiên, ngươi nói tống dài dài chuyện kia. Liêu thất ừ một tiếng, đúng. Diệp Nam cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, Liêu thất đáp ứng gia nhập biên Thủy Chi Lang, dĩ nhiên là bởi vì chuyện này, bởi vì là chính mình. Liêu Thất nhìn xem Diệp Nam biểu lộ, nhẹ nhàng cười, cũng không phức tạp như vậy à? Dù sao trước đến xem quá, làm được hài lòng cứ tiếp tục duy trì, làm được không phải hài lòng, vậy thì nói sau quá. kỳ Thật ta cũng vậy, yêu mến có điểm khiêu chiến độ khó chuyện tình. Diệp Nam sờ lên cái mũi, cười nói, tại nơi này, rất nhiều chuyện đều là chân đau chân thương, xác thực rất có tính khiêu chiến, hy vọng ngươi ở nơi đây rất vui sướng. Xe trước mở một đoạn, Diệp Nam mang theo Liêu Thất xuống xe, đi vào một tòa ký túc xá. Trên lầu 2, gõ biên Thủy Chi lang làng vương Tiết Thiết Phong văn phòng cửa phòng. Tiết Thiết Phong hơn 40 tuổi, người rất khôi ngô, nhìn xem Diệp Nam hai người tiến đến, vông xuống trong tay bút, cười nói, đã về rồi. Tuy nhiên Tiết Thiết Phong là lang vương là Diệp Nam thượng cấp, nhưng là tại nói lý ra mọi người cũng không có cái gì cao thấp chi phút. Diệp Nam cười hì hì hồi đáp, đúng vậy à, mấy người kia ta đã ném đến tập huấn đội, liêu thất ta cho người mang đã tới. Tiết Thiết Phong đứng người lên, vươn tay cùng liêu thất nắm chặt lại, liêu thất. Hoan nên ngươi gia nhập biên Thủy Trì Lang, có sự gia nhập của ngươi, chắc hẳn chúng ta tại võng lạc tin tức phương diện thực lực sẽ tăng lên một mạng lớn. Tiết Thiết Phong cùng Liêu Thất Hàn huyên vài câu, sau đó gọi tới vệ binh, dẫn Liêu Thất Ly Khai, Tiết Thiết Phong ngồi trở lại vị trí của mình, cười nói, Diệp Nam, ngươi nhiệm vụ lần này làm được không sai à, phía trên ngợi khen cũng đã xuống. Diệp Nam cười nói, nhanh như vậy, cái gì ngợi khen à, tấn chức một bậc, đề thăng làm trung úy, không sai à. Trước Diệp Nam liền đã đại khái biết rõ chuyện này, cho nên cũng không có cái gì ngoài ý muốn cười nói, rất tốt. Tiết thiết phong thu liễm tiếu dung, như mày nói, tại ngợi khen bên ngoài, còn có một điều lệnh. Diệp Nam hơi sướng sở, điều lệnh. Tiết thiết phong gật gật đầu, chằm chằm vào Diệp Nam nói, ngươi biết quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái a Diệp Nam gật đầu, biết rõ, đây là đi quốc tế tính đại tái, mỗi một giới đều có mười mấy quốc gia phái quốc gia mình bộ đội đặc trùng tinh Anh tham gia Các đội ngũ trong lúc đó tiến hành trận đấu, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này rồi. Tiết thiết phong mở ra của mình ngăn kéo, xuất ra một văn kiện, đổ lên Diệp Nam trước mặt, phía trên điểm tên của ngươi, cho ngươi tham gia trong khi 3 tháng lúc trước đặt hấn, nếu như thuận lợi thông qua mà nói, ngươi sẽ trở thành hóa hạ phái ra tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái đội viên một trong. Diệp Nam mở to hai mắt, để cho ta đi tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái. Tiết thiết phong gật đầu, đúng vậy, đây là phía trên mệnh lệnh Trực tiếp điểm tên của ngươi Đợi ết, hồi lao ra xem cha mẹ Tại đường đi trên thời gian rất nhiều Đổi mới lại không quá ổn định Tiểu Bát lại hết sức mã tử. Mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt Chương 90, sau lưng dở trò Diệp Nam biểu lộ có chút kinh ngạc Chỉ vào cái mũi của mình Phía trên điểm tên của ta Ngươi biết là ai một chút ta sao Tiết thiết phong lắc đầu, không phải quá rõ ràng Nhưng là ta cân nhắc trước cùng ngươi lần này Chấp hành nhiệm vụ không thoát được quan hệ Diệp Nam gật gật đầu Không có nhiều hơn nữa hỏi, dù sao điều lệnh đều đã trải qua xuống, quay đầu lại hỏi hỏi Tần Băng Nhạn, xem nàng biết rõ việc này không phải. Ta mới đem ta tìm đến dự bị thành viên đưa vào trại huấn luyện đâu, mình cũng muốn vào trại huấn luyện, hơn nữa cũng còn là 3 tháng, cái này có thể thật là có chút hài kịch. Tiết Thiết Phong cười nói, này bất chính hảo ư, chờ ngươi bệ bội hết quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái chuyển tình, ngươi mang đến học viên cũng hoàn thành đặc huấn, ngươi vừa vặn mang theo bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, trợ giúp bọn họ phát triển. Diệp Nam lược qua hơi có chút kinh ngạc hỏi, đến lúc đó là do chúng ta chính mình dẫn người. Tiết thiết phong gật đầu nói, ừ, cái này một đám chiêu người mới lại tương đối nhiều, đến lúc đó lại cho các ngươi đội viên cũ mang đội viên mới tạo thành nguyên một đám tiểu đội, trợ giúp bọn họ mau chóng quen thuộc nơi này, trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Diệp Nam cười cười, cũng tốt, ta chiêu tới mấy cái, ta đều rất xem trọng bọn họ, nói không chừng bọn họ đều có thể thông qua khảo hạch cũng không nhất định. Tiết thiết phong gật đầu, Nay chỉ có chờ trước xem kết quả, bộ đội đặc chủng tập huấn căn cứ vừa lúc ở chúng ta Vân Khê tỉnh, báo danh thời gian tại 2 ngày sau, ngươi chuẩn bị một chút liền đi báo danh a." Diệp Nam nhíu mày, "2 ngày sau? Vội vã như vậy?" Tiết Thiết Phong cười nói, "Ừ, phòng trường tên của ngươi là tạm thời tăng thêm đi a." Diệp Nam gật gật đầu, cầm lên này phần văn kiện, "Gần nhất không có chuyện gì a?" Tiết Thiết Phong lắc đầu, "Có lẽ là lần trước chúng ta cùng giao thủ." Hữu hiệu, hiệu kinh sợ này chút ít bọn họ hiện tại trở nên càng phát ra tiểu tâm cẩn thận, tạm thời còn không có phát hiện đối phương có cái gì hành động lớn. Diệp Nam cơ cơ văn kiện trong tay, ra ta đây đã đi. Tiết thiết phong cười nói, đi thôi, bất kể là ai một chút tên của ngươi, cái này cuối cùng là vì nước tranh quang chuyện tình, cố gắng lên, ngươi có thể là chúng ta biên thủy chi lang nanh sói, nếu liền lúc đầu khảo hạch đều không thông qua, bị soạt đã trở lại, vậy cũng tiểu thật mất thể diện nha. Diệp Nam ha ha cười nói, Đội trưởng ngươi yên tâm, đã ta đi, cuối cùng tham gia đại tái danh nghịch nhất định có ta một cái. Ly khai tiết thiết phong văn phòng, Diệp Nam sờ ra điện thoại di động của mình, bấm tần băng nhạn điện thoại. Diệp Nam, cái này thế gian gọi điện thoại cho ta, không có đi học sao. Diệp Nam cười nói, huấn luyện viên của ta kiếp sống cũng đã đã xong, hiện tại ta đã trở lại biên thủy chi lang. Tần băng nhạn A một tiếng, nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Nam cười nói, đúng vậy A, có mấy không sai hảo mầm, ta cho đảo được biên thủy chi lang. Cái kia liếu thất quả thật không tệ, nguyên bản ẩn long còn muốn đem nàng đào về sau, bất quá tay ngươi chân lại là nhanh một bước. Diệp Nam sững sốt một chút, ngươi cũng biết liếu thất. Đại danh đỉnh đỉnh hacker tử tình, như thế nào lại không biết, như nàng người như vậy, tại cục can ninh bên kia đều là là treo số, chúng ta tự nhiên cũng sẽ chú ý. Diệp Nam cười nói, khá tốt các ngươi còn không có động thủ, nếu không mà nói, ta nhưng đoạt bất quá các ngươi. Tần băng nhạn nói khẽ, cái này sao, bây giờ còn nói không chừng, nàng còn trẻ trước hết để cho nàng tại các ngươi biên thủy chi lang luyện luyện nói sau diệp nam sững sờ nói trước luyện luyện nói như vậy các ngươi còn là hạ quyết tâm muốn đào nàng a nay là sự tình từ nay về sau có lẽ biết cũng có lẽ không biết thân băng nhạn thuận miệng trả lời khẩu khí lập lờ nước đôi diệp nam lắc đầu cũng không rồi hãy nói chuyện này chuyện dù sao liều thất tuy nhiên tuổi trẻ chính mình lại là cái có chủ gặp nữ hài tử nàng nhân sinh của mình đường cũng chỉ có nàng mình có thể quyết định có thể lựa chọn chính mình đem nàng dẫn tới biên thủy trì lang, hoàn thành nhiệm vụ, về phần sự tỉnh từ nay về sau, hắn có thể không xen vào. Ta tấn cấp, bây giờ là trung ý. Tân Băng nhạn trong thanh âm để lộ ra hai phần vui sướng, chúc mừng, đó là ngươi nên được. Diệp Nam hỏi trong lòng mình nghi hoặc, ta thu được đến một cái điều lệnh, để cho ta đi tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái tập huấn, chuyện này ngươi biết không? Tân Băng nhạn sửng sốt một chút, khẩu khí trong có nồng đậm nghi hoặc, quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái tập huấn. Ngươi không biết sao? Diệp Nam có chút kỳ quái nói, "Cái này tập huấn 2 ngày sau muốn đưa tin, mà ta mới thu được tập huấn, chúng ta dự đoán cái tên này hẳn là tạm thời tăng thêm đi, nghe nói là phía trên có người điểm tên của ta." Tân Băng Nhạn trầm ngâm 2 giây, "Ta giúp ngươi hỏi một chút, ngươi là không muốn đi tham gia cái này tập huấn sao?" Diệp Nam cười nói, "Này cũng không phải, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, cho nên hỏi một chút ngươi, nhìn ngươi có hay không cảm kích." Tân Băng Nhạn phủ nhận nói, "Việc này ta cũng không biết rõ tình hình." Ta chỉ là biết rõ đối với ngươi ngợi khen tấn thăng làm trung ý chuyện tình. Diệp Nam ừ một tiếng, đi, ngươi dễ dàng đã giúp ta hỏi một chút, nếu như không có phương tiện hoặc là quá phiền toái quên đi, dù sao cũng chỉ là một lần tập huấn mà thôi, đúng rồi, thương thế của ngươi ra sao? Tân băng nhạn thanh âm nhu hòa hai phần, cảm ơn quan tâm, ở hai ngày viện, cũng đã không có gì đáng ngại, lại nói tiếp thật đúng là muốn đa tạ ngươi, ta lần này chính là thành của ngươi liên lụy. Diệp Nam cười nói, không có việc gì là tốt rồi, Những thứ khác tiểu không cần nói nữa, ngươi lần này cũng chỉ là vận khí không tốt lắm mà thôi, nếu không ngươi như vậy lợi hại, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Tân băng nhạn ừ một tiếng, Diệp Nam trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì nữa, liền chủ động mở miệng chấm dứt lần này cho chuyện. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, chúc ngươi sớm ngày khát phục, tương lai ba tháng ta sẽ tại tập huấn trong doanh vượt qua, chỉ sợ không có cơ hội gì điện thoại cho ngươi. Tân băng nhạn thấp giọng nói, hảo, ta biết rằng, ừ, này tài kiến. Diệp Nam rơi dụng điện thoại, lắc đầu, hướng về ký túc xá của mình đi đến. Tập hấn là 2 ngày sau đưa tin, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, hắn nhiều nhất tại lang xào trong ở một đêm trên, ngày mai sẽ được ra phát đuổi đi qua báo danh địa điểm. T.E.G.U.I.E.N.N.E.T. Buổi tối, Diệp Nam chính nằm ở trên giường xem TV thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, lại là tần băng nhạn đánh qua gọi điện thoại tới. Diệp Nam nhận nghe điện thoại, Tân băng nhạn cũng không có nhiều lời nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Cái kia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái chuyện tình ta nghe ngóng, chỉ sợ chuyện này là vì quan hệ của ta, ngươi mới sẽ bị người điểm danh. Diệp Nam ngẩn người, bởi vì quan hệ của ngươi, vậy coi như là hảo, còn là xấu đâu. Không phải là cái gì chuyện tốt, hẳn là tại nhằm vào ngươi. Tân băng nhạn khẩu khí trong có trước hai phần tức giận cùng lạnh như băng, hiển nhiên đối với chuyện này chuyện có chút khó chịu. Diệp Nam có chút kỳ quái hỏi, nhằm vào ta. Tại sao vậy chứ? Tần băng nhạn trong thanh âm có vài phần bất đắc dĩ, chuyện này là kinh thành người của Lý Gia an bài. Lý Gia một đời tuổi trẻ trong có người yêu thích ta, mà cha ta cũng rất hy vọng ta có thể cùng hắn đi đến cùng một chỗ, cùng Lý Gia đám hỏi. Diệp Nam thoáng cái từ trên giường ngồi dậy, thanh âm thoáng hơn hai phần khẩn trương, này thái độ của ngươi đâu. Tần băng nhạn tự nhiên nghe ra Diệp Nam trong thanh âm khẩn trương bất an, khe nói, ta đối với hắn tự nhiên không có gì ý nghĩ, ta cũng vậy cho hắn nói qua ta cùng hắn không thể nào chính là hắn lại không buông bỏ, hơn nữa hắn đi cha mẹ lộ tuyến, cha ta đối với hắn rất hài lòng, hiện tại như vậy ta rất phiền, ngươi tiến cái này tập hấn, hẳn là chính là hắn đang dở trò. Chương 91, không sợ khiêu chiến. Diệp Nam tâm thoáng cái để lại trở về chỗ cũ, đồng thời cũng triệt để hiểu rõ ra. Nguyên lai like là tình địch làm cho chuyện tình A. Diệp Nam cũng không lo lắng người khác đối chính mình thi triển một ít chiêu số, nam nhân mà, bất kể là tại chiến trường, hay là đang tình trường muốn có chỗ kiến thụ có chỗ được vậy thì được đối mặt như vậy như vậy khiêu chiến một người nam nhân nếu như ngay cả khiêu chiến đều sợ này còn trông cậy vào cái gì thành công trông cậy vào cái gì ôm mỹ nhân về chỉ cần tần băng nhạn chính mình không thích một ít cắt liền đều thảo thuyết ta hiểu được nguyên lai like là tình địch dở trò hắc hắc xem ra còn là rất có tồn tại cảm giác sao diệp nam cười hì hì điều khiển một câu tần băng nhạn ở bên kia nhẹ nhàng hư một tiếng lại không có tiểu diệp nam mà nói bình luận cái gì Diệp Nam cũng không thèm để ý, hắn sử dụng tình địch hai chữ, cái này cũng đã biến tướng biểu lộ mình thích Tần Băng Nhạn chuyện tình, vậy cũng là nào đó trình độ trên. Diệp Nam lần đầu tiên nói ra lòng của mình thanh. Diệp Nam tin tưởng Tần Băng Nhạn là nghe rõ, đối phương không nói gì, này tự nhiên chính là không phản đối, ít nhất cho thấy Tần Băng Nhạn đối chính mình còn là có hảo cảm, hơn nữa là có thể quan sát phát triển, cái này đối với hiện tại quan hệ của hai người mà nói liền đã đầy đủ. Việc này là nguyên nhân của ta dẫn ra tới. Ngươi nếu như không muốn đi mà nói, ta đây bên cạnh tìm người cho ngươi hủy bỏ rơi. Đừng a. Diệp Nam cười hì hì cắt đứt tần băng nhạn mà nói, cười nói, tiến vào đặc hấn, tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái cũng không phải là cái gì chuyện xấu a. Hơn nữa, đã người ta đều đã trải qua thi triển chiêu số, ta tự nhiên được tiếp chiêu a. nếu không chẳng phải là bị người xem thường. Tần băng nhạn theo Diệp Nam cười hì hì thanh em trong cảm nhận được nội tâm của hắn ý nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có dặn dò. Hắn đã nghĩ biện pháp đem ngươi điều vào đặc huấn doanh, khẳng định ở bên trong sẽ có người đang chờ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Diệp Nam ừ một tiếng, ừ, chính ta sẽ cẩn thận, Hắc Hắc, băng nhạn, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Tần băng nhạn nghe được Diệp Nam đột nhiên tới hỏi một câu như vậy, hơn nữa liền xương hô đều thoáng cái thay đổi, lập tức có chút xấu hổ, ai sự chấp thuận ngươi như vậy bảo ta rồi. Diệp Nam cười nói, ta cảm thấy được như vậy gọi càng thuận miệng thuận tiện A, hơn nữa chúng ta chính là chiến hữu A. Ngươi sẽ không chú ý điểm ấy à? Tân Băng Nhạn có chút bất đắc dĩ, khẽ nói, mồm dài tại trên người của ngươi, ta lại quản không được ngươi. Tân Băng Nhạn cái này biến tướng Cam chịu lập tức lại thật to cổ Vũ Diệp Nam, Diệp Nam mỉm cười hỏi, yên tâm đi, không phải là cái đặc hắn mà thôi, mưa bom báo đạn ta đều đã xông qua được, huống chi một cái đặc hấn. hắn, hắn nghĩ cho ta đào hầm, chính là ta sợ cái này hám hại đem hắn chính mình cho hám hại, đúng rồi, tiểu tử kia tên cứ gọi là gì đâu? Tân Băng Nhạn do dự một chút nói, Ngươi hiện tại hẳn là không có cơ hội gì cùng hắn chẳng chán. Diệp Nam cười cười, không có việc gì, trước hiểu rõ thoáng cái nha, đã người ta đều đối với ta ra chiêu, ta như thế nào cũng được biết đạo hắn tên gọi là gì không phải. Tần băng nhạn không lay chuyển được Diệp Nam, chỉ có nói cho hắn biết, hắn gọi Lý Phong là lý gia tam đại trong có chút xuất sắc một cái, rất được lý gia người yêu mến. Lý Phong. Diệp Nam nhắc tới một lần, nhớ kỹ cái tên này, cười nói, Hảo, ta biết rằng... Chuyện của ta, chuyện ngươi cũng đừng quản, chính ta sẽ xử lý tốt. Tần băng nhạn lừ một tiếng, lại do dự một chút, rốt cục mở miệng nói, nếu như thật xảy ra vấn đề gì, rất khó giải quyết, không ngại liên lạc xuống ta. Diệp Nam cảm nhận được Tần băng nhạn này rất nhỏ thái độ biến hóa, biết được đối phương rất muốn chiếu cố chính mình, nhưng lại lại lo lắng bị thương chính mình, lòng tự trọng loại đó cẩn thận, trong nội tâm không khỏi bay lên vài phần tình cảm ấm áp, còn có mấy phần tung tăng như chim sẻ. Tần băng nhạn còn là rất quan tâm của mình sao? Dù là hiện tại có lẽ vẫn chỉ là hảo cảm, còn không tính là yêu, nhưng là cái này tóm lại là một cái tốt mở đầu a. Ừ, ta biết rằng, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta treo. Diệp Nam mỉm cười đáp ứng xuống, cũng không có cự tuyệt tần băng nhạn có hảo ý, cũng không có đi khẳng khái trần từ nói cái gì mình có thể đủ rồi giải quyết hết thảy, những chuyện này chính mình trực tiếp đi làm thì tốt rồi, cũng không để cho tần băng nhạn càng thêm lo lắng. Lý Phong Dương, có cái chiêu số gì tiểu sử dụng ra a? Ta lại muốn nhìn. Ngươi có bao nhiêu lợi hại? Kinh Thành, một quân khu đại viện. Tần băng nhạn ngồi ở đầu giường, rủ xuống hạ thủ trong cầm điện thoại, cắn cắn môi, sắc mặt thoáng có chút hồng nhuận. Người nam nhân này như thế này mà thân mật gọi chính mình băng nhạn, thật sự là không biết xấu hổ. Chỉ là chính mình vậy mà không có phản bác, gian dạy hắn. Tiểu tại Tần băng nhạn ngồi ở trên giường nghĩ sự tình thời điểm, cửa phòng của nàng vô thanh vô tức được mở ra một đường nhỏ khẽ hở, một tấm xinh đẹp khuôn mặt xuất hiện ở cửa ra vào lặng lẽ nhìn xem trên giường tần băng nhạn, đây là một mười tám mười chín tuổi nữ hài tử, có chút một tấm cùng tần băng nhạn phi thường tương tự khuôn mặt, chỉ là nữ hài tử này trên mặt không có tần băng nhạn lãnh lạo, hơn nữa là thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt cũng lộ ra rào hoạt, giống như là một con xinh đẹp tiểu hồ ly. nàng lặng yên không một tiếng động đứng ở cửa ra vào, nguyên bản nghĩ vụng trộm đi vào dọa tần băng nhạn nhảy dựng, nhưng nhìn trước tần băng nhạn ngồi ở đầu giường hai má ửng đỏ bộ dạng, lập tức dừng bước, tiêu tránh ở cửa ra vào vụng trộm nhìn xem. Có lẽ là lâu dài nhìn chăm chú, dẫn phát rồi tần băng nhạn cảm ứng, nàng ngẩng đầu xem tới cửa nữ hải tử, trên mặt lập tức toát ra tức giận thần sắc. Cô nàng chết dầm kia, vô thanh vô tức, muốn hủ chết người a. xinh đẹp nữ hải tử đẩy cửa phòng ra, một bộ phát hiện tân đại lục bộ dạng, hô to gọi nhỏ nói, có biến a có biến, tỷ, sự tình gì cho ngươi như thế mất hồn mất vía a. Tần băng nhạn khuôn mặt tướng đỏ, tức giận nói nói, nào có cái gì mất hồn mất vía, ngươi nhìn lẩm rồi xinh đẹp nữ hài nhìn xem tần băng nhạn này hồng hồng mặt, mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin nói, ôi, đỏ mặt, đỏ mặt, tỷ tỷ, ngươi cái này băng sơn mỹ nhân vậy mà đỏ mặt, xem ra thật sự có tình huống a, tỷ, có người trong lòng rồi. tần băng nhạn không hề phủ nhận, không có, không có. xinh đẹp nữ hài mặt mũi tràn đầy không tin, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? ngươi vừa rồi này bộ dáng, nói rõ vẻ mặt hàm xuân a. tần băng nhạn bị xinh đẹp nữ hài nói như vậy. Lập tức có chút thẹn quá hóa giận, ngươi nói nhăng gì đấy? Tần Sương Sương, ngươi có tin ta hay không xé miệng của ngươi? Tần Sương Sương không chút nào sợ, xông lên trước ôm Tần Băng Nhạn cánh tay, "Tỷ, ta nhưng là ngươi thân ái nhất muội muội, giữa chúng ta có cái gì không thể nói đâu, ngươi cần gì phải muốn giấu giếm đâu, ngươi thiểu cho ta nói sao?" Tần Băng Nhạn xem Tần Sương Sương không nói lời nào, nàng quá rõ ràng chính mình cô muội muội này phẩm tính. Tần Sương Sương nhìn xem tỷ tỷ như trước không mở miệng, thanh âm đột nhiên trầm thấp vài phần. Kỳ thật ta biết rõ tỉ tỉ những năm này trong nội tâm khổ, bởi vì chúng ta gia không có nam hải tử, cho nên tỉ tỉ ngươi phải cố gắng khởi động cái nhà này, nếu như không phải tỉ tỉ của ngươi hy sinh, ta chắc chắn sẽ không giống như bây giờ vô ưu vô lự. Tân băng nhạn bị muội muội như vậy một chuyện, lập tức tâm tình có chút chịu không được, bất đắc dĩ nói, là có người, ta cảm thấy được không sai, bất quá còn không phải người yêu. Đời ết, tại gia tộc cùng cha mẹ, nông thôn tín hiệu hết sức không tốt, cái này trương vốn là tay cơ con ngựa ra tới thỉnh nhiều tha thứ trương 92, mươi hai tỷ muội đối thoại có biến a tần Sương Sương trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ tựa như phát hiện tân đại lục vậy một bà ôm tỷ tỷ tần băng nhạn cánh tay nhanh chóng hỏi tới nói nói đều tình huống nào tần băng nhạn nhìn xem muội muội này hai mắt tỏa ánh sáng tư thế biết rõ hôm nay nếu như không nói ra nguyên cớ đến nàng là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tần băng nhạn rất sủng địch chính mình cô muội muội này Có đôi khi nàng càng cảm thấy mình tựa như ca ca. Ta có thể nói với ngươi, nhưng là ngươi muốn đáp ứng trước ta, chuyện này không thể nói cho người khác biết, nhất là ba ba mụ mụ, tuyệt đối không thể nói cho bọn hắn biết, biết không? Tần Sương Sương gật đầu, một bộ cái gì ta đều hiểu rõ bộ dạng, ta biết đến, ba ba chính là một mực đều hy vọng ngươi cùng kinh thành lý ra cái kia lý Lam cùng một chỗ, nếu như bọn họ biết rõ ngươi có cái khác người trong lòng, nhất định sẽ ngăn trở a. Tần băng nhạn có chút kỳ quái nhìn xem Tần Sương Sương. Ngươi biết chuyện này? Tần Xương Xương bĩu môi, "Tỷ, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Ta đều 20 tuổi, đại nhị, có cái gì là ta không biết?" Tần Xương Xương nhìn vẻ mặt kinh ngạc tỷ tỷ, tiếp tục nói, "Cái kia Lý Lam, ta đã thấy à, dù sao ta là không phải rất ưa thích hắn, chuyện này không quản ba mẹ nghĩ như thế nào, ta nhất định là đứng ở ngươi bên này, một nữ nhân sự tình gì đều không trọng yếu, nhưng là tìm nam nhân tốt mới là trọng yếu nhất." Tần Băng nhạn rất vui mừng nhìn xem Tần Xương Xương đưa thay sờ sờ muội muội đầu muội muội ngươi lớn lên, tần xương xương khẽ nói nói tất cả không cần phải đem ta đem tiểu hải tử tần băng nhạn có chút ít tò mò hỏi ngươi vì cái gì không thích lý làm đâu nhưng hắn là lý gia ưu tú đệ tử năng lực xuất chúng lớn lên không tồi à tần xương xương trừng mắt tỉ tỉ nói việc này ngươi còn hỏi ta à chính ngươi trong nội tâm không phải có phổ sao tần băng nhạn hỏi ta liền hỏi một chút à ta, ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào tần xương xương suy nghĩ một chút nói Người khác xác thực rất lợi hại, cũng dài cực kỳ xuất, nhưng là ta cuối cùng có một cảm giác, đó chính là hắn phong độ nhẹ nhàng, hắn tao nhã, đều là làm cho người khác xem, bởi vì vì người khác cần hắn cái này bức hình tượng, ta không tin một người có thể thật làm được như vậy hoàn mỹ. Tân băng nhạn nghĩ nghĩ, nàng kỳ thật cũng có giống nhau ý nghĩ, bất quá nàng không nhiều làm đánh giá. Tân xương xương nhìn xem tỷ tỷ thân sắc, cũng biết tỷ tỷ cùng chính mình không sai biệt lắm ý nghĩ, nàng cũng không có đuổi theo hỏi chuyện này, chỉ là vội vàng hỏi. Lý Lam chuyện tình tiểu không cần nói nữa, tranh thủ thời gian nói nói ngươi người nam nhân kia. Tân băng nhạn bị tần sương sương mà nói khiến cho rất không nói gì, vỗ tần sương sương thoáng cái, nói cái gì đó, cái gì nam nhân của ta, chúng ta chỉ là nhận thức mà thôi. Tân băng nhạn nói xong, nhìn xem tần sương sương này hoàn toàn không tín nhiệm biểu lộ, mình cũng có hai phần trộn dạng, thanh âm hơi chút thấp hai phần, đừng nói như vậy, chúng ta tối đa cũng chính là đã trải qua hoàn nạn, cảm thấy có hảo cảm hơn mà thôi. Tần sương sương hai mắt tỏa ánh sáng phải nói nói, nhanh, nhanh, nhanh, nói nói cho cùng cái chuyện gì. Tần băng nhạn lần nữa giản dò, không được nói cho người khác biết ta. Tần sương sương liên tục gật đầu, còn sát có chuyện lạ dơ lên tay phải của mình ba căn đầu ngón tay làm tuyên thể trạng, ta thể, tuyệt đối không lộ ra. Tần băng nhạn lúc này mới thấp giọng mở miệng nói, chúng ta nhận thức là ở Côn Nam Đại học Quốc phòng. Tần sương sương tựa ở tần băng nhạn trên người, nghe tần băng nhạn giảng thuật, cả người đều có vẻ vô cùng khẩn trương. Một đôi tay chăm chú bắt lấy tần băng nhạn cánh tay, trong ánh mắt vô cùng khẩn trương. Tuy nhiên biết rõ tần băng nhạn đã tại trong nhà, cũng đã bình yên vô sự, nhưng là nghe hai người trải qua những kia mưa bom báo đạn chuyện tình, dựa vào cảm giác vô cùng khẩn trương. Đợi cho tần băng nhạn nói hai người trong lúc đó kinh nghiệm, tần sương sương cũng đã hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hô, vượt qua sinh tử yêu say đắm a, loại nam nhân này hảo có hình a, có thể ở mưa bom báo đạn trong không quên ước nguyện ban đầu, không sợ hy sinh, thủy chung quả niệm trước đối phương. Thủy Trung đều đồng xanh cộng tử, cái này so với bất luận cái gì lời tâm tình đều hữu dụng a. Tần băng nhạn bất đắc gì nói, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy a. nào có ngươi nghĩ lãng mạn a, chúng ta lúc ấy chỉ là chiến hữu a. chiến hữu trong lúc đó bản thân chính là đồng xanh cộng tử, loại cảm tình này không phải là các ngươi có thể hiểu được. Tần xương xương cười hát hát nói, đồng xanh cộng tử, cô nam quả nữ, một chỗ, chưa thương. Các ngươi như vậy muốn nói không có hảo cảm mới là lạ, nhất là tỷ tỷ ngươi người như vậy. Gần đây tâm cao khí nạo, khi nào thì bị người như vậy trợ giúp qua, người nếu nói không có ý nghĩ, ta mới không tin đâu. Tân Băng nhạn bệnh cũng không có phủ nhận muội muội thuyết pháp, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, ta đối với hắn quả thật có hảo cảm, hắn đối với ta cũng có thể đồng dạng, nhưng là hiện tại chúng ta cũng không có nói rõ ràng, cũng còn chưa tới một bước kia, người trong nhà cũng bất đồng ý, Lý gia cũng sẽ không như vậy ngồi yên không lý đến. Thần Sương Sương mở to hai mắt, "Lý gia? Lý gia làm cái gì sao?" Tần băng nhạn đem Diệp Nam bị điểm tên tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái chuyện tình nói một lần, sau đó nhữ mày nói, đây nhất định là lý làm việc làm, cũng không biết hắn rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Tần Sương Sương vẻ mặt tức giận nói, hắn cái này rõ ràng chính là trả thù đả kích, bọn họ lý gia ở trên chuyện này khẳng định có rất lớn quyền lên tiếng, bọn họ cái này rõ ràng chính là mượn cơ hội chèn ép Diệp Nam A tỷ, ngươi cũng không thể như vậy mặc kệ nó a, tốt như vậy nam nhân có thể không phải là lúc nào đều có thể gặp được. Tần băng nhạn như mày nói, chính là quốc tế bộ đội đặc trụng đại tái trại huấn luyện chuyện tình so với độc lập, ta liền tính nghĩ nhúng tay, cũng không tốt lắm nhúng tay à, hơn nữa nếu như ta nhúng tay mà nói, Diệp Nam chưa hẳn tiểu cao hứng, hắn tựa hồ đem cái này cho rằng một cái khiêu chiến. Tần Sương Sương hai mắt tỏa ánh sáng nói, đây mới là nam nhân có bản lĩnh à, tỷ cái này Diệp Nam thật tình không sai à, bất quá Lý gia cũng không phải là phổ thông gia tộc, Diệp Nam thật sự chịu được ư, vạn nhất bị Lý gia đẻ. Nam nhân lòng tự trọng có thể nói rất cường đại, nhưng là cũng là rất yêu ớt. Bọn họ lại cảm thấy chính mình không bằng người khác, thậm chí đánh mất đi yêu dũng khí. Tỷ, ngươi thật chuẩn bị cái gì cũng không trông nom sao? Tần băng nhạn cao mày nói, ta còn muốn nghĩ xem có biện pháp gì hay không. Tần xương xương nháy mắt mấy cái, ngươi có thể điều đi bọn họ chạy huấn luyện, làm huấn luyện viên à? Như vậy há không phải có thể chiếu khán hắn? Tần băng nhạn bất đắc dĩ nhìn xem muội muội, nào có ngươi nói dễ dàng như vậy à? Loại chuyện này liên lụy chuyện tình quá nhiều, không phải nghĩ điều có thể điều, hơn nữa ta đi mà nói, hắn còn chưa hẳn cao hứng đâu. Tần xương xương trầm trầm vào tỷ nói, ngươi thật sự chuẩn bị cái gì cũng không làm sao. Tần băng nhạn khẳng định gật đầu, đã hắn nói tất cả, hắn muốn nên đón khiêu chiến, vậy hãy để cho hắn thử xem a. Tần xương xương cười tủm tỉm nói, ngươi chuẩn bị nhìn xem tỷ phu tương lai buồn sự sao. Tần băng nhạn trắng không còn chút máu tần xương xương liếc, nếu như ngay cả như vậy khảo nghiệm đều gây khó dễ. Như thế nào đem nam nhân của ta đâu? Chương 93, ngươi chính là cái kia quan hệ hộ. Ngươi chính là Diệp Nam. Vẫn khê bộ đội đặc chủng tập huấn căn cứ trong văn phòng, Lý Lương Vũ chầm chậm vào Diệp Nam, nhìn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang theo hai phần rõ ràng bất bệ. Diệp Nam đứng thẳng thân thể, gọn gàng hồi đáp, "Là huấn luyện viên." Lý Lương Vũ lạnh lùng nói, "Thật lâu trước ta cũng đã lấy được cái này kỳ huấn luyện học viên danh sách, trong đó cũng không có tên của ngươi, nhưng mà tại 2 3 ngày trước Ngươi lại không rơi xuống gia nhập cái này kỳ huấn luyện, là bị người phía trên một chút tên. Ta không biết ngươi có quan hệ gì, nhưng là tại nơi này, ngươi là không chiếm được bất luận cái gì ưu đãi. Diệp Nam ưỡn ngược năng đầu, bình tĩnh đón Lý Lương Vũ lợi hại ánh mắt, mỉm cười nói, Lý huấn luyện viên, ta cũng không biết là ai điểm tên của ta, hơn nữa ta bản thân kỳ thật cũng không phải rất nguyện ý tới nơi này, nhưng là quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên trước, cho nên ta tới, về phần ưu đãi, ta chưa bao giờ cần gì ưu đãi ta chỉ là cùng mọi người đồng dạng một tên phổ thông đặc huấn nhân viên mà thôi. Lý Lương Vũ hừ lạnh nói, ngươi đã không nghĩ, vậy ngươi còn tới làm gì? Diệp Nam bình tĩnh nhìn Lý Lương Vũ, cũng không trả lời, bởi vì hắn vừa rồi đã nói qua lý do. Quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đối mặt Diệp Nam bình tĩnh, Lý Lương Vũ cho dù có cái gì muốn nói, cũng không có biện pháp phát huy được đi ra, hung hăng chầm chầm vào Diệp Nam vài giây đồng hồ sau, Lý Lương Vũ lạnh lùng nói, tóm lại, ta không thích như ngươi vậy quan hệ bình. Ta sẽ chằm chằm vào của ngươi. Nếu như ngươi phạm vào sai, ta tuyệt đối sẽ không lưu tình. Diệp Nam bình tĩnh gật đầu. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Diệp Nam trong ánh mắt đột nhiên bắn ra vài phần sắc bén vô cùng ánh mắt, giống như bộc lộ tài năng lưỡi dao sắc bén. Ánh mắt kia rơi vào Lý Lương Vũ trong mắt, vậy mà làm cho hắn có kinh hãi cảm giác. Hắn cảm giác chằm chằm vào của mình không phải một người, mà là một đầu mánh hổ. Lý Lương Vũ khoát khoát tay nói, chính mình đi ký túc xá đưa tin. Diệp Nam sau khi chào một cái xoay người ly khai huấn luyện viên văn phòng, ánh mắt nhưng có chút lãnh. Tần Băng Nhạn đã từng nhắc nhở qua chính mình, tại trại huấn luyện trong khẳng định có châm nối chuyện của mình phát sinh, khả năng sẽ phát sinh một ít có thể đoán được cùng không cách nào đoán trước chuyện tình, không thể tưởng được mới đưa tin, cũng đã như vậy rõ ràng. Tại biết rõ lần này huấn luyện viên danh sách sau, hắn thấy được Lý Lương Vũ huấn luyện viên dòng họ khi, đầu tiên liền nhịn không được nhớ tới kinh thành Lý gia. Diệp Nam tìm người hỏi thăm một chút, kết quả cũng đã đi ra rồi. Cái này Lý Lương Vũ xác thực là người của Lý Gia, tuy nhiên chỉ là Lý Gia chi thứ đệ tử, nhưng là chúng quy coi như là người của Lý Gia. Chính mình lại tới đây không phải là Lý Lam thi triển quỷ kế, ở sau lưng thao tác một chút sao. Thân là huấn luyện viên Lý Lương Vũ lại không biết. Có lẽ, cái này Lý Lương Vũ cũng là Lý Lam cho chính mình tìm phiền toái một trong A. Tại đặc hấn doanh trồng, huấn luyện viên là có rất lớn quyền lợi, có lẽ thủ huấn người đi ra trại huấn luyện, quân hàm nếu so với huấn luyện viên cao rất nhiều. Người cũng muốn ngư bức rất nhiều, nhưng là tại trại huấn luyện trong như trước sẽ bị huấn luyện viên huấn thành chó. Đây là tất nhiên, cũng là tất phải, nếu như mọi người đi vào đặc huấn doanh còn giảng lý lịch, bày quân hàm, này cả đặc huấn doanh liền có thể trực tiếp giải tán. Không quản ở bên ngoài như thế nào, nếu như Lý Lương Vũ thật sự quyết tâm cùng với Diệp Nam gây khó dễ, cho Diệp Nam xuống ngáng chân, này còn cuối cùng là một cái phiền phức sự. Diệp Nam không phải gây chuyện, nhưng lại chưa bao giờ sợ phiền phức chúng chi sự tình lần này càng là tình địch của mình làm cho ra tới như thế nào đều khó có khả năng nhận thua Diệp Nam chạy tới ký túc xá lâu đưa tin linh đến một ít cơ bản sinh hoạt vật tư liền dẫn theo những vật này đến gian phòng của mình mỗi cái gian phòng trong đều ở bốn người hai cái cao thấp trải Diệp Nam đuổi tới thời điểm cái khác ba người cũng đã vào ở Diệp Nam đi vào cửa khi này ba cái thanh niên nguyên bản chính cười cười nói nói nghe được động tĩnh đều quay đầu đồng loạt nhìn xem Diệp Nam Diệp Nam rất tự nhiên hướng về phía ba người cười cười, ta là Diệp Nam, cũng ở cái này phòng ngủ. Ba nam tử liếc nhau, một trong đó trừng 30 tuổi dáng người khôi ngô nam nhân trầm thấp mở miệng nói, nghe nói chúng ta lần này đặt huấn đoàn hàng không một cái quan hệ hộ tiền đến, chính là gọi Diệp Nam, ngươi chính là cái kia quan hệ hộ. Diệp Nam sắc mặt hơi đổi, nam nhân này trong lời nói không có thân mật thành phần, chỉ có một loại cao cao tại thượng xem kỹ cảm giác. Cái khác hai nam nhân cũng đều tiểu như vậy nhìn xem Diệp Nam. Trong ánh mắt đồng dạng có vài phần nghiêng ấm Diệp Nam lông mày thoáng nhỉ Bất quá chợt lại khôi phục nguyên dạng Hắn bình tĩnh cười cười Nếu như không có cái thứ hai Diệp Nam mà nói Này hẳn là ta chính là Nam nhân trong ánh mắt hiện lên vài phần trào phúng Ngươi lại là rất thẳng thắn à Bất quá cái này đặc huấn doanh chính là rất tàn khốc Chỉ là tiến đến cũng không có gì chứng dụng Hiện tại cả tập huấn đội có tiếp gần 150 người Cuối cùng tham ngộ ra quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái Nhiều nhất chỉ có 10 người Nói cách khác chỉ có ước chừng 0,07 người có thể lưu lại, ngươi cảm thấy ngươi một cái dựa vào quan hệ và có thể có tư cách trở thành này 0,07 sao. Diệp Nam cười cười, đã người ta hoài nghi thực lực của mình, lại vẫn là như vậy một bộ thái độ, Diệp Nam tự nhiên khinh thường suy nghĩ bọn họ giải thích cái gì. Đặc huấn xong xuôi bó chỉ biết kết quả. Diệp Nam bước xuống dưới một câu sau, cũng không lại phản ứng ba người kia, tìm được của mình chỗ nằm, bắt đầu chỉnh lý đứng lên. Ba nam nhân xem Diệp Nam cái này bức bộ dáng, tựa hồ cho dù có nhiều hơn nữa mà nói cũng nói không nên lời. Diệp Nam dựa vào tại trên giường của mình, nghĩ Lý Lương Vũ cùng chính mình bạn cùng phòng thái độ, tâm tình thoáng có vài phần phức tạp. Lý Lương Vũ như vậy đối đãi chính mình còn có thể nghĩ đến lý do, ba cái bạn cùng phòng như vậy đối đãi chính mình, lại là tại sao vậy chứ? Một người ăn xong rồi cơm trưa, Diệp Nam chạy tới tập huấn trưởng, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên đặt huấn doanh tất cả thành viên đưa tin. Lại trước tập hợp tiến hành một lần đặc huấn, tất cả đặc huấn học viên đều tới phi thường chỉnh tề đúng giờ. Dù sao đứng ở chỗ này mỗi người đều là các loại bộ đội đặc trùng trong tinh anh mũi nhọn, đối thời gian năm chắc này chắc là không biết có vấn đề gì. Vài cái huấn luyện viên tại tất cả mọi người trước mặt xếp thành một hàng, đứng ở tối người phía trước chính là Lý Lương Vũ, hắn là lần này chạy huấn luyện tổng huấn luyện viên, cái khác vài tên huấn luyện viên thì là hiệp trợ hắn hoàn thành các loại huấn luyện cùng khảo hạch khảo thí. Lý Lương Vũ một thân mây mỏng phủ. Trên đầu đeo đỉnh đầu mê màu người đánh cá mạo, ánh mắt đảo qua trước mặt tất cả học viên phương trận, bắt đầu phát biểu. Ta biết rõ các ngươi đều tự tại đều tự nguyên lai like địa phương đều nhất định là phi thường xuất sắc, đây cũng là các ngươi chính mình trong khung tiêu ngạo. Nhưng là ta nghĩ muốn nói cho các ngươi biết chính là, tại nơi này có 150 người, nhưng là cuối cùng chỉ có thể lưu lại 10 cái, cho nên, nghĩ lưu lại phải liều mạng, thậm chí làm tốt bỏ mệnh chuẩn bị. Các ngươi đều biết tới nơi này là vì tham gia quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái các ngươi đều hy vọng có thể đại biểu quốc gia xuất chiến, đây là vì nước tranh quang vinh quang sự tình, cũng là vinh quang của mình. Trong các ngươi có ít người thậm chí vì đứng ở chỗ này, nghĩ tất cả biện pháp, chấp đối, chạy trốn tử, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, nơi này là một hồi nhìn không được khói thuốc súng chiến tranh, chúng ta cái này chỉ coi trọng thực lực, không nhìn trọng quan hệ, chúng ta chỉ cần người mạnh nhất, không cần phải quan hệ hộ, không cần phải đổ bỏ đi. Đỡ tại gia tộc, tín hiệu thảm Bây giờ là mở ra đèn tin đi mấy trăm mét đường ban đêm tìm tín hiệu đổi mới, trong nhà sửa chữa lại lao mái nhà phiến, tại hỗ trợ, mã tử thời gian không nhiều lắm, ngày mai trở về, hậu thiên khôi phục bình thường đổi mới, thật có lỗi. Chương 94, ngươi người này tuyệt đối không đơn giản. Lý Lương Vũ phát biểu rất có khí thế, rất nghiêm khắc, nghe đi lên cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng là Diệp Nam lại âm thầm như mày. Quan hệ hộ. Bây giờ Diệp Nam đối ba chữ kia chính là có chút mẫn cảm hơn nữa quan trọng nhất là lý lương vũ tại giảng cái từ này thời điểm ánh mắt của hắn thẳng tắp trầm trầm vào diệp nam ánh mắt như đao tràn đầy nhìn gần ý tứ hàm xúc có thể xuất hiện tại nơi này đều là các đại bộ đội đặc trùng tinh anh học viên bọn họ bất kể là hay không như diệp nam như vậy đã tham gia tràn đầy máu tươi cùng mưa bom bão đạn chân thật chiến đấu nhưng là cuối cùng quan sát năng lực đều là cực kỳ cường đại tuy nhiên nhìn về phía trên như cũng là nhìn không chớp mắt nhưng là trên thực tế mọi người ánh mắt cũng đã đã rơi vào diệp nam trên người. Diệp Nam sắc mặt bình tĩnh, không có có phản ứng chút nào, nhưng là nội tâm cũng đã bay lên hai phần lửa giận. Trận này phát biểu cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền đã xong, chính thức tập huấn sẽ theo ngày thứ 2 chính thức bắt đầu. Diệp Nam có chú ý tới tan hò khi, rất nhiều người cùng Diệp Nam trước mặt gặp thoáng qua thời điểm, nhìn về phía Diệp Nam trong ánh mắt đều có được hai phần khác thường. Đối diện với mấy cái này khác thường nhìn chăm chú, Diệp Nam lại là không phải dùng là sự, tại trong quân đội, muốn chứng minh tự mình nói lên đến rất phức tạp. Nhưng là kỳ thật lại rất đơn giản. Thực lực. Chỉ cần ngươi biểu hiện ra hơn người thực lực, liền cũng tìm được những người khác tôn trọng. Chỉ có điều việc này lại nói tiếp đơn giản, làm lên đến lại là một chút cũng không đơn giản. Bởi vì tại nơi này không có người là đơn giản, muốn làm cho bọn hắn chịu phục, đó cũng không phải là dễ dàng làm được chuyện tình. Diệp Nam tin tưởng bằng vào chính mình biên thủy chi lang lang nhà thân phận, liền đủ để rửa sạch sở chính mình quan hệ hộ vua hoan. Chớ nói chi là cùng tần băng nhạn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Một người đối kháng hơn 10 người võ trang đầy đủ mướn lính đánh thuê cùng với rụ sát đối phương tay súng bắn tỉa chuyện tình. Những chuyện này tin tưởng tại nơi này không có một người nào, không có một cái nào trải qua. Chỉ là Diệp Nam lại thật là làm không đến làm. Một mặt mọi người chỉ là nhìn hắn ánh mắt khác thường, cũng không có cái gì quá kích hành vi. Ngươi cũng không thể cũng bởi vì người khác nhìn ngươi ánh mắt khác thường lôi kéo người nguyên một đám đi giải thích ra. Một mặt khác Diệp Nam cũng không mảnh như vậy đi làm. Cơm một chút thời điểm. Những người khác là top 5 top 3 đi trước tin, Diệp Nam lại là một mình một người đi trước, có vẻ có chút cô đơn chiếc bóng. Diệp Nam đối cái này lại cũng không thèm để ý, thần sắc tự nhiên lấy cơm món ăn, ngồi xuống một tấm bàn trống trên, bình tĩnh bắt đầu của mình bữa tối. Trung quanh hai bàn người, chứng kiến Diệp Nam, lén đều ở xì xào bàn tán, thỉnh thoảng vừa ý bên này liếc, ánh mắt đều có bất động. Diệp Nam đối loại này đã ngộ, không có gì phẫn nộ, ngược lại là có chút muốn cười, từ nhỏ đến lớn, hắn bất kể là trong nhà hay là đáng quân, đều là bị người chú ý, nổi tiếng, chính là bây giờ tình huống như vậy, lại còn là lần đầu tiên gặp được. Yêu tại Diệp Nam bình tĩnh lúc ăn cơm, một bóng người lại đột nhiên tại Diệp Nam đối diện ngồi xuống, Diệp Nam hơi sững sờ ngẩng đầu, lại chứng kiến một cái 24-25 tuổi thanh niên nam tử ngồi tại chính mình đối diện, chính cười hì hì nhìn xem chính mình. Hải, một cái ăn nhiều không có tí sức lực nào a không ngại ta ngồi ở chỗ này a Thanh niên nam tử chủ động mở miệng, khẩu khí quen thuộc, Thật giống như cùng Diệp Nam hai người là hiểu biết, hơn nữa còn là bằng hữu vậy, thậm chí không đợi Diệp Nam mở miệng, thanh niên nam tử cũng đã lại lần nữa tiếp lời nói, tự giới thiệu hạ xuống, ta gọi là Khổng Thu, Khổng Tử Đích Khổng, một Diệp Chi Thu Thu. Diệp Nam nhìn xem phía trước mặt cái này từ trước đến nay quen thuộc nam tử, trong ánh mắt toát ra hai phần hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là báo dùng hữu hảo cười, ta gọi là Diệp Nam. Khổng Thu thấp giọng cười nói, ngươi không cần giới thiệu, Ta phỏng trường hiện tại tất cả mọi người biết rõ tên của ngươi, ngươi chính là huấn luyện viên trong miệng nói cái kia quan hệ hộ sao?" Diệp Nam nghe Khổng Thu như vậy trắng ra một chuyện, lông mày nhẹ nhàng cau lại, nhưng lại cũng không có nổi giận, chỉ là nhàn nhạt cười cười, "Hẳn là a." Khổng Thu nhìn xem Diệp Nam phản ứng, đột nhiên nhẹ khẽ cười nói, "Quả nhiên là một đám ngu xuẩn a." Diệp Nam trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Khổng Thu lời này ý tứ, ánh mắt lướt qua vi có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi nói người nào?" Khổng Thu rối ra của mình ngón trỏ đối với chung quanh một ít quyền người chuyển động của mình ngón trỏ nhẹ khẽ cười nói ai tin những lời này ai chính là ngu xuẩn Diệp Nam con mắt có chút híp híp trong nội tâm đối cái này không ngờ mà tới thanh niên có hai phần hiếu kỳ vì cái gì nói như vậy đâu không thu người cũng không mở nhưng là mặt của hắn lại là trời sinh mặt tròn tự mang hai phần hỉ cảm giác nhất là hắn đang cười thời điểm càng lạ như mặt hoa hoa nhìn về phía trên có chút non nớt chỉ là ánh mắt của hắn thanh minh linh động Làm cho người ta hai phần khôn khéo cảm giác. Khổng thu gấp một mảnh hâm lại thịt, bỏ vào trong miệng, ba lượng khẩu nuốt vào bụng, lúc này mới cười nói, bởi vì bọn hắn ngốc à, ngốc đến đi tin tưởng một cái rõ ràng chuyện không thể nào. Diệp Nam có chút kinh ngạc, cười nói, vì cái gì ngươi nói như vậy đâu. Khổng thu cười nói, ngươi là quan hệ hộ không giả, nhưng là đây chẳng qua là chỉ ngươi vào cách, tuyệt đối không phải cùng chúng ta đồng dạng, bởi vì ngươi là tạm thời đặc phê vào, không quản nguyên nhân gì. Nào đó trình độ trên sắc thực là quan hệ hộ. Diệp Nam gật gật đầu, xem như nhận đồng khổng thu thuyết pháp, ta trước cũng thừa nhận A. Khổng thu ha ha cười, trong ánh mắt toát ra hai phần khôn khéo, có thể đại biểu hoa hạ đi tham gia đại tái. Này cố nhiên là một loại vinh quang, nhưng là loại này liên lụy quốc gia vinh dự chuyện tình. Tại nhiều như vậy người trước mặt, lại thế nào là có thể làm bộ. Hơn nữa, cái này nếu đi dự thì không có đạt được cái gì thành tích tốt, trở về chỉ biết bị phê, nơi đó còn có cái gì vinh dự. Nếu như ngươi không có thực lực, này ngươi đã đến rồi cũng vô dụng, nếu như ngươi có thực lực, vậy ngươi coi như là quan hệ hộ thì tính sao? Húng trì, ta từ đầu tới đuôi xem thái độ của ngươi, đều là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào bị người khác ánh mắt khác thường quay nhiễu, cái này cũng nói rõ tâm lý của ngươi tố chất cực kỳ mạnh, đây là tự tin. Chỉ có thực lực cường đại người mới sẽ có được như thế tự tin, như vậy cũng tốt so với là một con bay cao tại lam thiên hùng ưng là sẽ không để ý một đám trên mặt đất gà mái thảo luận. Khổng thu nói một hơi một nhóm lớn mà nói, sau đó chầm chầm vào Diệp Nam cười hì hì nói, như thế nào, cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao. Diệp Nam chắt chát, chát nhãn tỉnh, khẽ cười nói, ngươi nói được đạo lý rõ ràng, giống như rất có đạo lý bộ dạng, ta cũng không biết như thế nào đi phản bác. Khổng thu cười hát hát nói, kỳ thật à, nơi này người tới, chính thức đần người cũng không có mấy người, mọi người kỳ thật cũng cũng không phải tiểu tin tưởng ngươi là không có bổn sự quan hệ hộ, chỉ là tại tình thế không rõ trước. Đại bộ phận người không nghĩ chạm phải phiền toái mà thôi. Đúng rồi, ngươi đắc tội huấn luyện viên lư, ta đều có thể nhìn ra chuyện tình, huấn luyện viên không có khả năng nhìn không ra được, chính là hắn lại đang tại tất cả mọi người nói như vậy, cái này tựa hồ là có chút tận lực nhằm vào cảm giác ra. Diệp Nam nhìn vẻ mặt bắt quái thần sắc khổng thu, mỉm cười nói, ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá ngươi đã cảm giác được huấn luyện viên tại nhằm vào ta, tất cả mọi người đối với ta kính nhi viên tri, ngươi tại sao phải chủ động ngồi tới. Chẳng lẽ chỉ là muốn bắt quái hạ xuống, hỏi thăm một chút sao? Khổng thu cười hắc hắc, thần sắc chăm chú nói, không phải, ta là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, con người của ta khác không phải như thế nào, nhưng là ta xem người rất chuẩn, ngươi người này tuyệt đối không đơn giản, có câu gọi dạy hoa trên gấm không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, cho nên đâu, thừa dịp không ai dám cùng ngươi kết giao khi, ta tới trước. Đợt, đã trở lại ZG tranh thủ chậm chút lại càng chưa một, ngày mai khôi phục bình thường đội mới. Chương 95, sách súng. Diệp Nam biểu lộ có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Khổng Thu vậy mà nói ra như vậy một lần nói. Tuyệt đối không đơn giản. Nào đó trình độ đi lên nói, giống như Khổng Thu thật đúng là không có nói sai đâu. Chỉ là Khổng Thu ngồi tới cùng chính mình nói chuyện mục đích, thật là cùng hắn nói giống nhau hư, hay hoặc là còn là có ý khác. Diệp Nam chỉ là thoáng chần chờ một chút, Khổng Thu liền tựa hồ đoán được Diệp Nam trong nội tâm suy nghĩ, mỉm cười nói, ngươi không cần hoài nghi của ta thành tâm. Ngươi xem ta chân thành ánh mắt, liền có thể biết rõ ta không có nói dối. Diệp Nam bị khổng thu mà nói làm vui mừng, nhưng là đồng thời cũng cảm thấy mình là đang nghi Đối phương chẳng qua là nghĩ cùng chính mình kết giao bằng hữu mà thôi, hơn nữa còn là tại dạng này điều kiện tiên quyết chủ động cùng chính mình kết giao, mình có thể có một chút cơ bản phòng bị, nhưng lại cũng không cần nếu muốn quá nhiều. Huấn luyện viên bây giờ còn đang châm đối chính mình đâu, hiện tại ai cùng chính mình đi gần, đây chính là gặp nguy hiểm. Diệp Nam cười cười. Ta chỉ là cảm thấy ngươi nói thật thú vị mà thôi, ngươi đã đều cảm thấy huấn luyện viên là tại nhầm vào ta, vậy ngươi còn không sợ bị ta ngay cả mệt mỏi a? Khổng thu cười nói, sợ cái gì, dù sao ta chính là cảm thấy thú vị, tựu tới thử thử mà thôi, cho dù thật nhầm chúng huấn luyện viên khó chịu, nhiều nhất đem ta đánh về chỗ cũ mà thôi, ta căn bản là không sợ a. Diệp Nam hướng về phía khổng thu dựng thẳng lên ngon cái, ngươi ngậm, nên ngươi túm. Khổng thu cười hát hát nói, liều đến một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa hơn nữa nơi này cũng không phải là ai một người địa bàn muốn làm gì tiểu giữ gì đó là không có khả năng cho dù ai muốn nhầm vào ai tối đa cũng hay là tại quy tắc trong phạm vi nhầm vào thoáng cái mà thôi diệp nam tự nhiên biết rõ khổng Thu nói chính là sự thật cái này đặc huấn doanh mục đích là chọn lựa lợi hại nhất bộ đội đặc chủng đại biểu hoa hạ đi tham gia quốc tế bộ đội đặc chủng đại tái tự nhiên sẽ không để cho một ít hữu tâm nhân đem khống đương nhiên cái này quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái tuy nhiên phi thường gian nan thậm chí nói là tàn khốc Nhưng là dù sao cũng là trận đấu, cũng không phải chân tránh giết chết, cho nên rất nhiều chính thức tinh thông giết người chiến đấu bộ đội đặc trùng chắc là không biết tham gia loại này trận đấu. Diệp Nam lúc trước nghĩ vậy một điểm thời điểm, thậm chí có nghĩ tới một cái khác khả năng, Diệp Nam mình là biên thủy chi lang lang nha, ngẫu nhiên lại chấp hành một ít bí mật nhiệm vụ, thậm chí cần ngụy trang thân phận của mình, nhưng là nếu như lại cái này quốc tế bộ đội đặc trùng đại tái trên lộ diện, vậy cũng chẳng khác gì là tại tất cả quốc gia trước mặt lộ yếu mặt. Đối từ nay về sau phát triển hoặc là chấp hành nhiệm vụ lại lại gia tăng độ khó. Cũng không biết Lý Lam có phải là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên mới nghĩ biện pháp đem chính mình ngạnh xanh xanh điều đến đặc huấn doanh. Diệp Nam lúc này cũng đã ăn xong rồi chính mình trong chén cơm, hướng về phía Khổng Thu cười nói, ta ăn xong rồi, đi trước, ngày mai gặp. Khổng Thu cười vây vây tay, đi, ngươi đi chưa cả, ngày mai bắt đầu chỉ sợ sẽ là địa ngục vậy huấn luyện, Diệp Nam, hiện buộc lộ tài năng cho những kia xem nhẹ người của ngươi nhìn xem cho huấn luyện viên nhìn xem, cho hắn biết bản lĩnh của ngươi." Diệp Nam cười nói, "Có cơ hội mà nói, ta sẽ thử thử." Diệp Nam trở lại phòng ngủ, cái khác ba cái học viên như trước cùng một chỗ cười cười nói nói, chứng kiến Diệp Nam trở về, ba người hướng về Diệp Nam nhìn sang, liên tiếp theo đàm luận trọng tâm câu chuyện của mình, phảng phất căn bản cũng không có chứng kiến Diệp Nam đồng dạng. Diệp Nam cũng cũng không thèm để ý, trực tiếp rửa mặt sau khi kết thúc liền lên giường sớm ngủ. Đem trói hai tiếng cười đột nhiên xuyên qua Diệp Nam màng thải khi, Cả yên tĩnh ký túc xá lâu thoáng cái chợt nên ầm ĩ đứng lên, tất cả mọi người đang bay nhanh hướng về bên ngoài chạy. Hôm nay là ngày đầu tiên, tất cả mọi người là trải qua đặc huấn, biết rõ các giáo quan cho tới bây giờ đều yêu mến mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, không quản như thế nào, chạy huấn luyện lúc mới bắt đầu nhất định là muốn lập uy. Lập uy dĩ nhiên là là giết gà dọa khỉ, chỉ là tất cả mọi người không phải là tiểu hài tử, tự nhiên sẽ không giống chưa từng có tập huấn qua tiểu hài tử vậy khờ dại, mọi người chỉ là hy vọng động tác của mình lại nhanh một chút làm cho huấn luyện viên giết gà dọa khỉ dao mổ không cần phải rơi tại trên người mình. Diệp Nam tự nhiên cũng không có mượn, hắn đứng trong đám người, nhìn về phía trước Lý Lương Vũ, mà Lý Lương Vũ ánh mắt cũng đúng lúc quét tới, hai cái ánh mắt của người trong không khí chạm vào nhau, trong không khí phảng phất có được vô hình hỏa hoa vang khắp nơi. Lý Lương Vũ cũng không có nhầm vào Diệp Nam nói cái gì, mà là tại kiểm kê tất cả mọi người vài chi sau liền bắt đầu hôm nay huấn luyện. Huấn luyện tác xạ. xạ kích là từng binh lính đều muốn nắm giữ kỹ năng Bốc có rất đơn giản, nhưng là như thế nào càng có hiệu suất chuẩn xác hơn đánh trúng mục tiêu. Cái này liền không phải một hai câu có thể nói rõ ràng, cũng không phải huấn luyện một hai ngày có thể thuần thủ. Hôm nay tiến hành huấn luyện tác xạ trước tự huấn luyện, lắp ráp súng ống. Lý Lương Vũ đứng ở đội ngũ chính giữa đi tới đi lui, giảng thuật lắp ráp súng ống tầm quan trọng, kỳ thật điểm ấy đồng dạng cũng không cần Lý Lương Vũ đến giảng giải, tất cả mọi người có thể hiểu được. Nếu như hai người trước mặt chỉ có một đống phân giải súng ống linh kiện vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể nhanh hơn đi đem súng ống lắp ráp hoàn thành tổ tiên trang hoàn thành súng ống người tự nhiên càng thêm dễ dàng đánh chết đối thủ của mình thời khắc sinh tử cho dù là không một giây cũng là vô cùng chân quý nhất tuyến thiên đường một đường địa ngục ta biết rõ các ngươi đối cái này khẳng định rất thuộc nhưng là ta muốn chính là càng quen thuộc nhanh hơn tiệm càng có hiệu suất lần này đặc huấn chọn lựa chính là điểm chế chỉ cần tại đặc huấn trong phạm sai lầm liền sẽ khấu trừ tương ứng điểm về phần khấu trừ điểm nhiều ít Ừ, nhìn ngươi phạm sai lầm trình độ đến định, hay hoặc là các ngươi bài danh đến định, bài danh càng đằng sau mỗi lần cài điểm càng nhiều. Mỗi người có 100 điểm, phạm sai lầm cài phút, bài danh dựa vào sau cài phút, cài nhiều ít xem tình huống tâm tình mà định ra, một khi có người điểm cài quang, liền sẽ biến rõ rời khỏi đặc vấn danh, có không có vấn đề. Mọi người toàn bộ ưỡn ngược hấp bụng, không có vấn đề. Lý Lương Vũ rủ xuống Huy Vũ tay hỏi, chúng ta không chỉ có muốn xem trước lấp giáp, còn muốn manh mắt l Thương liền là chúng ta sinh mệnh trọng yếu treo chống, đã không có thương, các ngươi trong rừng căn bản không cách nào sinh hoạt được xuống dưới. Diệp Nam nghe Lý Lương Vũ thanh âm, lướt qua hơi có chút không kiên nhẫn, bởi vì cả chương trình học hắn thật sự không có gì hứng thú. Tại dạng này trụ cột luyện tập trên, Diệp Nam tốn hao thời gian ít nhất là khắc cùng lớp đặc biệt binh lính gấp bội, hơn nữa hắn cơ bản cũng đã đạt đến tay mình nhanh chóng đỉnh phong trạng thái. Hiện tại tháo rỡ các ngươi trước mặt xuống ống, sau đó chờ ta khẩu lệnh, bắt đầu tháo rỡ. Diệp Nam trong mắt toát ra hai phần hàn quang, hai tay đột nhiên hoạt động, hai cánh tay nhanh đến giống như là hai đạo tàn ảnh, một chi bền chắc vô cùng xuống trường tấn công, trong nháy mắt biến thành lần lượt linh kiện, rơi xuống tại trên mặt bàn, đinh đinh đang đang giòn vang, rất là động tĩnh. Đem những người khác còn đang cố gắng tháo dỡ thậm chí có người một nửa đều không có dỡ xuống đến thời điểm, Diệp Nam cũng đã hoàn thành xét thương, bình tĩnh nhấc tay, huấn luyện viên, tháo dỡ xong. Xung quanh cái khác bộ đội đặc chủng binh thành viên, đều kinh ngạc quay đầu. Kinh ngạc nhìn cũng đã rủ xuống xuống hai tay đặt ở hai đầu gối trên đùi Diệp Nam, ánh mắt phức tạp. Chương 96, tiểu một chữ, nhanh. Lý Lương vũ đảo qua Diệp Nam trước mặt một ít bản xuống ống linh kiện, con mắt có chút híp híp, gật gật đầu, tốc độ không sai.